Tần Yến Đường dù sao cũng là tân khoa trạng nguyên, vẫn là lấy 17 tuổi khảo trung trạng nguyên, như vậy tài hoa siêu trúng trạng nguyên lang, sau này kia khẳng định là quốc gia lương đống, lại bị người như vậy đục nhã hoan uổng, hoàng đế cũng chưa biện pháp chịu đựng, trực tiếp triệt tần huyện lệnh chức quan. Su su đều nhịn không được có chút đồng tình tần Yến Đường, hỏi, chờ lát nữa hắn cũng lưu tại trong nhà dùng nữa sao? Thôi thì cười nói, hắn cũng là cái đáng thương hài tử, trong kinh thành không mấy cái bằng hữu, chủ vị trí cũng xa xôi. Ngày thường trong nhà liền hắn một người, cho nên ngươi nhị ca làm hắn tới nhà của chúng ta ăn. Su su gật đầu, như vậy cũng hảo. Nhị ca khó được có mấy cái bằng hữu. Mẹ con hai người hàn huyên một lát, bên ngoài vang lên tống ngọc cẩn thanh âm, mẫu thân cùng tam Muội chính là ở trong phòng đầu. Thôi thị cười nói, ngươi tam Muội cũng đã trở lại, ngọc cẩn tìm ngươi tam Muội muội làm chi. Tống ngọc cẩn tiếng cười cùng tiếng bước chân truyền tiến vào, là tân huynh, hắn biết được quá hai ngày là tam mội mười 14 tuổi sinh nhật. Cô ý vẽ bức họa đưa cho Su Su làm sinh nhật hạ lễ. Nói, Tống Ngọc Cẩn cùng Tần Yến Đường đi vào trong phòng, Tần Yến Đường ánh mắt dừng ở ngồi ở Thôi thị bên người thiếu nữ. Hắn tim đập dần dần gia tốc, sợ người nhìn ra dị thường, chỉ có thể theo bạn tốt đi vào hai người trước mặt, hắn chắp tay đối thôi thị nói, gặp qua nhị phu nhân. Thôi thị nhìn dáng vẻ vẫn là thực thích Tần Yến Đường, cười tủm tỉm làm hắn cùng nhi tử tùy tiện ngồi. Hai người tại hạ đầu ghế thái sư ngồi xuống, Tần Yến Đường lấy ra một bức bức họa cuộn tròn tới. Nhận được tam cô nương phía trước Tân tình, Từ Ngọc Cẩn trong miệng biết được tam cô nương sinh nhật gần, cô ý hội họa một bức, đưa cho tam cô nương làm sinh nhật hạ lễ, cũng cảm tạ lúc trước tam cô nương ân tình. Thôi Thị cười nói, "Mau đem tới ta xem xem." Tần Yến đường phùng bức họa cuộn tròn đi vào Thôi Thị trước mặt, Thôi Thị tiếp nhận bức họa cuộn tròn, mở ra sau nhịn xuống kinh ngạc cảm thán thanh, "Họa thật tốt quá." Bức họa cuộn tròn thượng là cái đầu khấu niên hoa thiếu nữ, đang đứng ở trong đình viện bàn đá trước đảo dược, bên người nằm bò một con linh miêu. chân biên đứng một con bạch sư họa chung hai chỉ hung thú trình bức họa lại dị thường nhu hòa thiếu nữ nhu mị cùng hung thú uy phong lấm lấm hình thành một cổ tử kỳ dị phong cách tần yến đường ôn thanh nói tần mộ thiện họa sĩ biết được tam cô nương có hai chỉ sủng vật dù chưa gặp qua này hai chỉ sủng vật nhưng từ người ngoài trong miệng nghe qua rất nhiều thứ cả gan đem tam cô nương cùng hai chỉ sùng vật vẽ xuống dưới còn hy vọng nhị phu nhân cùng tam cô nương thích thôi thị nhìn rất thích đem su su họa ngây thơ đáng yêu hai chỉ sùng vật cũng là vì phong dũng mãnh su su cũng tiến đến thôi thị bên người nhìn nhìn vừa thấy cũng thích thượng tần yến đường không chỉ có văn thải hảo họa sĩ cũng hảo su su nhớ rõ 20 năm sau tần thủ phụ một bộ họa đều có thể giá trị thiên kim su su vẽ tranh liền không thành nàng cầm kỳ thư họa tuy rằng cũng đều học chữ viết đã luyện không tồi nhưng họa sĩ xem như thiên phú nàng vẽ tranh thiên phú liền không như vậy hảo họa ra tới tranh miễn cưỡng có thể vào mắt thôi su su cười nói tần đại ca Ngươi này vẽ tranh thật tốt. Tần Yến đường trong lòng giống như an qua mật, hắn ôn thanh nói, tam cô nương thích liền hảo. Su su gật đầu, ta thử thích, cảm ơn tần đại ca. Thôi thị cười nói, đuổi minh ta làm người đem nó phiếu lên treo ở su su trong phòng đầu đi. Mẫu thân, treo ở thư phòng liền hảo. Nàng ngày thường gác thư phòng đãi thời gian còn nhiều chút, hơn nữa Linh Miêu cùng Bạch Sư Tổng ở thư phòng làm bạn nàng. Nói lên Bạch Sư. Khoảng cách thuận quốc công phủ kỷ thị lần đó cầu hôn thiếu chút nữa bị bạch sư cắn đã qua đi nửa tháng, nghe nói kỷ thị bị thuận quốc công cấp cấm túc không cho phép ra phủ. Lúc sau bạch sư liền hoàn toàn lưu tại định quốc công phủ, thành su su sùng vật, hơn nơi trải qua kỷ thị xông vào thấm hoa viện, bạch sư đã không sợ su su trong viện bọn nha hoàn, bắt đầu nuôi thả trạng thái, bất quá tạm thời không ai dám tới gần bạch sư, tới gần nó, nó vẫn là có chút kháng cự, cả ngày chính là dán su su, su su không ở nhà, nó liền dán linh Miêu. Đến nỗi bạch sư tên, su su thật sự nghĩ không ra, mỗi ngày tiểu bạch tiểu bạch đều, têu lên hiện tại bạch sư đều biết tiểu bạch là nó tên, tiêu nó tiểu bạch nó liền sẽ lập tức đáp lại. Nói lên sùng vật, su su thật cao hứng cùng nhị ca cùng tần yến đường chia sẻ bạch sư cùng Linh Miêu thú Sự Nhi. Chờ đến dùng nữa khi, tống nhị ca lanh tần yến đường hồi hắn sân ăn, rốt cuộc có nữ quyến, tần yến đường chỉ là làm khách, vẫn là không hảo cùng trong phủ nữ quyến cùng nhau dùng nữa. Trên đường trở về, Tống Ngọc Cẩn nhìn vị này bạn tốt liếc mắt một cái, đạm thanh nói: "Ngươi thích ta ta muội?" "Thích." Tần Yến Đường không phản bác, gật gật đầu. Hắn thoải mái hào phóng thừa nhận, hơn nữa hắn thật sự thực thích su su, lần đầu tiên thích thượng một cái cô nương. Tống Ngọc Cẩn nói: "Đã thích ta ta muội, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi, bất quá ngươi hành sự cần quang minh lỗi lạc, ta ta muội nếu có thể thích ngươi tự nhiên giai đại vui mừng, nếu ta muội không mừng, ngươi liền không thể cưỡng cầu." Hắn kỳ thật cũng cảm thấy bạn tốt không tồi. bạn tốt trừ bỏ ra thế, nhân phẩm tài học đều xứng đôi tam muội. nhưng hết thể tiền đề là tam muội thích hắn, cũng nguyện ý. hắn cùng phụ thân mẫu thân đều sẽ tôn trọng tam muội ý nguyện, chỉ có tam muội gật đầu người mới có thể trở thành tam muội hôn phu. Tân yến đường cười nói, ngọc cần yên tâm, ta hiểu đúng mực, sẽ không quấy rầy su su, cũng sẽ tôn trọng su su ý nguyện. hắn chỉ biết chậm rãi tới gần nàng, làm nàng quen thuộc hắn tồn tại, chậm rãi thẩm thấu đến nàng sinh hoạt giữa, hắn cũng sẽ nỗ lực, tranh thủ cho nàng tốt nhất. Su Su ăn qua bữa tối liền ôm bức họa cuộn tròn trở về thấm hoa viện. Quá hai ngày sẽ tìm người phiếu lên treo ở thư phòng. Hai ngày sau chính là Su Su sinh nhật tiến. Ngày kế Su Su buổi tối từ đức thiện đường sau khi trở về, rửa mặt trải đầu bãi thay đổi thân sạch sẽ xiêm ý lìa. Linh Lung bưng bàn cắt xong rồi vô lại dưa lại đây. Cô nương, thời tiết nóng bức, ngài ăn chút dưa. Này dưa là hướng ruột, nhiều nước ngọt thanh, phi thường giải nhiệt. Vô lại dưa kinh thành quanh mình rất nhiều loại, giá cả tiện nghi. là các ba cánh ngày mùa hè giải nhiệt thứ tốt. Su Su cũng thực thích ăn vô lại dưa, mỗi ngày buổi tối từ Đức Thiện Đường trở về đều phải ăn mấy khối giải nhiệt, vô lại dưa đã sớm dùng khối băng tầm quá, lạnh băng, một ngụm đi xuống cả ngày phiền nhiệt đều tiêu tán hầu như không còn. Su Su chính ăn dưa, chân châu đẩy mặt căm giận đi vào tới. Su Su cười nói, chân châu đây là như vậy. Cô nương. Chân châu do dự, nô tỳ nghe được chút về cô nương sự tình, không biết nên không nên cùng cô nương nói. Dứt lời. Su Su không quá để ý. Trân Châu tức giận nói, hôm nay nô tỳ đi ra ngoài mua đồ vật, nghe bên ngoài người chuyển, nói, nói. Người nói đi. Su Su bất đắc dĩ. Trân Châu cả giận, bên ngoài người ta nói cô nương ngài mệnh ngạnh, nói ngài khắc người nhà, nguyên nhân chính là ngài mệnh ngạnh, cho nên trần gia người mấy năm nay mới quá khốn cùng thất vọng, về sau khẳng định còn khắc phu, ai cưới ngài ai xui xẻo. Người nào loạn bịa đặt. Su Su đều cấp lời này khí cười. Chấn ra người khốn cùng thất vọng đó là các nàng ham ăn biếng làm, cùng ta có quan hệ gì. Đều xả đến nàng về sau khắc phu cách nói thượng, là thuận quốc công phu nhân vẫn là tống ngưng quân nói ra đi. Trước mắt đại khái chỉ có hai vị này hận nàng hận không được, hôm qua buổi tối quan ngôn quan hạ qua lại lời nói, nói gần nhất tống ngưng quân cùng bên người nàng nô buộc nhóm cũng không ra cửa quá, xem ra không phải tống ngưng quân, chẳng lẽ là thuận quốc công phu nhân. Nàng còn không ngừng nghỉ nha. Xu Xu vừa ăn ngọt thanh dưa nhưng một lần nghị thuận quốc công phu nhân, vị này phu nhân thật đúng là, bị cấm túc đều không ngừng nghỉ, đều phải hư nàng thanh danh. Bất quá không sao cả, nàng cũng không tính toán sớm như vậy gả chồng, huống chi như vậy lời đồn, nghe một chút liền tính, ai sẽ thật sự à. Xu Xu không đem này đương hồi sự nhi, thực mau giải quyết rất một bổ dưa, lại đem dư lại dùng ướp lạnh quá chia cắt cấp trong viện bọn nha hoàn. Ngay cả Linh Miêu cùng Bạch Sư cũng đều từng người phân khối, quỳ dạp trên mặt đất gặm. liên quan vỏ dưa đều ăn sạch sẽ ngày sau chính là su su sinh nhật cũng là tống ngưng quân sinh nhật thôi thị tuy không muốn thấy tống ngưng quân nhưng vẫn là đem đồng dạng bàn tiệc làm người cung cấp quan bệnh viện bị bàn cùng lúc đó trong kinh thành đầu về su su lời đồn càng diễn càng liệt liền thôi thị đều đã biết đem thôi thị khí quá sức vẫn là su su an ủi mẫu thân một phen làm mẫu thân chớ có để ý nói nàng đều không để bụng thôi thị giọng căm hận nói cũng không biết là cái nào lạn miệng muốn hại chúng ta su su tâm nhãn tử vai đến không biên chuyện này cha đều không hảo cha tổng không thể đợi trên đường người đi đường một đám hỏi đi ngày mai chính là Su Su sinh nhật yến thôi thị chỉ có thể yên tâm tính toán trước đem Su Su sinh nhật tiến làm tốt lại nói sáng sớm hôm sau Su Su sớm rời giường đi cấp Thịnh thị Thịnh An trở về phòng ăn qua đồ ăn sáng rửa mặt trải đầu sau thay đổi thân hải đường sắc mẫu đơn kim ngọc phú quý đồ văn áo váy lại làm nha hoàn giúp nàng sơ hảo búi tóc qua đi lại cấp Thôi thị Thịnh An liền chờ Châu Châu cùng Khang Bình quận chúa tới cửa. Đợi non nửa cái canh giờ, Tiết thị Lãnh Phương Châu Châu, anh Vương Phi Lãnh Khang Bình quận chúa lại đây quốc công phủ. Su Su nhìn thấy Châu Châu cùng Khang Bình cũng rất là cao hứng, nàng có chút nhật tử chưa thấy được hai vị bạn tốt, thật sự là quá bận rộn. Hai người nhìn thấy Su Su cũng thật cao hứng, còn chưa đi vào nhà ở liền chiều Su Su phất tay, Su Su đứng dậy nên qua đi. Chờ đến gần, Khang Bình quận chúa hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nháy ngập nước đôi mắt nhìn Su Su. Su Su phi thường hiểu biết hai vị bạn tốt, biết được Khang Bình quận chúa đây là ý gì, vì thế quay đầu lại cùng Tiết Thị cùng Anh Vương phi nói: Tiết gì? Vương phi nương nương, ta lãnh Khang Bình cùng Châu Châu qua đi, ta trong viện ngồi một lát. Khang Bình quận chúa đây là muốn đi nàng trong viện xem Linh Miêu cùng Bạch sư đâu? Thôi thì làm Su Su lãnh Châu Châu cùng Khang Bình quận chúa bản thân đi chơi, nàng bồi Tiết Thị, Anh Vương phi nói chuyện. Su Su liền lãnh Châu Châu cùng Khang Bình trở về thấm hoa viện. Linh Miêu cùng Bạch Sư lúc này đều ghé vào trong thư phòng đầu ngủ gần. Bên trong bãi mới buồn khối băng, phi thường mát mẻ. Chúng nó một thân mau sợ nhất như vậy nóng bức mùa, cho nên Su Su chẳng sợ không đợi ở thư phòng, bọn Nha hoàn cũng sẽ mang lên băng buồn làm hai chỉ đợi ở thư phòng nghỉ ngơi. Su Su lanh các bạn nhỏ qua đi thư phòng, hai vẫn còn quỳ dạp trên mặt đất, bất quá đều thực cần tỉnh, nghe thấy người xa lạ bước chân đều ngẩng đầu nhìn xung quanh lại đây. Nhìn thấy Su Su, hai chỉ sùng vật lúc này mới đứng lên. Cái thứ hai động tác đều là nằm sấp xuống chi trước dối người. Khang Bình xem mắt đều mau thẳng, su su, chúng nó hảo đáng yêu. Lông su su, còn dối người, tuy rằng nhìn uy phong hung mãnh bộ dáng, nhưng không có đối với các nàng lộ ra răng nanh cùng bén nhọn thú răng, nhìn hoàn toàn chính là hai chỉ đại hình yêu. Phương Châu Châu có chút sợ này đó, nhưng thấy hai chỉ không có công kích hình, còn đi đến su su bên người cọ su su, lông su su, cũng nhìn không được có chút tâm ngứa Xu Xu Lanh Châu Châu cùng Khang Bình đi đến thư phòng, hai chỉ cũng đuổi kịp, chúng nó cũng không có đối hai người lộ ra công kích tính, Linh Miêu đã hoàn toàn không sợ người loại, chính là Bạch Sư đối nhân loại có chút căm thủ, thú đồng tổng thường thường nhìn về phía Châu Châu cùng Khang Bình, phảng phất chỉ có hai người một có dị động, liền tùy thời nhào lên đi mất mạng hai người. Tiểu Bạch Xu Xu dở Khóc dở Cười, duỗi tay xoa xoa nó lông xù xu đầu, hai vị này đều là ta tốt nhất bằng hữu, không thể khi dễ. Bạch sư cọ cọ su su lòng bàn tay, tựa hầu nghe đã hiểu, không hề nhìn chằm chằm châu châu cùng Khang Bình. Theo Linh Miêu một khối lại ghé vào băng buồn bên cạnh. Khang Bình cực hỉ loại này lông xù xù động vật, vẫn luôn cùng su su nhắc mãi, su su, ta giống như sở sở chúng nó ba. Su su liền lánh Khang Bình đi sờ Linh Miêu. Bạch sư vẫn là kháng cự nhân loại. Linh Miêu nằm yên, lộ bụng tùy ý su su cùng Khang Bình xoa nàng. Khang Bình quận chúa kích động hai tròng mắt rưng rưng, như vậy mềm mộ, lông xù xù, tùy ý nàng sở. xúc cảm thật tốt quá khang bình còn ở cùng su su nhỏ giọng nói thầm, su su về sau ta phải thường xuyên tới tìm người chơi nay vẫn là su su lần đầu tiên mời các nàng tới trong phủ su su ngày thường nội các nàng đều là biết đến su su cười nói hảo ta đây nghỉ tắm gội thời điểm liền mời các ngươi tới trong phủ đầu chơi phương châu châu thấy hai vị bạn tốt sở kia đầu đại miêu khò khè khò khè nàng cũng không nhịn xuống liền qua đi ngồi xổm xuống đi theo các bạn thân một khối sở xoắn lên xúc cảm thật thật là cực hảo cũng không biết su su như thế nào dưỡng này chỉ linh miêu trên người bị mau mềm mại bóng loáng vớt so tốt nhất tơ lụa còn muốn chân trượn phương châu châu lập tức thích thượng loại này xúc cảm càng chủ yếu là cứ như vậy vớt ve lông xù xù sinh vật trong lòng bình tĩnh phảng phất có thể chứa khỏi hết thảy ba cái thiếu nữ cứ như vậy ngồi sổm thư phòng sờ linh miêu bạch sư ghé vào bên cạnh thuần tịnh màu lam thú đồng nhìn chằm chằm su su tay nhìn một lát chậm rãi vượt mức quy định bò bò tễ linh miêu dùng lông sù sù đầu đi cọ sù sù tay vì thế sù sù qua tay đi sờ bạch sư khang bình quận chúa nhìn bạch sư tâm ngứa khó nhịn thừa dịp bạch sư không chú ý trộm sơ soạn một phen xúc cảm thịt mút mút, nó trên người bị mao tương đối đoạn cũng là bóng loáng thuận lượng khang bình quận chúa cảm thấy mỹ mãn bạch sư quay đầu lại sâu kín nhìn nàng một cái ba cái các cô nương ngồi xổm trong thư phòng Bồi hai chỉ hung thú cho cười trong hoàng cung thuận hòa đế tẩm cung lúc này mới vừa hạ lâm triều Thuận Hòa Đế trở lại Tẩm Cung thay đổi thân thoải mái chút quần áo. Buổi sáng ăn mặc dậy nặng long Bảo vào chiều sớm, quả thực là tra tấn. Trở lại Tẩm Cung bên trong siêng mỹ sớm đã ướt đẫm. Lúc này thay đổi thân thoải mái thanh tân nhanh nhẹn quần áo, liền Thuận Hòa Đế đều không chỉ có thở phào. Thuận Hòa Đế tinh thần khí nhìn so với phía trước khá hơn nhiều. đầy mặt hưởng quang, Đế Vương cũng biết đây là Tống Tam Cô Nương kia Tam Bình dưỡng sinh hoàn công hiệu. Hắn có nghĩ thẩm cấp Tống Tam Cô Nương ban thưởng đều tìm không thấy lý do. thuận hoa đế nghĩ tâm tư phê tấu trương bên ngoài truyền đến thái giám tiêm tế thanh âm báo bình cao thành ra roi thuốc ngựa mật báo thuận hoa đế ngẩng đầu lập tức nói tuyên mau tuyên người tiến điện bên người đại thái giám trần vượng đức lập tức đi đến cửa đại điện cao giọng nói tuyên người tiến điện thân xuyên khôi giác binh lính tay phủng trang mật tin hộp gấm nhanh chóng tiến điện quỳ trên mặt đất khấu kiến đế vương trần vượng đức tiếp nhận binh lính trong tay hộp gấm lấy ra bên trong bị xi si phong ra mật tin nửa cung thân hình đi vào thuận hòa đế án thư trước, cung kính đem phong kín đưa cho thuận hòa đế. thuận hòa đế vội vàng tiếp nhận mật tin, mở ra phong khẩu, lấy ra bên trong hơi mỏng giấy viết thư xem xét lên. giấy viết thư bên trong nội dung không nhiều lắm, chỉ có ngắn ngủn mấy hành. thuận hòa đế xem xong lại là vô án cười to, liền nói ba tiếng hảo tự. chân vượng đức cung kính nói, hoàng thượng, chính là đại điện hạ chuyển đến tin chiến thắng. thuận hòa đế gật đầu, mặt rồng đại duyệt, thật là Liễm chi kia hải tử đánh thắng trận. Tạm giải bình, cao thành nguy cơ, tin trung còn nói, lần này tống gia tam cô nương lập hạ công lớn, nàng xứng cầm máu dược cùng tham hoàn, cứu không ít binh lính tánh mạng. Tống tam cô nương thật sự là quảng thi thiện hạnh, hành thiện tích đức. Trần vượng đức biết được hoàng đế vẫn luôn tưởng ban thưởng tống tam cô nương, lúc này càng thêm là lời hay một cái sọt đôi ở su su trên người. Thuận hòa đế cười nói, tống tam cô nương đương thưởng. Cũng không ngăn như thế, thục vương còn ở tin nửa đường, kia tham hoàn chủ dược chính là nhân sâm. Thuận hòa đế liền biết nhi tử lời này là ý gì, là hy vọng nhiều ban thưởng tống tam cô nương mấy cây nhân sâm, rốt cuộc thứ này giá cả sang quý, hiệu thuốc cũng không nhiều ít chứ hàng. Thuận Hoa đế vốn là cố ý đối su su ban thưởng, thêm chi lần này lập hạ công lớn, kia hai vị dược cứu rất nhiều binh lính, thuận hòa đế kêu Trần Vượng Đức bị hạ giấy mặc, tự mình viết xuống một phong thánh chỉ. Viết thánh chỉ khi, thuận hòa đế do dự chút, hỏi bên người Trần Vượng Đức, ngươi nói một chút liễm chi kia hải tử đối tống tam cô nương là ý gì. Tin Trung dùng sức khen nhân ra, hỏi hắn muốn hay không tứ hôn lại không nói một lời. Nô tài cả gan suy đoán một ít đại điện hạ tâm tư. Trần Vượng Đức thật cẩn thận, thuận hòa đến nói, chấm làm ngươi nói. Trần Vượng Đức cẩn thận chặt che nói, nô tài đoán đại điện hạ sợ là quá thương tiếp Tống Tam cô nương, biết được nếu làm thánh thượng đem hôn sự ban cho tới, Tống Tam cô nương sợ chỉ có thể đại ở trong phủ đãi gả, rốt cuộc vô pháp ra cửa làm nghề y để cứu người. Đại điện hạ lúc này mới không cầu thánh thượng tứ hôn. có lẽ là tưởng từ từ, nhiều cấp tống tăm cô nương 2 năm thời gian. Thuận hòa đế bừng tỉnh, lắc đầu bật cười, tên tiểu tử thúi này nhưng thật ra rất khấu người cô nương tâm tư, thôi, chấm liền cấp tống tăm cô nương một cái phong hào, làm kinh thành những người này đem miệng nhắm lại, cũng làm tống tăm cô nương nhiều thanh tịnh 1-2 năm, đãi liễm chi lần này từ biên thành trở về bàn lại hôn sự, người đi quốc công phủ tuyên đọc thánh chỉ khi, cũng để cái tình nhi, làm cho bọn họ chớ có tùy ý cấp tống tăm cô nương đính hôn. Thánh chỉ đưa đến Tống ra thời điểm, tất cả mọi người muốn đi tiền viện tiếp chỉ. Nhị phòng nữ quyến đang ở An Yến, hôm nay Su Su sinh nhật, tuy chỉ thỉnh hai nhà, kia cũng muốn dùng tốt nhất quy mô đại khách. Cho nên thánh chỉ lại đây thời điểm, nhị phòng người đang ở An Yến, mọi người đều có chút mờ mịt, Su Su cũng nháy mắt khẩn trương lên, hiện tại thánh chỉ đưa đến trong phủ là vì cái gì? Chẳng lẽ cùng Tống ngưng quân có quan hệ? Không đúng, mấy ngày này Tống ngưng quân không có ra phủ. Thả đời trước lúc này tống ngưng quân cũng không có quá lớn công lao, cho nên lần này thánh chỉ vì sao? Đã là thánh chỉ, đại phòng tam phòng còn có lao quốc công gia lao phu nhân đều đến tiền viện chờ đợi tiếp chỉ. Quan bình viện tống ngưng quân buồn lẻ loi ngồi ở trong phòng dùng sinh nhật yến, lúc này nghe Xuân Đào nói có thánh chỉ đến, muốn đi tiền viện tiếp chỉ, nàng mờ mịt nói, ai thánh chỉ? Xuân Đào nói, nô tỉ cũng không biết, cô nương mau chút qua đi đi, hiện tại các phòng các chủ tử đã đi tiền viện tiếp chỉ. Quốc công gia lão phu nhân cũng đã qua đi. Tống ngưng quân trong lòng căng thẳng, luôn có chút dự cảm bất hảo. Nàng buông bạc đũa, đứng dậy đi tiền viện tiếp chỉ. Tống ngưng quân qua đi tiền viện khi các phòng đều đã tới không sai biệt lắm, tới tuyên chỉ chính là thuận hòa đế bên người thái giám tổng quản Trần Vượng Đức. Chờ đến người đều đến đông đủ, tam phòng phu nhân vạn thị cũng bị bọn nha hoàn đỡ chậm rãi quỷ gối trên đệm mềm. Nàng hiện giờ bụng đã rất lớn, lại có không đến hai tháng liền nên sinh. Đám người đến đông đủ, Trần Vượng Đức bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. nói tống tam cô nương xứng dược cứu trị rất nhiều binh lính tánh mạng tán su su thích làm việc thiện ngại đại thiện cử chỉ sách phong ngũ phẩm huyện quân phong hào bà phúc su su sửng sốt như thế nào cũng chưa dự đoán được lần này thánh chỉ sẽ là cho nàng phong huyện quân bởi vì phía trước cấp đại huynh những cái đó dược sao theo lý thuyết cũng không nên liền tính những cái đó dược có thể cứu rất nhiều biên quan binh lính nhưng này đó công lao còn không đến mức phong huyện quân thậm chí trả lại cho phong hào huyện quân chỉ là nho nhỏ ngũ phẩm cá mệnh Nói như vậy là không có phong hào Hoàng đế không chỉ có nhân phối dược Việc cho nàng phong huyện quân Vẫn là sách thưởng phong hào Su su dập đầu tạ ơn Người nhà họ tống cũng đều lấy lại tinh thần Mọi người nỗi lòng phức tạp Nhưng đều là vì su su cao hứng Đại phòng tam phòng chủ mẫu đều thị lòng dạ rộng lớn người Vốn là đau lòng su su tuổi nhỏ trải qua Hiện tại có thể bị phong huyện quân Cũng thay nàng vui mừng huống chi hoàng đế trả lại cho phong hào Bảo phúc, lại là bảo lại là phúc Đại gia tự nhiên liên tưởng đến gần nhất bên ngoài đồn đãi nói su su mệnh lệnh, khắc phụ khắc mẫu khắc về sau phu quân lời đồn, này lập tức, hoàng đế cấp su su một cái như vậy phong hào, có thể thấy được cũng là làm kinh thành này đó lời đồn cấp miệng, liền đế vương đều yêu thương văn bối, sao có thể là mệnh ngạnh người. Mọi người đứng dậy đối su su chúc mừng lên, cách đó không xa tống ngưng quân sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, càng thêm nhớ tới ở cảnh trong mơ sự tình. Liên hoàng đế đều ra tới cấp tống ngưng su chống lưng. Có phải hay không cho thấy có tứ hôn chi ý? Châu Châu, Khang Bình quận chúa cũng đều vui mừng cùng Su Su chúc mừng. Thôi thì vội vàng tiếp đón Trần Vượng Đức. Trần Vượng Đức cười nói, bảo phúc huyện quân như vậy vãn bối thâm đến Hoàng thượng yêu thích. Hoàng thượng còn nói, làm bảo phúc huyện quân nhiều phối chế chút tham dược ra tới. Thuận hòa đế cấp ban thưởng giữa còn có 10 tới căn nhân sâm. Dược hiệu ít nhất đều là mấy chục năm, Su Su lại có thể xứng không ít dược ra tới. Nhớ tới cái này, Su Su lại đây nhỏ giọng nói. còn thỉnh trần đại nhân hơi chút từ từ thần nữ có cái gì kính hiến cho hoàng thượng nàng trở lại thư phòng lấy mấy bình cầm máu dược còn có một lọ tham hoàn mặt khác nhớ tới hoàng đế vì nước sự ngày đêm làm lụng vất vả hao phí tâm thần lấy tam bình dưỡng sinh hoàn cùng nhau trang ở hộp gấm chung tính toán hiến cho hoàng đế nàng đều không biết thuộc vương sớm đã đem chính mình kia tam bình dưỡng sinh hoàn cho thuận hoàng đế chờ su su đem hộp gấm đưa cho trần vượng đức su su thẹn thùng nói này đó đều là thần nữ phối ra tới dược kính hiến cho Thánh Thượng một ít, đa tạ Thánh Thượng ân tình. Trần Vượng Đức đem hộp gấm tiểu tâm thu hảo, cười tủm tìm nói, bảo phúc huyện quân là cái có phúc khí, nhà ta liền về trước cung phục mệnh. Quốc công gia tự mình đem Trần Vượng Đức đưa ra quốc công phủ cửa chính. Đại gia lục tục cùng Su Su chúc mừng, Su Su làm người trước đem thím đưa về phòng, thím bụng tiệm đại, hành động không có phương tiện. Su Su lâu lâu đều sẽ qua đi cấp thím bắt mạch, còn cùng sư phụ cùng nhau thảo luận quá, cấp thím khai quá đồ ăn phương thuốc. yêu cầu thím dựa theo đồ ăn phương mặt trên đồng thực bởi vì su su nhớ rõ đời trước thím tuy sinh hạ một cái nam hài nhưng hài tử quá lớn có chút khó sinh đối thím thương tổn rất đại hài tử cũng nhân cơ thể mẹ đãi lâu lắm thương đến đầu óc cơ hồ trở thành quốc công phủ nhất tiếc nối sự cho nên đời này su su phá lệ chú ý thím này thay chờ thím về trước phòng su su cùng các phòng thân nhân nói lời cảm tạ đang chuẩn bị hồi nhị phòng tống ngưng quân chậm rãi đi đến bên này ôn nhu nói chúc mừng ta muội muội. Su su đạm thanh nói, cùng vui. Lúc này người đều còn không có tản ra, Tống ngưng quân ánh mắt chậm rãi dịch đến thôi thị trên mặt, thấy thôi thị căng chặt mặt, nàng tiến lên khẩn cầu nói, mẫu thân. Thôi thị nhìn Tống ngưng quân, ngươi có chuyện gì? Tống ngưng quân đột nhiên liền khóc lên, mẫu thân, đã qua đi lâu như vậy, ngài còn không chịu tha thứ quân nhi sao? Quân nhi thật sự tưởng ngài cùng phụ thân rồi, còn tưởng niệm nhị ca tứ đệ, quân nhi muốn gặp bọn họ. Mẫu thân, nếu có thể ta cũng không nghĩ năm đó bị ôm sai. Nhưng sự tình đã phát sinh, người dưỡng dục quân nhi 13 năm, quân nhi sớm đem các người đương trí thân, hiện tại lại muốn bứt bỏ ta, làm quân nhi rốt cuộc vô pháp ở phụ thân mâu thân trước mặt Tân hiếu, mỗi lần chịu đủ tơ vương chi khổ, cầu mẫu thân thương tiếc quân nhi, quân nhi thực nghe lời, chỉ là tưởng ở phụ thân mâu thân trước mặt Tân hiếu, cầu mẫu thân thành toàn. Đệ 74 chương mươi 74 Tống ngưng quân lời này ý tứ quá rõ ràng bất quá, là nói nàng tưởng hồi nhị phòng Tân hiếu, hy vọng thôi thị đồng ý. su su nghe nói hơi hơi như mày nàng lại vẫn nghĩ hồi nhị phòng trở về làm chi chẳng lẽ vẫn là nghĩ hồi nhị phòng hạ độc hủy nàng dung nhan cùng đời trước giống nhau sao thật đúng là cấp su su đoán đúng rồi hôm nay thuận hòa đế cấp su su phong hào huệ quân huyện quân chỉ là ngũ phẩm cáo mệnh không đáng giá nhất tới nhưng cũng đủ làm tống ngưng quân kiên kỵ mọi người đều rõ ràng nữ tử cáo mệnh phần lớn chỉ là cấp lập công triều thần mẫu thân hoặc thê tử sách phong rất ít có triều thần nữ nhi bị phong làm huyện quân Thúng chi chỉ là phối chế ra tới một ít kỳ dược, công lao này, còn không đủ trình độ sách phong, đế vương không chỉ có sách phong su su huyện quân trả lại cho phúc bảo hai chữ phong hảo. Hai chữ này đại biểu cái gì, liền tính là thân vương công chúa nữ nhi bị sách phong quân chúa, cũng chỉ có hội an, khang bình như vậy. Bảo có chân quý chi ý, phúc tỏ vẻ phúc khí như vậy hai chữ ban cho su su làm phong hảo, có thể thấy được thuận hòa đế có bao nhiêu vừa lòng nàng. Tống ngưng quân càng thêm hận. suy đoán thuận hòa đế khẳng định là tưởng giúp su su chống lưng hiện tại cấp cái huy quân về sau tứ hôn cũng danh chính ngôn thuận nàng há có thể chịu đựng tống ngưng su đi bước một trở thành trên đời này tôn quý nhất nữ nhân mặc kệ dùng cái gì biện pháp nàng đều phải trở lại nhị phòng nàng nhất định phải ngăn cản tống ngưng su thôi thị nhìn tống ngưng quân ngươi hồi nhị phòng chỉ là tưởng tận hiếu đúng vậy mẫu thân tống ngưng quân đau khổ cầu xin cầu xin mẫu thân làm quân nhi trở về nhị phòng quân nhi tưởng ngài cùng phụ thân rồi Thôi thị nhàn nhạt nói, tận hiếu cũng không phải ngoài miệng nói nói, nếu có tâm, đại ở quan bình viện cũng là giống nhau, ta cũng không cầu ngươi cả ngày tới cấp ta thỉnh an, khác không cần nghĩ nhiều, hảo hảo bị gả, sau này gả đến nhà chồng về sau hảo hảo sinh hoạt đi, chỉ ngóng trông ngươi sau này cũng có thể phúc tuệ song tu. Mẫu thân Tống ngưng quân khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, biết mẫu thân này lại là huyển cự nàng hồi nhị phòng. Đều về đi. Thôi thị nói Dứt lời Lãnh Su Su còn có tiết thị anh Vương phi các nàng trở lại nhị phòng chính viện. Xuân Đào cũng đỡ khóc giống không thôi Tống Ngưng quân hồi quan bệnh viện. Trở về trên đường, Tiết thị nghe Tống Ngưng quân tiếng khóc nhịn không được những mày, hôm nay là Su Su sinh nhật lại là sách phong huyện quân, song hỉ lâm môn, nàng khóc cái gì? Minh Tuyết ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi đừng mềm lòng, cho dù có 10 năm sau dưỡng dục tri ẩn, nhưng ngươi đến ngẫm lại Su Su mấy năm nay ăn đau khổ. Mặt khác nàng liền thân sinh mẫu thân đều không muốn phụ dưỡng. Một hai phải đại ở quốc công phủ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra vì sao? Thôi thị cười khổ một tiếng, nàng trong lòng đương nhiên rất rõ ràng. Thôi, lại có mấy tháng nàng cũng nên xuất giá, sau này cứ như vậy đi. Tiết thị không cần phải nhiều lời nữa, nàng biết bạn tốt không phải hồ đồ trứng. Su su phùng thánh chỉ trở lại thấm hoa viện, trước đêm thánh chỉ phóng hảo mới hồi chính viện tiếp tục can yến. Chờ ăn xong yến, Khang Bình cùng Châu Châu trở về thấm hoa viện, ba cái cô nương một khối nghỉ trưa, lên ngày đã tây hạng. Ba cái cô nương liền ở đỉnh viện ngắm hoa. Hai người lúc này mới phát hiện su su không những có thể thuần phục không thú, ngay cả hoa nhi cũng so người khác dưỡng hảo. Phát hiện su su đỉnh viện hoa chủng loại phôn đa, hoa mẫu đơn ngụy tử, diêu hoàng, triệu phấn, nhị Tiểu còn có hoa trà, 18 học sĩ, sáu giác đỏ thẫm, xích đan, vương miện, còn có hoa lan, phỉ thúy lan, huệ lan, lan liên miện. thế nhưng còn có một chậu tố quan hà đỉnh cùng quỳ lan. Đều là hoa bên trong tương đối quý báu chủng loại. hơn nữa cảnh lá tốt tươi lá xanh hành hành đoá hoa kiểu diễm nơi nào là đại trời nóng này đó hoa nhi đều kiểu nộn mở ra khang bình quận chúa lẩm bẩm nói vinh xương công chúa nếu biết su su ngươi này trong hoa viên đầu hoa nhi sợ là muốn điên rồi ai cũng chưa dự đoán được lúc trước công chúa phủ su su câu kia mặc dù tùy tiện di tải cũng có thể sống số buồn, đoan xem nàng có nguyện ý hay không những lời này thành thật quả thực chính là xem su su có nguyện ý hay không kỳ thật này trong đó vài buồn hoa nhi tỉ như kia buồn quỷ lan, chu lão gia tử cũng là vô tình được đến, nhưng là như thế nào đều dưỡng không sống. đưa tới su su nơi này, su su nuôi sống sau liền phân cây một chậu. nàng từ chu lão gia tử chỗ đó thuận không ít hoa nhi, đều là phân cây hoặc là trồng, giống như liền không nàng dưỡng không sống hoa nhi. nay buồn hoa lan, liền công chúa phủ đều không có. xem qua hoa nhi, khang bình quận chúa lại xoa nhẹ linh miêu một phen, lúc này mới lưu luyến không rời đi theo anh vương phi rời đi. Phương Châu Châu cũng cùng Su Su cáo biệt. Bất quá nửa ngày canh giờ, Định Quốc Công phủ Tống Tam cô nương bị phong bảo phúc huyện quân sự tình liền truyền khai. Những cái đó nói Su Su mệnh ngạnh lời đồn nháy mắt mà ngăn, liền đương Kim đế vương đều che chở Tam cô nương. Này nơi nào mệnh lệnh? Nay mệnh không biết có bao nhiêu hảo, rốt cuộc là như thế nào truyền ra Tam cô nương mệnh lệnh? Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành lời đồn xoay hương gió, đều nói Tam cô nương mệnh người tốt thiện. Những lời này truyền đến Thuận Quốc Công phủ khi, bị cấm túc kỳ thị khí đau đầu. Kinh thành lời đồn đều là nàng làm bên người ma ma chuyển ra đi, chính là hận su su cùng thôi thị chọc ghẹo nàng, thật sự khí bất quá, liền kêu ma ma đối ngoại loàn truyền. Nào biết đâu rằng cứ như vậy bị hóa giải, Tống Tam còn bị sách phong huyện quân. Phu nhân, cái này nhưng làm sao bây giờ? Kỳ thị bên người ma ma thật cẩn thận nói, cần phải tiếp tục làm người chuyển chút khác lời nói. Kỳ thị khiển trách, còn truyền cái gì chuyển, liền hoàng đế đều sách phong nàng làm huyện quân, như vậy đại phúc khí. Nếu tiếp tục đồn đãi đi xuống ai có thể tin, ngược lại sẽ kinh động hoàng thượng, nếu bị tra, ta liền bắt ngươi mạng chó trên đỉnh đi. Hiện giờ còn có thể làm sao bây giờ, khẳng định là tính, sau này không cùng định quốc công phủ lui tới là được. Kỳ thị cũng coi như là hoàn toàn tắt cùng thôi thị cùng su su đối nghịch tâm tư. Nàng nằm ở sát cửa sổ trên trường kỷ, trên đầu gân xanh nhảy dựng nhảy dựng, cuối cùng nhịn không được thấp giọng thở dài. Thôi, cứ như vậy đi, cũng làm vũ nhi tắt cưới kia nha đầu tâm tư đi. Thôi thị tiễn đi khách nhân sau bị lao quốc công gia kêu đi trong viện nói phiên lời nói. Lao quốc công gia đối thôi thị nói su su là cái hảo cô nương, trước chớ có vội vã cấp su su đính hôn, su su có thể xứng thượng càng tốt. Thôi thị trong lòng run lên, nhìn cha chồng muốn nói lại thôi. Lao quốc công gia thở dài, chính là ngươi đoán như vậy hồi sự, buổi trưa ta đưa Trần Công Công rời đi khi, Trần Công Công đề điểm hạ, nói là su su việc hôn nhân vãn hai năm lại nói, hoàng thượng có khác tính toán, hết thể chờ thuộc vương hồi kinh lại nói. Lời này ý tứ liền có chút rõ ràng, hoàng thượng hẳn là cấp su su cùng thục vương tứ hôn, chỉ là chuyện này còn làm không được chuẩn, làm gần 1-2 năm chớ có cấp su su đính hôn. Thôi thì sau khi nghe xong, sắc mặt trắng bệnh, su su bình sinh nguyện vọng không phải quá làm nghề y để cứu người, gả cái bình thường chút nhân ra, nếu thật bị tứ hôn, su su gả cho thục vương chỉ có thể bị câu ở vương phủ. Không chừng thục vương về sau còn sẽ có mặt khác phi tử, hậu duệ quý tộc ra thất lại kỳ thật như vậy hảo làm. lao quốc công gia nói ngươi cũng đừng nghĩ nhiều su su hiện tại tuổi còn nhỏ huống hồ không nhất định chuyện này hà ước chừng cũng là biết được cháu gái một ít ý tưởng theo lý thuyết không nên quản nhị phòng chuyện này nhưng trần công công đều nói như vậy tổng phải cho su su nàng nương để cái tình nhi buổi tối dùng bữa khi thôi thị nhìn tiểu nộn nữ nhi đáy lòng thở dài chuyện này trước bất đồng su su nói đi nhiều nhất này một hai năm trước không cho su su đính hôn chính là chờ nàng vô ưu vô lự quá xong năm nay cho nên Su Su cũng không rõ ràng đế vương tính toán. Buổi tối Su Su trở về phòng khi tắm, lại nhìn thấy trên cổ tay vòng tay cùng cái kia kỳ quái tiểu ngọc bài, nàng kéo kéo, không chút sức mẻ. Su Su dựa vào thao tắm chung cắn nộn sinh xinh ngôi, thứ này như thế nào đều lấy không xuống dưới, nên làm cái gì bây giờ nha. Khoảng cách thuộc vương sấm nàng khuê phòng đã qua đi hai tháng, trong lúc này xa ở biên cương thuộc vương liền phong thư cũng không từng đã tới, Su Su thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng thực hữu sầu. nàng trên cổ tay thứ này rốt cuộc muốn như thế nào gỡ xuống tới, tổng không thể chờ đến thuộc vương hồi kinh lại đi tìm hắn hỗ trợ đi. nàng thật là một đinh điểm đều không nghĩ nhìn thấy hắn. đảo mắt qua đi non nửa nguyệt, tới rồi tháng 6 trung tuần, thời tiết càng thêm nóng bức, su su cả ngày muốn chạy đức thiện đường, còn thừa thời gian còn muốn phối dược, mỗi ngày đều bận rộn không thôi. thuận hòa đế ban thưởng những người đó tham đều bị nàng lấy tới xứng tục mệnh tham hoàn, su su còn muốn xứng cầm máu tán, mặt khác còn có dưỡng sinh hoàn. Thứ này 3 tháng một cái đợt trị liệu, cơ bản yêu cầu dùng 2 đến 3 cái đợt trị liệu mới có thể hoàn toàn điều hảo thân thể một ít tiểu ma bệnh. Phía trước phối trí một đám mọi người đều không sai biệt lắm dùng xong, su su liền phải bắt đầu xứng cái thứ hai đợt trị liệu dược, vội đến là chân không chạm đất. Tống Ngọc Bách Thư Nhà cũng vào lúc này bị đưa đến ra. Thư Nhà bị đưa đến Lao Quốc Công gia đi nơi nào rồi, Tống Sương Đức này hơn 2 tháng lo lắng đề phòng, liền sợ chiến trường vô tình, đích trưởng tồn xảy ra chuyện. Nhìn đến thư nhà kia một khắc, lao gia tử nhưng tính thở phào nhẹ nhõm, kêu người đi theo đại phòng nói tiếng, lao gia tử liền quản ra thư mở ra nhìn lên. Thư nhà thực đoạn, Tống Ngọc Bách nói hắn không có việc gì, đánh thắng trận, cũng dung nhập quân doanh sinh hoạt. Nửa đoạn dưới là cùng su su viết, nói nàng xứng dược rất có hiệu, cứu không ít người, còn nói quân ý hề viện sử đại nhân muốn biết phương thuốc. Chuyện này phải su su đồng ý, lao quốc công già hâu người đi kêu su su. Mặt khác còn có phong thư tiên, viết thê chiêu chiêu thấn khải. Lao quốc công gia đương nhiên không như vậy ra mặt dậy đi xem tôn tử cấp tôn tức tin, làm người đem này phong thư giao cho lương chiêu chiêu. Lúc này vừa lúc giờ dậu, các phòng đều ăn qua bữa tối, su su biết đại huynh tới thư nhà, còn có nhắc tới nàng, liền đi qua tranh. Qua đi khi đại bá mẫu chính phủng đại huynh thư nhà khóc nước mắt lương trọng, bá phụ nhìn hai mắt đỏ bừng, nhưng biểu tình rõ ràng mang theo vui mừng. Su su lại đây, xem qua thư nhà, liền nói, phương thuốc không phải cái gì đại sự nhi. chờ ta viết hảo tính cả mấy ngày nay xứng dược một khối đưa đến biên thành đi ngày 2 tháng rưỡi nàng phối trí ra tới không ít cầm máu dược cầm máu dược sở cần dược liệu cũng không quý thậm chí còn rất tiện nghi chủ yếu là cam lộ công hiệu kích phát dược liệu sở hữu dược tính nàng xác nguyện ý đem phối phương cống ra tới nhưng nàng khẳng định sẽ không nói ra cam lộ sự tình chẳng sợ đối với người nhà bí mật này nàng cũng sẽ giấu ở đáy lòng tuyệt không sẽ lộ ra nửa phần lòng người không đủ rắn nuốt voi vật như vậy là cá nhân liền sẽ mơ ước. Nàng có thể làm chính là phát huy cam lộ lớn nhất tác dụng, lợi dụng cam lộ đi cứu người, mà không phải làm chính mình bại lộ ở trong lúc nguy hiểm. Phối dược sự tình, mỗi người thủ pháp bất đồng, dược hiệu liền sẽ không giống nhau. Nàng cấp ra phương thuốc, có thể hay không phối ra tới liền không phải chuyện của nàng nhi. Tống xương đức vuốt dâu gật đầu, như vậy cũng hảo, các ngươi có cái gì tưởng nói đều chạy nhanh viết xuống tới, đến lúc đó phái người cùng nhau cấp ngọc bách đưa qua đi. Đệ 75 chương. Chương 75, Tống Ngọc Bách ở tin chung còn nói nhớ thương Tam Muội năm trước cho hắn làm tương bánh nhân thịt. Lời này đem Cao Thị cấp sinh đau nha, quốc công phủ đích trưởng tử thèm thịt ăn, biên cương nhật tử nên có bao nhiêu vất vả. Cao Thị liền nhọc lòng suy nghĩ cấp nhi tử chuẩn bị điểm thức ăn. Tống Kim Phong cửa mắng ngươi liền quán hắn đi. Cao Thị nói thầm, này nơi nào tính quán Ngọc Bách, hắn ở biên quan nhiều vất vả, cho hắn đưa điểm thức ăn thì thế nào? Vẫn là Su Su cười nói, "Bá mẫu, ta tới cái đại huynh chuẩn bị đi. liền chuẩn bị chút tương thịt, Hong khô sau dễ dàng chứa được. Kìa Đạt Tạ Su Su, Cao Thị cười tủm tỉm, Ngọc Bách liền thèm ngươi làm tương bánh nhân thịt, bất quá hiện tại thiên nhiệt mặt bánh dễ dàng hư, nấu chút tương thịt liền hảo. Su Su đều đã mở miệng, thống kim phong cũng không hảo nói nhiều. Trở lại thấm hoa viện, Su Su tự mình nấu một nồi to tương thịt, nàng chu nghệ vẫn là không tồi, này đó nông gia thức ăn nàng đều sẽ làm, tương thịt nàng cũng sẽ làm, dùng vài loại hương liệu ngao thành, Su Su khoát làm một nồi to. Bên trong bỏ thêm cam lộ, mãn viện tử mùi thịt, đều bay tới đại phòng cùng tam phòng bên kia đi. Tương thịt dùng đều là chân sau thịt ba chỉ làm, ngao một canh giờ, đem dầu chân đều ngao ra tới, vào miệng là tan, béo mà không án. Su su làm bọn nha hoàn cấp các phòng đều tặng hai khối qua đi, còn thừa toàn bộ ở dùng nhà bếp hong khô, như vậy thời tiết nóng bức dưới tình huống cũng có thể tồn chữ 3-4 ngày. Tương thịt đưa đến các phòng đi, chỉ cần làm phòng bếp thiết hảo khối, liền như vậy ăn. Nhập khẩu béo mà không án Mùi hương buôn phía, thịnh thị cùng lao quốc công gia đều ăn vài khối, vẫn là các ma, ma lo lắng bọn họ ăn quá nhiều không thể hóa, còn thừa đều cấp đoan đi rồi. Ngay kế, su su đem cầm máu dược cùng tham hoàn phối phương viết xuống, tính cả hong khô tương thịt còn có trước đó vài ngày xứng dược tất cả đều giao cho tổ phụ. Cao thị cũng lại nhảy nói liên miên cấp nhi tử viết rất dài một phong thơ, tống kim phong chỉ là tin chung dặn dò hai câu, làm trưởng tử tiểu tâm chút, chiến trường vô tình, chờ đợi hắn chiến thắng trở về ngày ấy. lương chiêu chiêu cũng cấp phu quân viết phong thư tống sương đức nhờ người đem mấy thứ này đưa đi biên thành hắn thác chính là trước kia lão bộ hạ ra roi thuốc ngựa bất quá ba ngày liền đem đồ vật đều đưa đến tống ngọc bách trong tay tống ngọc bách thu được đồ vật đem tam muội cấp phương thuốc tính cả lần này dược đều giao cho quân y y viện xử đại nhân vương ngạn lâm thực kích động cùng tống ngọc bách nói lời cảm tạ. tống ngọc bách nhướng mày nói tin chúng ta tam muội ngôn này phương thuốc cho các ngươi nhưng là sợ các ngươi phối ra tới dược tính bất đồng này đã có thể không thể trách ta ta muội. Vương Ngạn Lâm liền nói ngay, Tống Tướng Sĩ còn xin yên tâm, mọi người phối dược thủ pháp bất đồng, dược tính bất đồng, Lao Phu vẫn là biết đến, Tống Tướng Sĩ ta muội có thể đem phương thuốc dâng ra, lão Phu đã là vô cùng cảm kích. Tiêu thành, ta chính là cùng ngươi nói tiếng. Tống Ngọc Bách vội vã hồi quân doanh. Trở lại quân doanh, hắn trước đem thê tử viết cho hắn tin lập đi lặp lại xem qua mấy lần, chiêu chiêu ở tin chúng nói, nàng cùng hai tử đều mạnh khỏe. Tam mội thường xuyên giúp nàng bắt mạch, kể ra nàng tưởng niệm chi tình, cuối cùng dặn dò Tống Ngọc Bách nhất định phải chú ý an toàn, nàng chờ hắn trở về. Tống Ngọc Bách nhìn vài biến, cuối cùng thật cẩn thận đem thê tử viết cho nàng thư nhà bên người thu hảo. Sau đó là mẫu thân tin, cũng là lại nhải nói liên miên nói trong nhà chuyện này, cuối cùng đồng dạng dặn dò hắn trên chiến trường tiểu tâm chút, dư lại một đại bao phong kín đồ vật, Tống Ngọc Bách mở ra vừa thấy, tất cả đều là hồng khô tương thịt, mở ra sau nghe thấy nồng đậm thịt hương vị, cấp Tống Ngọc Bách thèm Ôm gầm khẩu. Tương thịt rất có nhai kính, đầy miệng sinh hương, tống ngọc bách thực mau gặm xong một khối, cảm thấy mỹ mãn, còn thừa hắn tính toán lưu trữ buổi tối cùng quân doanh các tướng sĩ một khối ăn, bất qua trước cấp thục vương tặng khối qua đi, hắn còn vẫn luôn nhớ ký thục vương ân cứu mạng. Lúc trước trận đầu trượng, nếu không phải thục vương, hắn đều bị quân địch đâm thủng ngực. Cho nên trong nhà gửi cái gì thứ tốt, hắn đều nghĩ thục vương. Thục vương là quân doanh chủ soái, không phải tướng sĩ có thể tùy ý thấy. kia khối tương thịt bị đưa đến thuộc vương bên người phó tướng trong tay, hai gã phó tướng cũng có chút thèm thịt người, biên quan nhật tử là thật sự vất vả, tuy kế tiếp quân lương đưa đến, nhưng chỉ là lương thực, đốn đốn ăn lương thực, hoặc là một ít rau khô, hảo chút thời gian không nếm đến thịt vị. chờ thuộc vương trở lại quân chúng chung, phó tướng nói, điện hạ, đây là định quốc công phủ kia tiểu tử đưa tới, nói là nhà hắn tam muội cấp làm, nhớ thương điện hạ ngài ân cứu mạng, cố ý tặng khối cấp điện hạ ngươi nếm thử. thục vương ánh mắt rừng ở bàn chung kia khối tương thịt thượng tương thịt không tính đại ước chừng hai cái nắm tay lớn nhỏ toàn bộ trong trướng đều có thể nghe thấy mùi thịt la su su đưa tới sao thục vương con ngươi nhẹ rũ chậm rãi nói buổi tối làm đầu bếp xào đi đại gia cùng nhau ăn được rồi thuộc hạ này liền đi phân phó đầu bếp buổi tối này khối tương thịt bị đầu bếp trộn lẫn mấy cái rau cải đầu hầm hầm thời điểm liền mãn nhà ở mùi hương một khối tương thịt trộn lẫn rau cải đầu hầm một nồi to hương vị hương thực Đồ ăn đầu hấp thu tương thịt nước canh, vào miệng là tan. Vài vị phó tướng ăn mồ hôi đầy đầu, trong miệng còn khen, này định quốc công phủ tam cô nương rốt cuộc là cái cái gì thần tiên nhân vật, sẽ phối dược còn sẽ nấu cơm, này tương thịt quả thực nhất tuyệt. Thục vương cũng theo đại gia một khối ăn không ít. Cùng vương phủ tinh xảo Mỹ thực bất đồng, lại là hắn cuộc đời này cảm thấy mỹ vị nhất một đốn. Su su không biết nàng làm tương thịt, hợp với thục vương đều phân đến một ít. Hôm sau rời giường, Thôi thị cấp su su tìm thợ thủ công đi vào thấm hoa viện, su su sợ bọn họ kinh động bạch sư, liền lánh linh miêu cùng bạch sư qua đi thiên viên, đã nhiều ngày trước làm hai chỉ ở tại trong vườn. Su su thư phòng cách vách là cái noan cắt, nàng đã sớm tính toán đem thư phòng cùng noan cắt đả thông, noan cắt làm thành dược đường, cố ý tìm tới thợ mục. Thư phòng mấy cái dược quậy đã không đủ phóng su su dược liệu, noan cắt đả thông sau liền không sai biệt lắm. Đức Quang Tiêu phí 5-6 ngày, thợ thủ công đem phòng đả thông. Nuông các bên trong đánh thượng từng hàng rực quẩy. Su Su nhìn tân đánh rực quẩy, Trong lòng cũng cao hứng thực Chờ đến tháng 6 đế nghỉ tắm gội khi Nàng thừa dịp buổi sáng ra cửa một chuyến Đặt mua chút dược thảo Tháng 6 đế, nhất oi bức thời điểm cuối cùng qua đi Ban ngày còn có chút nhiệt Bất quá buổi tối mát mẻ rất nhiều Đi vào giấc ngủ khi không cần bãi băng buồn Hôm sau dậy sớm Su Su trước rời giường rèn luyện Lại nói tiếp, nàng luyện này bộ trưởng Pháp Cũng có 4 năm tháng Giống như đích sắc có chút bất đồng. Không thể nói tới cái gì cảm thụ, chính là nàng đi xem phủ vệ luyện võ khi, tổng giác bọn họ động tác rất chậm, sơ hở rất nhiều, chỉ là su su không đem quá đương một chuyện, nàng luyện trưởng pháp cũng chỉ là nghĩ rèn luyện thân thể. Rèn luyện sau ăn qua đồ ăn sáng, su su lánh linh lung cùng hạnh nhi ra cửa. Su su trực tiếp qua đi bách thảo đường, nơi này là kinh thành lớn nhất cung dược thương, bốc thuốc so dược đường bên trong tiện nghi rất nhiều, chính là không linh bán. Trong kinh thành đầu đại đa số dược đường cũng là từ nơi này lấy hóa. Su Su thường xuyên từ nơi này mua, cùng bách thảo đường lão bản đều rất thụ. Su Su đi vào bách thảo đường, đây là cái tòa nhà lớn, đều là tự mình đi vào chọn lựa yêu cầu thảo dược. Đi vào trong nhà, Su Su khơi vào trong viện một túi túi thảo dược nghe nghe, thảo dược sẽ bởi vì bảo chế quá trình bất đồng, bảo chế tốt trung dược liệu dược tính cũng cấp không giống nhau. Nói trắng ra là, chính là liền dược liệu cũng phân thượng phẩm cùng hạ phẩm. Su Su mỗi lần chọn lựa đều là tốt nhất. Nàng sờ sờ nghe nghe là có thể đủ phân biệt ra này vị dược liệu bảo chế như thế nào. Su su hao phí hai cái canh giờ tuyển một trăm tới loại thảo dược, làm bách thảo đường việc giúp nàng đem dược liệu đều đưa đến Định Quốc Công Phủ đi. Bách thảo đường bọn tiểu nhị đều nhận thức làm thiếu niên lang trang điểm su su. Biết trước mắt vị này chính là bị thánh thượng phong làm bảo phúc huyện quân Định Quốc Công Phủ Tam Cô Nương. Bọn tiểu nhị vội vàng ứng thừa xuống dưới, Tam Cô Nương yên tâm, chúng ta một lát liền giúp ngài đem dược đều đưa qua đi. Su Su gật đầu nói tạ, đang muốn rời đi, tòa nhà cửa đống nhiên vọt vào tới tháng 1 năm ba không tới tuổi hán tử, ăn mặc vải bố yề, ý ý, đầy mặt nôn nóng, mồ hôi đầy đầu, hắn vọt vào tới trực tiếp kéo lấy trong đó một vị bán dược tiểu nhị cầu xin lên, nơi này nhưng có lang trung, không có lang trung có hay không dược liệu, có thể cầm máu dược, cầu xin các ngươi giúp giúp ta, cầu xin các ngươi giúp giúp ta à. Su Su buồn không sai biệt lắm đi đến tòa nhà cửa chính khẩu, nghe thấy hắn tử kia nói, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt. Bán dược tiểu nhị nói, đại huynh đệ, chúng ta này không lang trung, chúng ta nơi này không phải dược đường, là bách thảo đường, chuyên môn bán dược liệu, chúng ta lão bản nhưng thật ra hiểu y y thuật, nhưng lão bản hiện tại người không ở, người trước chậm dai nói, muốn ngăn cái gì huyết. Hán tử cấp nước mắt đều ra tới, ủy trên mặt đất nói, là ta bản nương, nàng sinh hải tử, hiện tại phía dưới ra thật nhiều huyết, ta không biện pháp, phải làm sao bây giờ, cầu xin các ngươi giúp giúp ta đi, nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ a Hắn đã có chút nói năng lộn xộn lên. Su su vừa nghe, lập tức xoay người trở lại Hán tử bên người. Ngươi trước đừng hoảng hốt, ngươi thê tử sinh hải tử khó sinh sao? Là, đúng vậy, tiểu công tử, ngươi là lang trung sao? Hán tử giống như bắt lấy cứu mạng dơm dạ giống nhau, không đúng, là vị cô nương. Tiểu cô nương, là thê tử của ta khó sinh, cầu xin cô nương giúp đỡ. Nhà ngươi chính là ở tại này phụ cận. Su su hỏi. Hán tử gật đầu, hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng. Su su nhanh chóng quyết định quay đầu lại ở mãn viện tử dược liệu trung chọn 10 tới loại dược liệu, cuối cùng lấy căn dược hiệu năm tả hữu nhân sâm, nàng cung bách thảo đường việc nói, này đó chờ lát nữa lại cho các ngươi tính tiền, xin hỏi tiểu ca nhi, các ngươi lão bản hòm thuốc nhưng ở. Tiểu nhị biết đây là cứu người mệnh chuyện này, mặc kệ chậm trễ, gật đầu nói, tam cô nương chờ một lát, ta lập tức đi vào lấy. Hòm thuốc bên trong đều là lang chung nhóm cứu người mệnh công cụ, một ít dược liệu còn có châm cứu ngân châm từ từ. Su Su hôm nay ra tới tới đặt mua đồ vật liền không mang hòm thuốc, nàng có chút hối hận, sau này mặc kệ ra cửa làm gì, đều phải đem hòm thuốc mang theo mới hảo, nếu không gặp được loại này việc gốc, sợ là muốn chậm trễ cứu người. Chờ việc đem bọn họ lão bản hòm thuốc lấy ra, Su Su lập tức có hòm thuốc ôm dược liệu cùng hán tử kia nói, chạy nhanh trở về nhìn một cái ngươi thế tử. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Hán tử hỉ cực mà khóc, từ trên mặt đất lên, lanh Su Su rời đi bách thảo đường. Người thê tử mang thai đã bao lâu? Như thế nào khó sinh? Ngày thường nhưng có nhìn quá lang trung, hoài tương như thế nào? Hán tử sờ nước mắt nói, ta bà nương mang thai bảy cái nhiều tháng, đây là đầu thai, mang thai trong lúc là thỉnh lang trung xem qua, ta buổi sáng rời nhà khi nàng vẫn là hảo hảo. Bách thảo đường tương đối hẻo lánh, phụ cận dược đường đều không có, nếu là sinh bệnh muốn tìm người xem bệnh còn muốn xuyên qua hai ba điều ngõ nhỏ mới có thể tìm được dược đường. Này hán tử kêu lý bằng sinh. hắn cùng thê tử tô tam nương mới chuyển đến kinh thành không bao lâu thê tử mang thai hắn liền ở bến tàu làm khuôn vắc công kiếm tiền chiếu cố thê tử thê tử mang thai mới bảy cái nhiều tháng hắn buổi sáng đi bến tàu làm giúp buổi trưa về đến nhà liền thấy thê tử ngã trên mặt đất nửa người dưới váy đã bị máu tươi xuống nước hắn sợ tới mức sắc mặt đại biến chạy nhanh đem người bế lên giường tô tam nương lại hôn mê bất tỉnh hắn chỉ có thể ra tới kêu người hỗ trợ liền nhớ rõ ra phụ cận cái này bách thảo đường là gần nhất Đệ 76 chương mươi 76 Su Su từ người này trong lời nói nghe ra, hắn thê tử hẳn là đại ở trong nhà phát sinh ngoài ý mớn, dẫn tới sinh non khó sinh, hiện tại thai phụ vẫn là hôn mê bất tỉnh. Lại đi mau chút. Su Su nói. Lý bằng sinh ứng thừa thanh, lãnh Su Su nhanh hơn bước chân chiều trong nhà chạy đến, hắn phát hiện chính mình mặc kệ đi nhiều mau, vị này làm thiếu niên lang trang điểm cô nương đều có thể đuổi kịp, thậm chí có hỏng thuốc ôm dược liệu đều đi thực mau. Lý Bằng sinh bất chấp nghĩ nhiều, hắn lòng tràn đầy đều bị Tam Nương chiếm cứ, như vậy nhiều hết, như vậy tuổi trẻ cô nương thật sự có thể cứu sống Tam Nương sao? Hắn trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ tử tuyệt vọng, nếu là cứu không trở về Tam Nương làm sao bây giờ? Hắn khuyên Tam Nương ẩn lui cấp Tam Nương ngày lành, nhưng hiện tại tính sao lại thế này? Su Su cũng không rõ ràng này, hắn tử trong lòng suy nghĩ, nàng một đường cũng suy nghĩ về nữ tử khó sinh trị liệu biện pháp cùng phương thuốc. Nói thật, nàng xem nhiều rất nhiều y lý thuật rất nhiều phương thuốc. Nhưng chân chính cứu trị loại này nghi nan tạp chứng, không có sư phụ theo bên người vẫn là lần đầu tiên. Su su vẫn là có chút khẩn trương, nàng phân phó hạnh nhi chạy nhanh qua đi đức thiện đường một chuyến, đem sư phụ mời đi theo. Nhân mệnh quan thiên, nàng có thể giúp đỡ cứu người, nhưng không thể đánh cuộc, vẫn là mời đến sư phụ ổn thỏa chút. Hạnh nhi ngồi ở xe ngựa đi đức thiện đường kêu người, linh lung lưu tại su su bên người hỗ trợ. Thực mau đến người này chỗ ở, bình thường tiểu viện tử. Đi vào trong viện Su Su đã nghe thấy nồng đậm mùi máu tươi, nàng vội vàng đi vào trong phòng, trong phòng một bãi vết máu, trên giường nằm cái hôn mê bất tỉnh nữ tử, nữ tử sinh gầy yếu, sắc mặt trắng bệnh, bụng lại rất lớn. Su Su đi vào giường trước, nữ tử vẫn là hôn mê trạng thái, Su Su ngồi ở giường biên, duỗi tay cấp nữ tử bắt mạch. Nam nhân cùng Linh Lung đều thấu lại đây. Su Su nhíu mày, các ngươi tới thất thần làm gì, đi trước phòng bếp tiêu chút nước gấm lại đây. Hai người hoảng loạn rời đi qua đi phòng bếp nấu nước. Su su cấp nữ tử cẩn thận đem quá mạnh, nữ tử còn có trong cơ thể hài tử đều có mỏng manh hơi thở, hiện tại cần thiết mau chóng làm nữ tử tỉnh lại ngừng nàng suất huyết nhiều trạng thái sau đó làm nàng đem hài tử sinh hạ tới. Nữ tử là bởi vì hôn khuyết dẫn tới ngã xuống đất sau đó đụng vào bụng khiến cho suất huyết nhiều. Su su nhớ rõ xem qua một quyển y dị thuật thượng có ghi lại phương thuốc cùng châm cứu biện pháp, nàng hít vào một hơi, từ mang đến dược liệu bên trong chọn nhân sâm năm trước, đương quy một hài, hoa hồng năm trước, xuyên khung năm tiền. nếu tất tam tiền, đặt mục chi một hai trở dược liệu, nàng mới vừa rồi từ dược thương nơi đó lấy đều là nhằm vào khó sinh dược liệu, lấy ra yêu cầu dược liệu, còn dư lại không ít khác. Su Su tự mình đi phòng bếp sắc thuốc, lặng lẽ đổ chút cam lộ ở ấm thuốc chung, đói nước trong bắt đầu sắc thuốc. Theo sau kêu tới Linh Lung xem trọng dược lo, chờ bên trong nước thuốc thu hoạch một chén liền tính chi hảo. Linh Lung gật gật đầu, cô nương yên tâm, nô tỳ đã biết. Su, su thở sâu, trở lại nhà ở nội, sản phụ tình huống nguy cấp, chậm trễ không được. Nếu chờ sư phụ tới, cái gì đều trưởng một thi hai mệnh. Nàng nhớ tới mấy ngày nay sư phụ dạy cho nàng y dìa thuật, nhân thể kinh mạch nàng đều học lăn dưa loạn thủ, mỗi cái huyệt vị vị trí nàng cũng đều nhớ rõ danh mạch, thậm chí bang nhân chắt quá trơm. Nhớ tới sư phụ kia buồn nghi nan tạp chứng như thế nào về cấp khó sinh thai phụ cầm máu châm cứu pháp, su su mở ra hồng thuốc, lấy ra bên trong một bộ ngân châm, dùng rượu thuốc rửa sạch quá ngân châm, nàng mới đối bên cạnh bưng buồn nước gấm nam nhân nói. giúp ta đem ngươi thê tử trên người quần áo đều cởi trợ lý bằng sinh run xuống tay giúp thê tử cởi ra trên người dính đầy vết máu xiêm y diề su su dùng nước gấm cấp thai phụ đem thân thể thượng vết máu trả lau sạch sẽ lấy ngân châm chậm rãi chát đi xuống su su bình thần tinh khí ngân châm chát nhập cái thứ nhất huyệt đạo khi nàng tựa hồ cảm giác trong cơ thể có một cổ khí chậm rãi lưu động theo nàng kinh mạch chảy về phía đầu ngón tay chạm được su su đầu ngón tay ngân châm thượng ngân châm hơi hơi rung động su su mồ hôi đầy đầu Không hiểu đây là loại nào tình huống, nàng lại không dám kháng cự kinh mạch này của khí, tùy ý nó lộ ra ngân châm vào thai phụ huyệt vị. Theo sau là đệ nhị can, đệ tam can, đệ tứ can, chậm rãi 18 nói ngân châm chất hạ. Su Su phát hiện nàng chỉ cần tập trung tinh thần thi châm, liền có thể cảm giác trong kinh mạch kia sởi khí lưu động, theo nàng kinh mạch lưu động đến đầu ngón tay, thuận ngân châm mà nhập người bệnh huyệt vị chung. 18 căn ngân châm chất hạ, Su Su đã mồ hôi đầy đầu, bên người trung ý thì cũng bị mồ hôi xuống nước cuối cùng một cây ngân châm chát hạ nháy mắt thai phụ nửa người dưới vết máu lập tức ngừng không còn có chạy su su cũng thấy ngạc nhiên mới vừa rồi nàng trong kinh mạch lưu động khí rốt cuộc là cái gì hiệu quả cũng như thế hảo đương trưởng liền đem thai phụ xuất huyết nhiều bệnh trạng ngừng cô nương ngươi không sao chứ lý bằng sinh lo lắng nói như thế nào vị cô nương này chát xong ngân châm phảng phất hư thoát giống nhau bất quá là hắn coi thường vị cô nương này nàng là cái bản lĩnh đại ngân châm chát xong Tam Nương nháy mắt liền không xuất huyết. Ta không có việc gì. Su Su nói. Tô Tam Nương gen, ngâm thanh, chậm rãi mở mắt ra. Lý Bằng sinh kích động nói. Tam Nương, ngươi tỉnh. Tô Tam Nương sắc mặt trắng bệnh, môi mấp máy, tựa tưởng nói chuyện. Su Su nói, ngươi hiện tại chớ có hao phí sức lực, chờ uống thuốc nỗ lực đem hải tử sinh hạ tới. Hải tử còn không có sự, nhưng là ngươi cần thiết mau chóng đem hắn sinh hạ tới. Nếu không các nàng mẫu tử đều rất khó vượt qua này đóng. Mặt sau nửa câu lời nói, Su Su không có nói ra, sợ thai phụ chấn kinh. Tô Tam Nương nhìn phía Su Su, biết nàng hẳn là lang trùng, nhưng là như vậy tuổi trẻ. Cảm ơn. Tô Tam Nương cũng ý thức được tình huống hiện tại đối nàng thực không ổn. Nàng buổi sáng thời điểm đột nhiên trước mắt tối sầm, mất đi ý thức, đều là nàng ngày thường luôn là nghĩ bang nhân may và siêm ý, ý kiếm chút tiền bạc trợ cấp gia dụng, không từng tưởng thân thể ăn không tiêu, hôm nay trực tiếp ngất đi qua, sợ là ngã xuống đất khi đụng vào bụng. lúc này linh lung cũng bưng ngao nấu tốt nước thuốc tiến bảo nước thuốc đại ô lương tô tam nương trên người còn chắc ngân châm không dễ lộn xộn su su làm lý bằng sinh dùng cái muỗng một muỗng muỗng đem nước thuốc uy nhập thai phụ trong miệng đây là trợ thai phụ khó sinh sinh con dược uống qua sau cung khẩu sẽ khai su su sờ qua tô tam nương thai vị là chính nàng chỉ cần dùng sức đem hải tử sinh hạ tới sinh hải tử còn cần sức lực su su cường chống đi ra ngoài cấp thai phụ nấu chén canh sâm tham là cái thứ tốt bộ khí dưỡng sinh. Thai phụ uống qua canh sâm, tiếp tục banh dùng sức bắt đầu sinh hải tử. Su Su phảng phất mồ hôi chung vứt ra giống nhau, trên người nàng mềm lợi hại, nàng cũng không biết như thế nào lần này Gim Kim sẽ như vậy, chính mình giống như cũng cậy lực, chưa bao giờ từng có tình huống. Phục thân y ghi nghe xong hạnh nhi nói, vội vã lên xe ngựa đi theo người tới Lý bằng sinh trong nhà. Bước vào sân thời điểm vừa lúc nghe thấy trẻ con mỏng manh tiếng khóc, còn có nam nhân hỉ cực mà khóc tiếng khóc cùng nói lời cảm tạ thanh. phục thân y di thở phào nhẹ nhõm xem ra su su đã giúp đỡ khó sinh sản phụ đem hải tử sinh xuống dưới đi vào nhà ở mãn nhà ở huyết tinh khí trên giường thai phụ đã mặc chỉnh tề dưới thân đệm chăn cũng đổi thành sạch sẽ thai phụ sắc mặt còn thực trắng bệnh nhưng nhìn dáng vẻ hẳn là không có việc gì su su đang ở cùng thai phụ công đạo kế tiếp chuyện này ngươi lần này bị thương thân thể sau này phải hảo hảo điều dưỡng sau khi trở về ta sẽ cho ngươi xứng chút điều dưỡng thân mình dược nghe thấy phía sau động tĩnh su su quay đầu lại xem nhìn thấy là phục thần y rìa nàng nhuyễn thanh nói sư phụ ngài tới rồi phục thần y rìa cũng phát hiện su su khuôn mặt nhỏ tái nhợt hắn đau lòng đến không thành cũng không dễ làm thai phụ mặt hỏi nhiều chỉ là gật gật đầu tiến lên cấp thai phụ đem quá mạch lại hỏi qua su su chẩn trị phương án cũng không khỏi tán dương su su làm không tồi mỗi một bước đều làm rất đúng hơn nữa thai phụ loại tình huống này đã rất nguy hiểm làm hắn tới cũng không nắm chắc có thể đem thai phụ thai nhi đều cứu sống Su su cười nói, sư phụ ngài chờ ta một lát, ta cấp tam nương công đạo rõ ràng trước. Nàng đã biết được đôi vợ chồng này tên. Su su nâng lên cánh tay đem tam nương cổ vai chăn cái hảo, lộ ra trắng non thủ đoạn còn có trên cổ tay màu đen vòng tay, tam nương, kế tiếp nhật tử ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, nửa tháng nội trừ bỏ như xí tốt nhất vẫn luôn nằm trên giường nghỉ ngơi, mặt khác ẩm thực phương tiện cũng luôn chú ý, ta sẽ liệt trương danh sách, ngươi rửa theo mặt trên ăn, Hai tử nói tốt nhất ăn ngươi mãi, chờ ngươi thân thể khỏe mạnh lên. Sữa sung túc, hài tử ăn ngươi mãi thân thể mới có thể chậm rãi cường tráng. Lên, tô tam nương gật đầu, ánh mắt rừng ở su su trên cổ tay ngọc bài thượng, nàng thân sắc khẽ nhúc nhích, đối su su nói, không biết cô nương là nào hậu nhân ra, cái này ân tình tô tam nương ghi nhớ trong lòng, nếu hữu dụng đến tam nương trông ngồi, cô nương cứ việc mở miệng. Cái này ngọc bài nàng là nhận thức, kỳ thật tam nương là người trong võ lâm, nàng trước nửa đời trà trộn võ lâm, năm trước mới nguyện ý yên ổn xuống dưới. Này Ngọc Bài là võ lâm giữa một vị cực kỳ quan trọng nhân vật tượng trưng. Thấy Ngọc Bài hay còn thấy vị này nhân vật, nàng không dự đoán được sẽ ở kinh thành thấy này Ngọc Bài, chính là không biết vị này xinh đẹp thiếu nữ cùng Ngọc Bài chủ nhân là cái gì quan hệ. Su Su ôn Nhu nói, ta là định quốc công phủ Tam Cô Nương, không cần Tam Nương ngươi làm cái gì, ngươi an tâm đem thân thể dưỡng hảo liền thành, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, quá mấy ngày ta xứng hảo dược cho ngươi đưa lại đây. Tô Tam Nương nói, đa tạ Tam Cô Nương, cái này ân tình Tam Nương sẽ ghi khác. Su Su cũng không để trong lòng, lại cùng Trần Bằng sinh dặn dò một phen, làm hắn chiếu cố hảo Tam Nương cùng Hải tử mới rời đi. Hải tử tuy rằng gầy yếu, nhưng hảo hảo dưỡng, có thể khỏe mạnh đáng yêu trưởng thành lên. Su Su về trước bách thảo đường đem hòm thuốc còn, lại đem hôm nay bốc thuốc tiền bạc thanh toán mới cùng sư phụ một khối qua đi đức thiện đường. Trở về trên đường, Su Su khuôn mặt nhỏ còn không có khôi phục lại, môi sắc có vẻ có chút bạch. Nàng đem hôm nay ghim kim khi đụng tới chuyện này cùng sư phụ nói biến, sau lại chờ chắt xong châm, đồ nhi liền cảm giác cả người thoát lực. Su su chính là cảm thấy cảm giác nhỏ bé yêu ớt dòng khí ở trong kinh mạch lưu chuyển. Phục thân y có chút kích động, nếu thật là như thế, su su ngươi hẳn là luyện ra khí kình. Khí kình? Đó là cái gì? Su su cũng không minh bạch. Phục thân y lại hỏi, su su cuối cùng nhưng có tu luyện cái gì công pháp? Nói lên cái này. Su Su nghĩ đến Chu Lão gia tử giao cho nàng kia bộ trưởng pháp, gật gật đầu nói, gần nhất mỗi ngày thần khởi đều có luyện một bộ trưởng pháp. Chẳng lẽ chính là bởi vì Chu Lão gia tử dạy cho nàng này bộ trưởng pháp nguyên nhân sao? Nay liền đúng rồi, phục thân y di thần sắc phức tạp, lại vì đồ nhi cao hứng, Su Su hẳn là chính là nhân này bộ trưởng pháp luyện ra khí kình, cái này khí kình cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện ra tới, nếu là gác ở võ lâm giữa. Có thể ở mấy tháng tu luyện hết giận kính đều không phải là hời hợt hạng người, chính là thiên tư phi phàm thiên tài nhân vật, không chỉ có là luyện võ kỳ tài, cái này khí kình cẳng có thể phụ lấy băng nhân chữa bệnh, bình thường lang trung dùng ngân châm khi chỉ có thể đâm vào. Huyệt vị, nhưng phụ lấy khí kình nói, sẽ kích phát huyệt vị có thể xử trị liệu hiệu quả càng thêm sông ra. Đâu chỉ là sông ra, quả thực là có kỳ hiệu. Su su ngạc nhiên, cho nên chu lão gia tử giao cho nàng kia bộ trưởng pháp hẳn là không đơn giản đi. Bất quá có thể nhanh như vậy tu hết giận tính, hẳn là cũng là cam lộ công hiệu, Su Su trong lòng ngũ vị trần tạp, nàng nhân cam lộ mà chết cũng nhân nó có thể tân sinh, thậm chí về sau nhân sinh cũng sẽ đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Đệ 77 chương. Chương 77. Su Su không tính toán luyện thành tuyệt thế cao thủ lang bạt võ lâm gì đó, lúc trước đi theo Chu lão gia tử học này bộ trưởng pháp, Chu lão gia tử không nhiều lời, nàng chỉ là cho rằng có thể rèn luyện thân thể phong thân. Hiện tại có thể luyện ra khí kình cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ, nàng sau này cũng có thể nhiều tự bảo vệ mình thủ đoạn. Võ lâm bên trong có thể tu luyện hết giận kính kỳ thật là thực bình thường chuyện này, nhưng đại đa số yêu cầu từ khi còn bé bắt đầu luyện công. Có thể ngắn ngủ nửa năm tu luyện hết giận kính nhưng không nhiều lắm, cơ hồ nói là không có. Khí kình chính là nội công, su su hiện tại cũng chỉ là lúc đầu, nhưng đối châm cứu trị liệu có thực thần kỳ hiệu quả, ngay cả phục thần y đi Hắn dùng châm cứu trị liệu cũng chỉ là bình thường nhất thủ pháp, hắn không thể không cảm khái. Su Su thật sự là học y hề nguyên liệu, sau này thành tiểu sợ cũng ở hắn phía trên. Sắp đến lúc tuổi già có thể thu được Su Su như vậy đồ nhi, cũng coi như có thể an rước ngàn thu. Su Su bất thời giờ muốn đi cảm tạ tuần sau lão gia tử, bất quá chờ Tam Nương sự tình vội xong lại nói. Su Su hoa ba bốn ngày thời gian cấp tô Tam Nương xứng dược. Tô Tam Nương là khó sinh khiến cho hậu sản suy yếu, thân thể yêu cầu điều dưỡng. Vẫn là lấy nhân sâm là chủ dược, tăng thêm cam lộ phụ lấy khác dược liệu xứng thành. Nay cùng điếu người cuối cùng một hơi tham hoàn bất đồng, hậu sản suy yếu dùng 10 năm tả hữu nhân sâm liền có thể. Su su xứng tam bình, ăn xong này tam bình dược, tô tam nương nhân khó sinh xuất huyết nhiều dẫn tới thể hư là có thể được đến cải thiện. Nàng cấp tô tam nương đưa quá khứ thời điểm, tam nương còn nằm trên giường, sắc mặt môi sắc không hề huyết sắc, lý bằng sinh mỗi ngày đều có cấp tam nương ngao canh gà uống, đây cũng là su su yêu cầu. Đem phủ du phiết sạch sẽ, mỗi ngày uống thượng một chén, ẩm thực còn muốn lấy thanh đạm là chủ. Tam nương, đây là ta giúp ngươi xứng thuốc viên, mỗi ngày dùng một viên, liên tục phục cùng ba tháng liền hảo. Su su nói, nhìn tam nương bên cạnh ta lót, bên trong trẻ mới sinh nho nhỏ một con, xanh cả mặt, nàng nhìn đều đau lòng, ôm cũng không dám ôm, hài tử không cần quá lo lắng, nếu nếu là có khác chuyện này, làm lý đại ca đi định quốc công phủ tìm ta liền hảo. Trẻ mới sinh là cái tiểu nữ Hải tóc cũng thực thưa thớt. Su Su hy vọng nàng có thể bình an lớn lên. Tô Tam Nương cảm kích nói, Tam Cô Nương, thật là đa tạ ngươi. Nàng ánh mắt lại nhịn không được dừng ở Su Su trên cổ tay. Thời tiết vẫn là nhiệt áo, Su Su hôm nay lại đây xuyên áo váy, nâng lên cánh tay khi tùng tùng tay háo liền sẽ trồng chất nơi tay khuỷu tay gian. Tô Tam Nương làm bộ lơ đáng nói, Tam Cô Nương trên cổ tay vòng tay rất là độc đáo, không biết là cái gì tài trước. Nói lên vòng tay, Su Su như mày, duỗi tay kéo kéo vòng tay. Tự nhiên là xả không xuống dưới, nàng nguộn thanh nói, cũng không biết là cái gì tài trước. Tô Tam Nương cười hỏi, nhìn thực độc đáo, không biết Tam Cô Nương từ chỗ nào tới. Su Su ấp đúng nói không ra lời, Tô Tam Nương trà trộn giang hồ rất nhiều, xem mặt đoán ý bản lĩnh vẫn phải có, nàng thấy Su Su dáng vẻ này liền biết này hẳn là người đưa cho Tống Tam Cô Nương, nhưng Tống Tam Cô Nương rõ ràng thực kháng cự này vòng tay, sợ là bị cưỡng bách mang lên đi. Tô Tam Nương không hề hỏi nhiều, đề tài trở lại nguyên điểm. ta cùng linh nhi thật sự cảm kích tống tam cô nương ân cứu mạng sau này có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương tam cô nương cứ việc nói thật không dám giấu dếm trước kia ta cũng là người trong võ lâm một nữ nhân ở bên ngoài vào nam ra bắc năm trước đụng tới liều sinh ta mới nghỉ ngơi rời khỏi giang hồ tâm tư bất quá vẫn là có chút nhân mạch có chút vội nói không chừng có thể giúp đỡ linh nhi là tô tam nương nữ nhi tên su su không dự đoán được tam nương thế nhưng cũng là người trong võ lâm nàng lược trần chờ hạng, nói Cũng đích sắc có một số việc hy vọng Tam Nương giúp một chút, Tam Nương nếu có nhận thức người, có không giúp ta trà cha vài người. Tam cô nương người nói. Su su cẩn thận hồi ức lúc trước kia mấy cái đạo tặc tướng mạo, tổng cộng 8 người, đều là nam tử, cầm đầu nam nhân cao tám thước thân hình cường tráng, thanh âm phi thường thô cụm, giọng nói hẳn là chịu quá thương, một người phi thường thấp bé, ước sáu thước năm, còn có một người mắt như lậu xanh, một người vành thai rất lớn, một người mi rắc có nói rất sâu vết sẹo. lúc trước chùa bạch cư đám kia bọn cướp hẳn là chính là tống ngưng quân mua được cướp đoạt nàng chạm ngọc người người như vậy đa số là người trong võ lâm quan phủ rất khó truy trả đến nhưng là người trong võ lâm có lẽ có nhận thức bọn họ nàng tưởng nhanh lên vạch trần tống ngưng quân gương mặt thật đỡ phải nàng lưu tại quốc công phủ thai hòa người kia mấy người tuy rằng che mặt nhưng một ít đặc thù nàng vẫn là nhớ rõ tô tam nương cẩn thận hồi ức hạ cũng không nhận thức những người này nàng nói tam cô nương đừng lo lắng Ta sẽ làm trong trốn võ lâm bằng hữu nhiều lưu ý hạ, bọn họ cũng coi như đặc thù tương đối rõ ràng, hẳn là thực dễ dàng tìm ra. Không biết tam cô nương tìm những người này làm cái gì. Su Su đơn giản đem năm trước chùa bạch cư sự tình nói biên, ẩn tàng rồi cùng tống nương quân đoán, chỉ nói lúc trước sự tình có chút kỳ quái, muốn tìm bọn họ điều tra rõ ràng. Tô Tam Nương nói, tam cô nương yên tâm, ta sẽ làm người giúp đỡ tìm xem. Su Su thở phào nhẹ nhõm, đa tạ tam nương, tam nương hảo hảo dưỡng thân thể. Chuyện khác không đổi. Su Su lại bất thời giờ qua đi Vương phủ Nam Sườn một chuyến, đi tìm Chu lão gia tử hỏi hỏi kia bộ trưởng pháp chuyện này. Chu lão gia tử biết được Su Su thế, nhưng luyện ra khí kình đảo cũng không quá kinh ngạc, hắn lúc trước liền xem Su Su phản ứng tốc độ mau, thích hợp luyện võ, lúc này mới giáo nàng này bộ trưởng pháp. Nếu có thể luyện hảo, ra cửa hành tẩu giang hồ đều không cần sợ, Chu lão gia tử còn công đạo Su Su hảo hảo luyện, chớ có xem thường này bộ trưởng pháp. Su Su trợ khóc giờ cười. lại trịnh trọng cùng chu lão ra tử nói lời cảm tạ. quan bình viện tống ngưng quân mắt thấy khoảng cách thành thân nhật tử còn có 4 tháng tả hưu nàng càng thêm nôn nóng cuối cùng tính toán đi gặp thôi thì cho hắn định vị hôn phu nàng nhớ rõ hắn kêu đặng chính uy trong nhà là kinh giao phụ cận huyện thành trong nhà chỉ có cái tổ mẫu hắn cũng coi như vận khí tốt kỳ thi mùa thu kỳ thi mùa xuân thứ tự đều tương đối dựa sau thi đình thượng thế nhưng cũng sờ soạn cái tam giáp tiến sĩ cái đuôi vào hàn lâm viện về sau chậm rãi đi con đường làm quan hẳn là cũng có thể bỏ đến năm sáu phẩm vị trí nhưng tống ngưng quân căn bản không hiếm lạ này năm sáu phẩm quan viên phu nhân vị trí đặng chính huy hiện giờ nhập hàn lâm viện hắn không có khả năng lúc nào cũng hồi huyện thành chiếu cô tổ mẫu liền ở kinh thành thuê cái tiểu viện tử đem tổ mẫu cấp nhận được kinh thành một khối sinh hoạt hắn nhìn đến cửa nhà ăn mặc áo váy thanh tú thiếu nữ khi không khỏi ngần ra hỏi xin hỏi cô nương là tống ngưng quân đạm thanh nói ta là quốc công phủ nhị cô nương kia không phải chính mình định hôn đối tượng sao? Đặng Chính Ngụy sắc mặt bạo hồng, lắc bắp nói, nhị, nhị cô nương lại đây làm cái gì? Lại có mấy tháng Chính Ngụy là có thể nên thú nhị cô nương vào cửa, nhị cô nương hẳn là đã ở trong nhà bị gả. Tống ngưng Quân chịu đựng lòng tràn đầy chán ghét nói, ta cũng không cùng công tử vô nghĩa, ngươi hẳn là biết được ta thân phận, ta cũng không phải chân chính quốc công phủ huyết mạch, cùng ngươi con đường làm quan cũng không có bất luận cái gì trợ giúp, ngươi cưới ta cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hơn nữa ta cũng không nghĩ gả cho ngươi, ngươi đi cùng ta mẫu thân nói, lui việc hôn nhân này đi. Nhị cô nương có thể nào nói như thế? Đặng chính nguy có chút người cũng như tên, tính tình cảnh chính, nhận định sự tình tam đầu ngưu đều kéo không trở về. Ta cùng với cô nương đính hôn khi phu nhân đã báo cho quá ta cô nương thân thế, ta cũng không để ý, cũng chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào cô nương sau lưng quốc công phủ nữ lợi, húng chi lệnh của cha mẹ lời người mai mối, việc hôn nhân này là trong nhà các trưởng bối đều đồng ý. Thỉnh chuộc chính nguy sẽ không dễ dàng từ hôn, sau này cùng nhị cô nương thành thân, ta cũng sẽ hảo. Hảo đối đãi nhị cô nương. Tống ngưng quân có chút sinh khí, nhưng ta cũng không muốn gả cho ngươi. Đặng chính uy vẫn là câu nói kia, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, việc hôn nhân đã định ra, còn thỉnh nhị cô nương trở về hảo hảo bị gả. Tống ngưng quân buồn bực, phất tay háo rời đi, người này thật là gàn bướng hồ đồ, cũng không nhìn một cái hắn cái gì thân phận. Con đường này không thể thực hiện được, tống ngưng quân lòng tràn đầy tuyệt vọng trở lại quốc công phủ ngày kế nàng đi cấp thịnh thị thịnh an lại nghe thấy lưu ma ma ở thịnh thị trước mặt khích lệ tống nương su tam cô nương là cái có tâm lão phu nhân ngày trước đó vài ngày kia tam bình dưỡng sinh hoàn mới vừa ăn xong tam cô nương hôm nay lại cấp tặng tam bình lại đây nói là mấy tháng sau lại dùng tam bình thân thể là có thể điều dưỡng hảo su su là cái hảo hài tử a thịnh thị cảm thán một câu lưu ma ma cũng cười tủm tìm đáp lại cũng không phải là Tam cô nương mấy ngày trước đây còn cứu một cái khó sinh sản phụ, này đó nhưng đều là đại công đức, mãn kinh thành ai không khen một câu tam cô nương bổ tát tâm địa nha. Thịnh thị trong lòng cũng mềm không thành, nàng là càng ngày càng hỉ su su, không cao ngạo không nóng nảy, tâm địa hảo. mái hiên hạ tống ngưng quân nghe tim như bị lao cắt, có phải hay không ngay cả tổ mẫu cũng càng ngày càng thích tống ngưng su. Tống ngưng quân đẩy ra mảnh đi vào phòng, thấy lưu ma ma đang từ một màu trắng bình xứ giữa đảo ra một viên ngón nút lớn nhỏ màu nâu thuốc viên Hợp với chản nước gấm cùng nhau đưa cho thịnh thị. Thịnh thị đem thuốc viên ăn vào, nhìn thấy tống ngưng quân, cười tủm tìm hướng nàng với tay, quân nhi mau tới đây. Tổ mẫu, quân nhi tới cấp ngải Thịnh an. Tống ngưng quân dương mồi cười nói. Tống ngưng quân giúp vào thịnh thị bên người, tổ tôn hai người nhìn nhất phái ấm áp. Chờ lưu ma ma phủng dược bình trở lại bùng trong, tống ngưng quân ánh mắt liếc quá kia bình ngọc, lại nhanh chóng xét qua. Tống ngưng quân bồi thịnh thị nói một lát lời nói Liên phát hiện thịnh thị luôn là cố ý vô tình đem để tài hướng su su trên người xả lời trong lời ngoài đều là làm nàng nhiều thương tiếc su su, nói su su mấy năm nay ăn khổ, thật vất vả trở lại hồi phủ, mọi người đều hẳn là sùng nhường nàng. Tống ngưng quân trên mặt tướng hảo, trong lòng lại hận cực. Liên quan đối thịnh thị cũng căm hận lên. Chờ rời đi thịnh thị sân khi, tống ngưng quân đứng ở cửa thủy hoa khẩu, rõ ràng là đứng ở âm áp dưới ánh mặt trời, nàng cảm thấy đầy người ấm lãnh. To như vậy một cái quốc công phủ. Lại không có một người là chân chính quan tâm yêu quý nàng. Nàng chậm rãi năm chặt nắm tay, trong lòng suy nghĩ quay cuồng, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều chuyện, muốn ngăn cản thành thân còn có một cái biện pháp, trong nhà trưởng bối nếu mất, liền phải giữ đạo hiếu 3 năm. 3 năm thời gian, đặng chính nguy đã 21. Liên tính hắn tổ mẫu không nội, hắn còn không muốn từ hôn, 3 năm thời gian cũng đủ nàng như hoa ra lối ra khác. Tống ngưng quân hít vào một hơi, trong lòng làm hạ quyết định, ngày kế đi hiệu thuốc mua không ít dược liệu trở về. Su Su cấp tô tam nương đưa dược qua đi 7-8 ngày sau, hai cái gã sai vật quan nôn quan hạ liền tới đây cùng Su Su hồi bẩm Tống Ngưng quân tin tức. Lúc này Su Su mới vừa bồi mẫu thân bọn họ dùng xong bữa tối, nghe nói quan luôn quan hạ hai cái gã sai vật lại đây, liền lánh bọn họ qua đi thiên thính. Chính là có Tống Ngưng quân làm sự tình gì? Su Su hỏi, các ngươi ngồi dứt lời. Hai cái gã sai vật nhìn mồ hôi đầy đầu. Su Su còn làm nha hoàn cho bọn hắn thượng hai ngọn trà lệnh. Hai người đều là mới từ bên ngoài trở về, liền lập tức lại đây cùng chủ tử thông bẩm sự tình. Xem luôn uống lên trà cung kính nói, cô nương, mấy ngày trước đây nhị cô nương đi tìm đặng thứ các sĩ, không biết cùng đặng thứ các sĩ nói chút cái gì, cuối cùng tức giận rời đi, hôm nay, nhị cô nương lại đi dược đường bắt không ít dược. Cái gì dược liệu? Su su như mày, nàng hai hùng kiếp vía, tổng giác tống ngưng quân muốn mưu hoa chút chuyện gì? Quan hạ tử trong lòng lấy ra một chương giấy viết thư, hắn sẽ viết chữ. Mặt trên nhớ kỹ tống ngưng quân tử dược đường mua đi dược liệu, này mặt trên chính là nhị cô nương mua dược liệu, nhị cô nương phân bốn năm cái dược đường mua này đó dược liệu. hắn cùng xem luôn hai người nhiều nhất truy tung nhị cô nương ở phủ ngoại một ít tình huống, tựa như nhị cô nương tìm người nào, mua thứ gì, này đó đều có thể tra được, lại cụ thể một ít tỷ như nhị cô nương cùng đặng thứ cắt sĩ nói gì đó liền vô pháp biết được, tổng không thể chạy tới hỏi đặng thứ cắt sĩ. Đến nỗi nhị cô nương mua này đó dược liệu, cũng không khó tra được. chỉ cần cấp dược đường một ít năng lượng, bán dược tiểu nhị liền sẽ không gạt. Hai người hoa mười tới lượng bạc mới biết được nhị cô nương mua chút cái gì dược liệu. Su Su xem giấy viết thư thượng dược liệu, tổng cộng hơn 30 loại, có phục linh, sai hồ, thủ ấu đẳng, này đó là an thần tĩnh khí có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Mặt khác còn có hạt mã tiền, thiên nam tinh, bạch quả, thiềm tô, này đó đều là có độc. Mặt khác còn có một ít hiếm lạ cổ quái tắc kẻ ra, mực ống xương cốt, dế núi trùng xác. Như vậy một bức phương thuốc, liền su su đều xem không thể hiểu được, hơn nữa mỗi dạng đều mua không ít, nhìn không thấu rốt cuộc là dùng để đang làm gì. Chỉ là su su nghĩ đến tống ngưng quân đời trước đối nàng hạ độc chuyện này, như vậy này đó dược liệu khẳng định là dùng để làm độc dược đi. Chẳng lẽ là tống ngưng quân dọn ly nhị phòng đều còn nghĩ đối nàng hạ độc. Su su trong lòng kinh nghi bất định, nàng đem giấy viết thư thu hồi tới, tính toán đi hỏi một chút sư phụ có thể hay không xem hiểu này phúc phương thuốc. Thu hồi giấy viết thư. Su Su làm chân châu cấp quan nôn quan hạ cầm túi bạc, hai người bên ngoài tìm hiểu tin tức, khẳng định là yêu cầu tiền bạc. Chờ hai cái gã sai vật rời đi sau, Su Su qua đi thư phòng, nàng không phối dược, chỉ là ngồi ở án thư trước nhìn giấy viết thư. Su Su suy nghĩ rất nhiều, nàng hy vọng Tam Nương nhân mạch cũng có thể mau chóng giúp nàng đem lúc trước mấy cái bọn cướp, chờ mấy cái bọn cướp xa lưới, tống ngưng quân bỏ chạy không xong. Quốc công phủ dưỡng nữ suối dục người trong giang hồ đi chùa bạch cư cướp bóc, mặc kệ nguyên nhân vì sao. Đây đều là phạm pháp chuyện này, cũng là kinh thành các thế gia vô pháp chịu đựng sự tình. Bao gồm quốc công phủ, chẳng sợ tổ phụ tổ mẫu hiện tại còn che chở tống ngưng quân, nhưng chuyện này nếu tuân ra, tổ phụ tổ mẫu cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại nàng. Su Su suy nghĩ hồi lâu, ngày kế buổi chiều qua đi đức thiện đường ngồi khám khi, Su Su đem giấy viết thư thượng dược liệu cấp sư phụ xem qua. Phục thân y xem xong nhíu mày, này mặt trên dược liệu hỗn lên liền không giống như là trị liệu người phương thuốc, nhìn lung tung rối loạn. vừa không là phương thuốc nếu quậy với nhau sử dụng chỉ biết hại người thân y lìa nói đã thực rõ ràng nay phía trên dược liệu vừa không là cứu người phương thuốc kia chỉ có thể phối ra tới hại người su su đầy mặt nghiêm túc nàng trầm rãi nói sư phụ ta đã biết phục thân y lìa hỏi đồ nhi ngươi là chỗ nào tới phương thuốc su su không gạt đúng sự thật lẽ ra chỉ là nói hoài nghi tống ngưng quân khác không nhiều lời phục thân y lìa nghe xong như mày các ngươi trong phủ cái kia nhị cô nương liền không nên ở lâu vừa không là quốc công phủ huyết mạch nên trở lại nàng ra Liên ngươi ngoài đều biết đến lý nhi lại cứ quốc công phủ người thấy không rõ kỳ thật cũng chẳng trách quốc công phủ dưỡng 10 năm sau cô nương tóm lại có cảm tình cho dù có cảm tình su su cũng muốn làm này cảm tình một kia vỡ vụn làm tống ngưng quân được đến nàng ứng có trừng phạt phục thân y cảm thấy lợi dụng dược liệu tới hại người đều không phải lương thiện người đỗ nhi ngươi cần phải tiểu tâm ngươi trong phủ vị này nhị cô nương su su gật gật đầu sư phụ yên tâm ta biết được buổi tối trở lại quốc công phủ su su dặn dò thấm hoa viện bọn nha hoàn làm các nàng chớ có thả lỏng cảnh giác buổi tối đương trị khi cũng muốn bảo vệ tốt đêm bất quá thấm hoa viện có linh miêu cùng bạch sư hai cái thủ nếu là không thân người trộm tiến vào chúng nó đều sẽ có động tĩnh qua 10 ngày thấm hoa viện không có gì động tĩnh quan bình viện tựa hồ cũng không động tĩnh su su liền nhíu mày Tống ngưng quân rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngày nay thần khởi, Tống ngưng quân thay đổi thân trăng non bạch theo ngọc lan hoa áo váy, cả người nhìn qua thanh tú đảm nhã. Nàng qua đi cấp thịnh thị Thịnh an, tổ tôn hai người nói nói cười cười, Tống ngưng quân kéo thịnh thị cánh tay kiểu thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, Tổ mẫu, cháu gái hảo chút thời gian không bồi ngài cùng tổ phụ dùng cơm trưa, buổi trưa cháu gái cùng các ngươi nhị lao dùng bữa đi. Nhìn Tống ngưng quân miệng cười, thịnh thị trong lòng cũng là thương tiếc nàng. nhớ tới đích sắc có chút nhật tử không cùng cháu gái một khối dùng nữa thịnh thị liền gật đầu nói thành ngươi lưu tại nơi này buổi tổ mẫu buổi trưa liền lưu lại dùng nữa hảo tống ngưng quân ôn nhu nói khoảng cách cơm chưa còn có hai cái canh giờ thịnh thị hay đi trước phật đường nhậm kinh tống ngưng quân lưu tại thịnh thị trong phòng mặt đọc sách dĩ vang tổ tôn hai thường xuyên như vậy cho nên lão phu nhân trong viện nha hoàn các ma ma cũng thói quen lưu ma ma cùng tống ngưng quân cười nói nhị cô nương Lão nô đi ra ngoài phòng bếp nhỏ phân phó làm các nàng làm chút ngài thích thức ăn, chờ lát nữa khiến cho bọn nha hoàn tiến vào phụ trà. Lão nô còn nhớ rõ ngài ai uống trà hoa lại, còn muốn thêm mật đúng không? Tống ngưng quân lộ ra một mặt ôn nhu ý cười, đa tạ ma ma ngài. Lưu ma ma cười nói, kia lão nô trước đi ra ngoài, nhị cô nương ngài tự mình nhìn xem thư. Hảo! Chờ lưu ma ma rời đi phòng, tống ngưng quân ánh mắt rừng ở một cái hoa hồng một nạm san hô đá quý hộ gỗ thượng, nàng chậm dại đứng lên Thịnh thị bên người đại nha hoàn hàm Đông thực mau phùng trản hoa nhài mật trà tiến vào, thấy nhị cô nương chính ngồi ngay ngắn ở sát cửa sổ trên giường đọc sách, chính là trên chán ra chút mặt hãn. Cô nương, ngài uống trà. Tống ngưng Quân đem rũ ở mặt khác một bên run nhẹ nhẹ tay chặt chẽ cầm, nàng buông quyển sách, cùng hàm Đông nói tiếng cảm ơn tạ mới tiếp nhận hoa nhài mật trà uống khẩu. Nàng uống, có chút gấp. Một chén trà nhỏ thực mau bị nàng uống cạn. Nàng cười nói, buổi sáng ăn đồ ăn có chút hàm, có chút khát nước. Hàm Đông ôn hòa nói, cô nương nếu là thích. Nô tỷ lại đi pha một ly. Đà tạ hàm đông. Chờ đến thịnh thị từ nhỏ Phật đường trở lại phòng, tống ngưng quân thần sắc như thường cùng nàng nói chuyện. Buổi trưa bồi tổ phụ tổ mẫu dùng quá ngọ thiện mới trở lại quan bình viện, chỉ là sau khi trở về, nàng chính mình ngồi yên ở phòng suốt một buổi trưa, liền như vậy ngồi, cái gì cũng chưa làm. Lúc này đã mau cuối tháng 7, thời tiết vào thu, buổi trưa lúc ấy có chút nhiệt, sớm muộn gì đều phải thêm kiện áo ngoài xuyên, bằng không liền có chút lạnh. Su su thấm hoa viện vẫn là không gì động tĩnh, Thống ngưng quân cũng không lại ra qua phủ. Bất quá lúc này su su cũng bất chấp khác, bởi vì đã nhiều ngày thím vạn thị sắp sinh sản. Su su mỗi ngày đều phải trước tiên một canh giờ về nhà, trở về liền đi trước cấp thím bắt mạch. Tam phòng thúc phụ là quốc công phủ con vợ lẽ tử, bất quá hắn di nương là thịnh thị bên người của hồi môn nha hoàn, lúc trước cũng là thịnh thị cho nàng khai mặt làm nàng hầu hạ quốc công gia, Cho nên thịnh thị đãi con vợ lẽ vẫn là thứ tốt. trước tiên nửa tháng đều cấp vạn thị tìm hảo bà đỡ vẫn là ở tại tam phòng bên kia liền chờ vạn thị phát động sinh sản bất quá thịnh thị có thể làm cũng chính là như vậy khắc quá nhiều vội không thể rút đời trước vạn thị không ăn kiêng dẫn tới sắp sinh sản khi thai nhi quá lớn khó sinh hai tử nghẹn lâu lắm ra tới đều có chút mau không hô hấp đời này su su vẫn luôn nhớ thương chuyện này từ biết được thím mang thai liền cho nàng định ra thực đơn dựa theo thực đơn mặt trên ăn đến bây giờ mau sinh sản nàng cũng sợ qua thím bụng thai nhi cũng không có thiên đại bất quá nữ nhân sinh sản giống như nửa cái chân bước vào quỷ môn quan rất là mạo hiểm su su lo lắng khác ngoài ý muốn mỗi ngày đều sớm trở về tới rồi 8 tháng sơ tam ngày này su su mới từ đức thiện đường trở về nàng theo thường lệ tính toán hay đi trước tam phòng bên kia còn chưa đi đến liền thấy lục cô nương tống ngưng giao hoảng loạn chạy tới tam tỷ tỷ ngươi mau theo ta qua đi mậu thần muốn sinh tống ngưng nguyệt chân đều là mềm nàng biết tam tỷ tỷ y y thuật hảo trước đó vài ngày còn cứu một người khó sinh thai phụ tuy rằng mẫu thân tạm thời không có việc gì nhưng sinh hải tử tóm lại là run như cầy sấy sự tình có tam tỷ tỷ thủ nàng cũng yên tâm chút su su nghe nói thím còn nhanh sinh chạy nhanh đi theo giao giao qua đi tam phòng phòng sinh bên trong truyền đến vạn thị thống khổ gen ngâm còn có bà mụ làm vạn thị dùng sức thanh âm su su làm ngũ cô nương lục cô nương lưu tại phòng sinh ngoại nàng đẩy cửa đi vào lại đóng lại cửa phòng bà mụ nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn mắt Nhìn thấy là tam cô nương, nàng biết tam cô nương mỗi ngày đều sẽ tới giúp tam phu nhân bắt mạch. Vạn thị còn ở dùng sức hít sâu. Su su mới vừa đi đến nàng trước mặt, bà mụ đại hỉ, đầu ra tới, phu nhân nỗ lực hơn a Mới vừa dứt lời, hài tử liền sinh ra tới, bà mụ ở hài tử trên mông vỗ nhẹ nhẹ một cái tác, hài tử gào khóc lên. Bà mụ vui mừng nói, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, là cái tiểu tử. Su su thấy bà mụ ôm trẻ mới sinh sắc mặt hồng nhuận, cái chán no đủ. Tiếng khóc rung trời, cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hải tử khỏe mạnh, thật tốt. Ba mụ lại cười nói, tam cô nương là cái có phúc khí, một lại đây phu nhân liền đem hải tử sinh ra tới. Vạn thị ánh mắt ôn nhu nhìn về phía su su, nàng sinh hải tử thời điểm đau, hiện tại sinh xong nhẹ nhàng một mảng lớn, hơn nữa rửa theo su su cấp đồ ăn đơn tử ăn, hiện tại sinh xong cũng không nhiều ít thoát lực cảm giác. Ngoài cửa vang lên lục cô nương cao hứng phân chấn thanh âm, mẫu thân, mẫu thân sinh cái đệ đệ sao. Bà mụ đem hải tử bao hảo, ôm đi ra ngoài cho đại gia hỏa nhìn nhìn. Tống Kim Trương nhìn hải tử liếc mắt một cái, liền đi vào vấn an thế tử, thấy thế tử mồ hôi đầy đầu, hắn lại đau lòng lại ấy nấy. Su su thấy thím cùng đệ đệ đều bình an không có việc gì, cũng đi theo đi vào trong viện, bà mụ đã đi giúp đỡ hải tử tắm rửa, tiểu gia hỏa tiếng khóc dung trời, tinh thần khí mười phần. Qua ba ngày, tiểu bảo bảo tắm ba ngày nhật tử, tống gia không đại làm, thỉnh có danh vọng bà mụ tới cấp hải tử tắm ba ngày. tam phòng đấu tử đặt tên tống ngọc nhân, nhũ danh tròn tròn. bất quá ba ngày hài tử liền nảy nở một ít, không có nhăn rùn gió hồng toàn bộ làn da, trở nên trắng non chút. tám ba ngày là ngày đại hỉ, buổi tối quốc công phủ các chủ tử đều ở lão quốc công gia xương hồng viện ăn gia yến. vạn thị khôi phục thực mau, đã có thể xuống đất đi đường, khí sắc cũng thực hồng nhuận. gia yến ăn xong, thình thị cảm thấy thực vây, liên tiếp che miệng ngáp, canh giờ cũng không còn sớm, đại gia sớm chút trở về phòng nghỉ tạm đi. đệ 78 chương. mươi 78. Lưu Ma Ma đứng ở bên cạnh cười tủm tìm nói, Lão Phu Nhân mấy ngày này an tam cô nương cấp dưỡng sinh hoàn, mỗi ngày đều ngủ thật sự sớm, tinh thần khí cũng hảo đi lên. Su Su biết dưỡng sinh hoàn có thể an thần trợ miên, người chỉ có ngũ tạng lục phủ điều trị hảo, giấc ngủ đủ, mới có thể tinh thần khí hảo, tinh thần khí hảo mới có thể trường thọ. Thinh thị mệnh rã rời, Lão Quốc công ra làm việc và nghỉ ngơi cũng chuẩn bị, ước chừng còn có hơn nửa canh giờ cũng muốn đi vào giấc ngủ. khiến cho đại gia sớm chút tan đều trở về nghỉ ngơi su su trở về thấm hoa viện trên đường khi tổng cảm thấy trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua nàng dừng lại bước chân hơi hơi như mày lại chảo không được về điểm này rốt cuộc là cái gì sau khi trở về su su sớm ngủ hạ ngay kế nàng đi tìm chu lão gia tử đem phương thuốc cấp chú lão gia tử xem qua nhưng lão nhân không hiểu phương thuốc hoàn toàn xem không hiểu mặt trên là vật gì chu lão gia tử còn hỏi su su đây là từ nơi nào được đến phương thuốc su su đúng sự thật lẽ ra chu lão gia tử nhữ mày nói vậy ngươi cần phải tiểu tâm nàng này phương thuốc ta tuy rằng xem không hiểu nhưng mặt trên này đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý khẳng định là hại người tiểu tâm nàng cho ngươi hạ độc su su cũng là lo lắng cái này tống ngưng quân đời trước trước hết đối nàng hạ độc hủy nàng dung mạo tự nhiên là muốn phòng bị chu lão gia tử không hiểu cái này phương thuốc su su không coi ở lâu sớm trở về quốc công phủ qua mấy ngày lý bằng sinh tới trong phủ tìm su su cấp su su tặng tin tức nói là tô tam nương đã thỉnh trong trốn giang hồ bằng hưu hỗ trợ hỏi thăm những người đó rơi xuống giống như có chút mặt mày su su bình lui nha hoàn cùng lý bằng sinh nói nhỏ vài câu lý bằng sinh gật đầu tam cô nương yên tâm đi tam nương những cái đó bằng hưu ở trên giang hồ cũng có rất nhiều huynh đệ tìm hiểu người vẫn là thực mau không ra 10 ngày là có thể bắt lấy bọn họ tam cô nương phân phó chuyện này ta cũng minh bạch sẽ đi qua quan phủ trực tiếp bắt lấy bọn họ su su nhẹ nhàng thở ra đa tạ Lý Đại ca. Tam Cô Nương khách khí. Lý Bằng sinh khở thanh nói, nếu không phải Tam Cô Nương, Tam Nương sợ là đã. Cho nên là chúng ta muốn cảm ơn Tam Cô Nương mới là. Tam Nương lúc trước nếu xảy ra chuyện, Lý Bằng sinh thật sự vô pháp tưởng tượng hắn về sau nên làm cái gì bây giờ. May mắn gặp Tống Tam Cô Nương. Su Su ôn thanh nói, kỳ thật có thể gặp được Lý Đại ca cùng Tam Nương cũng là ta duyên phận. Bằng không nàng thật sự lấy Tống Ngưng quân không có biện pháp, chờ quan phủ bắt được những cái đó bọn cướp. Chỉ ra và xác nhận Tống Ngưng Quân, cũng nên làm tổ phụ tổ mẫu thấy rõ ràng Tống Ngưng Quân gương mặt thợ. Lý Bằng Sinh nói, hẳn là 10 ngày tả hữu là có thể có tin tức, chờ có tin tức ta sẽ lập tức lại đây cùng tam cô nương nói tiếng. Phiền toái Lý Đại ca. Lý Bằng Sinh rời đi sau, Su Su nhìn trên mặt bàn phương thuốc, lại không biết lại tưởng chút cái gì. Lại qua đi mấy ngày, Su Su vẫn là thường lui tới làm việc và nghỉ ngơi, dậy sớm đi thịnh thị thịnh an, trở về rèn luyện dùng đồ ăn sáng. Chỉ là này vài lần đi thỉnh an thời điểm, Lưu Ma Ma cùng Xu Xu nói, cô nương, Lão Phu Nhân còn ở nghỉ tạm, nói là cô nương ngài mấy ngày nay không cần tổng lại đây cho nàng thỉnh an, buổi sáng cũng ngủ nhiều một lát, dưỡng đủ tinh thần, Lão Phu Nhân cũng đau lòng cô nương ngài luôn là vất vả. Xu Xu hỏi, tổ mẫu còn ở ngủ sao? Lưu Ma Ma gật đầu, lần thứ hai ăn cô nương ngài xứng dược, hiệu quả càng thêm hảo, Lão Phu Nhân đã nhiều ngày ngủ đến độ thực hảo, sắc mặt cũng là càng ngày càng hồng nhuận. Vậy là tốt rồi. Su su nói, tổ mẫu nếu còn ở nghỉ ngơi, mama ma ta liền về trước thấm hoa viện, chờ tổ mẫu tỉnh lại ma ma ngài cùng tổ mẫu nói tiếng liền hảo. Hảo hảo, tam cô nương đi thong thả. Su su rời đi xương hồng viện, vừa lúc gặp phải tống ngưng quân, cùng nàng sai thân mà qua, trên người nàng tanh hôi vị đã đạm mau không có. Hai người đều là mặt vô biểu tình, mắt nhìn phía trước, không có nửa điểm giao thoa. Tống ngưng quân đi cấp thịnh thị thỉnh an thời điểm, thịnh thị còn ở ngủ. lưu ma ma cũng là đồng dạng lời nói cùng tống ngưng quân nói tống ngưng quân mỉm cười nói tam muội muội dược chính là hảo tổ mẫu ăn giấc ngủ hảo dưỡng đủ tinh thần khí lưu ma ma cũng cười rộ lên cũng không phải là lão phu nhân này giấc ngủ một ngày so một ngày hảo tống ngưng quân dương môi mỉm cười nàng ở trong lòng nghĩ tổ mẫu ngại nhưng ngàn vạn không nên trách quân nhi quân nhi cũng là bất đắc dĩ cử chỉ vì sao liền ngài đều bắt đầu bất công tống ngưng xu vì sao không chịu giúp quân nhi chọn lựa một môn hảo chút việc hôn nhân Quân Nhi thật sự không biện pháp mới ra này hạ sách. Tống ngưng quân rời đi sau, Thình Thị ngủ đến giờ tị mới tỉnh lại, tỉnh lại thời điểm nàng còn có chút nốc, chậm rãi chống giường ngồi dậy, hô thanh Lưu Ma Ma. Lưu Ma Ma hô thanh Hàm Đông, trước vào nhà chiếu cố lão phu nhân rời giường. Hàm Đông lánh bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, phùng thao đồng khăn vào nhà hầu hạ lão phu nhân rửa mặt trải đầu. Lưu Ma Ma không biết vì sao, có chút bất an, lão phu nhân, ngài hôm nay ngủ đến thật tốt quá chút. Thình Thị người có chút mở miệng. nàng một hồi lâu mới gật gật đầu ngủ khá tốt một đêm vô ngộng phảng phất có một loại như vậy hôn mê ảo giác lao phu nhân rửa mặt trải đầu hảo lúc này mới qua đi dùng đồ ăn sáng nàng sắc mặt thực hồng lưu ma ma nhìn an tâm chút sắc mặt như vậy hảo khẳng định là tinh thần khí hảo buổi chiều thịnh thị đi phật đường niệm kinh hiện tại đều đổi thành buổi chiều đi niệm kinh buổi tối lại sớm ngủ hạ lao quốc công gia thấy bạn già nhi mỗi ngày ngủ đến sớm còn nói nàng nhìn một cái ngươi này lao bà tử Mỗi ngày chuyện gì Nhi cũng chưa làm, cũng không rèn luyện xuất lực, như thế nào ngủ so với ta còn sớm. Nói xong thấy bạn già không gì phản ứng, bả vai còn lộ nửa thanh ra tới, đem khâm bị hướng lên trên lôi kéo, cấp bạn già Nhi cái hảo. Su Su biết được thịnh thị mỗi ngày sáng sớm sẽ vạn chút lên, đã nhiều ngày tạm thời không đi cấp tổ mâu Thịnh an, nàng sẽ ở thư phòng luyện luyện tự. Tam nương bên kia còn không có tình huống, bất quá hẳn là sắp có tin tức, Su Su nghĩ mau chút bắt lấy kia vài tên bọn cướp. sớm giải quyết tống ngưng quân mới hảo nơi nào biết được bọn cướp bên kia còn không có tin tức sương hồng viện đông nhiên xảy ra chuyện nhi su su ngày đó còn ở đức thiện đường bang nhân xem bệnh là hạnh nhi tìm được đức thiện đường tìm nàng hạnh nhi sắc mặt trắng bệnh mắt rưng rưng thấy su su liền khóc dòng nói cô nương không hảo lão phu nhân đã xảy ra chuyện su su dừng lại đầu óc cầm ẩm vang lên nàng có một cái chớp mắt mở mịt ngươi nói cái gì hạnh nhi khóc dòng nói cô nương mau hồi phủ đi thôi Quốc công gia đã phái người đi nha thử tìm ba vị lao gia đã trở lại. Tổ mẫu làm sao vậy? Su Su đứng dậy, nàng chân cẳng có chút nhũng ra. Hạnh Nhi xoa xoa nước mắt, mới vừa rồi xương hồng viện hàm đông tỷ tỷ lại đây, sắc mặt thật không đẹp. Nói lao phu nhân hôm qua ban đêm rất sớm đi vào giấc ngủ, hiện tại cũng chưa tỉnh lại. Hơn nữa không có hô hấp, làm làm nô tỉ mau chút đem cô nương têu trở về. Su Su bạch mặt, nghiêng ngả lão đảo hướng ra ngoài đi. Đụng vào bên cạnh dược quầy cũng chưa cảm giác. Mau, mau chút hồi nàng trong đầu tất cả đều là ong ong thanh âm, liền bên cạnh sư phụ nói chuyện thanh âm đều nghe không được. Phục thần y thấy Su Su đã hoàn toàn nghe không tiến lời nói, hắn cùng Phục Vinh Xuân nói, ngươi hảo hảo nhìn giữa đường, ta tùy ngươi sư muội đi quốc công phủ một chuyến. Dứt lời, Phục thần y lấy sách theo hòng thuốc, đi theo Su Su ra Đức Thiện Đường, hạnh nhi lãnh các nàng lên xe ngựa, một đường hướng tới quốc công phủ chạy đến. Dọc theo đường đi, Su Su đầy đầu mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, nàng vẫn luôn lẩm bẩm nói. đều do ta đều do ta ta sớm nên nghĩ đến nàng như thế nào cũng chưa dự đoán được tống ngưng quân sẽ đối tổ mẫu ra tay tống ngưng quân như thế nào sẽ đối tổ mẫu ra tay là nàng không tốt cũng bị đời trước ảnh hưởng tư duy nàng luôn cho rằng tống ngưng quân sẽ tìm cách mưu hại nàng tổ mẫu như vậy che chở tống ngưng quân nàng cho rằng tống ngưng quân liền tính lại ác độc cũng sẽ có như vậy một cái điểm mấu chốt cũng sẽ có thiệt tình ái người nàng thật thật là đánh giá cao tống ngưng quân tống ngưng quân chính là cái phát rộ tàn nhẫn bốc gác không có tâm gián độc ai đều có thể cắn thượng một ngụm. su su đôi tay chôn trụ mặt nước mắt theo khe hở ngón tay tràn ra tới nhỏ giọt ở làn váy thượng ấn thành cái nho nhỏ nước mắt vòng su su ngươi ngươi nén bi thương này không phải ngươi sai phục thân y an ủi nói lại nhịn không được thở dài một tiếng ai có thể nghĩ đến lao phu nhân hảo hảo đột nhiên liền chẳng lẽ là cùng su su trước đó vài ngày cho nàng phương thuốc có quan hệ su su nói kia trương phương thuốc là trong phủ nhị cô nương chẳng lẽ phục thân y lìa đầy mặt khiếp sợ chi tình tống nhị cô nương thế nhưng ác độc đến loại tình trạng này nhưng là nàng vì cái gì muốn độc hại lao phu nhân không nên a su su lại phản phất không có nghe thấy sư phụ an ủi nàng cả người run rẩy nước mắt như thế nào đều ngăn không được chờ tới rồi quốc công phủ su su dùng tay háo lung tung sờ nước mắt nhảy xuống xe ngựa liền vọt vào quốc công phủ người gác cổng nhìn su su ánh mắt có chút kỳ quái trong phủ mỗi người đều biết lao phu nhân mỗi ngày dùng tam cô nương cấp dưỡng sinh hoàn kết quả hiện tại lao phu nhân lại trong lúc ngủ mơ mất su su chạy mau đến xương hồng viện khi bỗng nhiên dừng lại bước chân nàng hỏi hạnh nhi chân châu linh lung còn ở thấm hoa viện sao hạnh nhi lắc đầu hai vị tỷ tỷ đều tùy nhị phu nhân qua đi lao phu nhân bên kia su su tiếp tục hướng tới xương hồng viện chạy tới chạy đến cửa thủy hoa trước thấy bên cạnh vây quanh không ít người đều là các phòng nhà hoàn các mama nhìn thấy su su lại đây Các nàng ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng khinh thường. Su su sắc mặt trắng bệnh, nàng đi đến cửa thủy hoa trước, cửa nô bộc nhóm thế nhưng nửa phần không cho, nàng lạnh lùng nói, đều tránh ra, ai hứa các ngươi ở chỗ này vây quanh. Trong đó một cái bà tử thế nhưng mắng, tam cô nương còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi thuốc viên, lão phu nhân như thế nào gặp qua thế. Su su giơ tay chính là một cái bàn tay ném lại đây, ngươi cái này tiện bà tử, ai chấp thuận ngươi miệng tiện chú tổ mẫu. ta còn chưa từng cấp tổ mẫu khám quá mạch, ngươi liền như thế chú tổ mẫu chết, huống chi nguyên nhân cũng không tìm ra, há mồm liền hướng ta trên đầu dính rỉu, ngươi là cái nào viện bà tử, cho ta kéo xuống đi. bà tử bụng mặt không dám tin tưởng, nàng cũng là thịnh thị bên người lão nhân, tam cô nương dám đánh nàng, trung quanh không ai dám động, su su quát, còn không chạy nhanh người tới đem nàng cho ta kéo xuống đi. cách đó không xa phủ vệ nhìn nhau, tiến lên đem kia bà tử bắt hạ, bà tử lớn tiếng kêu hoan. Trong miệng mắng su su như hại lao phu nhân, vì sao không đem su su chóc nã? Thôi thị từ bên trong ra tới, nhìn thấy su su, lại nghe nói kêu bà tử nhục mạ thượng, quắt, chạy nhanh đem người kéo xuống. Phủ vệ đem bà tử kéo xuống đi, su su nhìn thôi thị, nước mắt lại chạy xuống dưới. Thôi thị nắm lấy su su tay, đừng khóc, nương tin tưởng bảo nhi, khẳng định cùng bảo nhi dược không có quan hệ. Chân Châu linh lung cũng tử trong viện đi ra, su su lau nước mắt. Túi người ở hai cái nha hoàn bên thai nói nhỏ vài câu. Hai cái nha hoàn khiếp sợ nhìn phía Su Su, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, hướng tới quan bình viện bên kia đi đến. Chờ hai cái nha hoàn rời đi, Su Su chịu đựng lòng tràn đầy bi thông nói, "Mẫu thân, ta đi vào trước nhìn một cái tổ mẫu." Nàng trong lòng luôn là còn tồn một phần hy vọng, tổng cảm thấy tổ mẫu đã dùng quá một cái đợt trị liệu dưỡng sinh hoàn, liền tính bị tống ngưng quân hạ độc, nói không chừng, nói không chừng còn. Thôi thì muốn nói lại thôi. Nàng không đành lòng nói cho nữ nhi, đã thỉnh trong cung thái ý lìa nhìn quá, thái ý lìa nói lao phu nhân đã không có. Phục thân ý lìa cũng tùy su su một khối đi vào đình viện. Đình viện chạm mắt người, có lưu ma ma, có hàng đông. Tống ngưng quân đang đứng ở mái hiên hạ, thấy su su lại đây, nàng trước mắt yêu sầu, mang theo khó có thể chịu đựng bi thống chi ý chất vấn su su. Ta muội muội ngươi cấp tổ mẫu rốt cuộc ăn cái gì dược, vì sao tổ mẫu sẽ một ngủ không dậy nổi, người đó là ghen ghét tổ mẫu che chở ta thương tiếc ta. cũng không nên như vậy hại tổ mẫu su su cười lạnh một tiếng nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được nàng mềm yếu hai đời luôn muốn tìm ra tống ngưng quân hại người chứng cứ không nghĩ trên mặt cùng nàng nháo băng nhưng đổi lấy chính là cái gì là tống ngưng quân đối tổ mẫu thương tổn đối nàng bôi nhọ nàng sai rồi có lẽ ngay từ đầu nàng nên trực tiếp độc chết tống ngưng quân su su giơ tay tống ngưng quân bản năng muốn né tránh lại phát hiện căn bản trốn không xong su su đã bắt được nàng vào áo su su giơ tay bát khẩn Tống ngưng quân vật áo, dùng hết toàn lực, tay năm tay 10, bạch bạch đánh vào Tống ngưng quân trên mặt, nàng nói, rốt cuộc là ai làm hại tổ mẫu, Tống ngưng quân, người ta trong lòng biết rõ ràng, hiện tại ta không nghĩ cùng ngươi nhiều lời vô nghĩa. Tống ngưng quân bị đánh kinh thanh thét trói thai, rõ ràng nhìn là khinh phiêu phiêu phiến lại đây bàn tay, đánh vào trên mặt lại cực đau. Đau Tống ngưng quân che mặt khóc lớn, nàng cảm giác hai má đều sưng lên. Su su cũng không để ý nàng như thế nào khóc, buông ra Tống ngưng quân vật áo. bước qua ngạch cửa vào phòng vòng qua bình phong đi vào tổ mẫu đầu giường bên trong đã đứng vài người tổ phụ ở trong cung thái y y cũng ở phục thân y, y chính lại cấp nằm trên giường sắc mặt phi thường phi thường hồng nhuận thịnh thị bắt mạch thịnh thị nằm ở đằng kia không có làm phân hơi thở sắc mặt đã hồng không bình thường tổ phụ su su ngập ngừng nói tống xương đức cũng không sẽ bởi vì bọn nô tài đồn đãi mà nhận định là su, su thuốc viên hại bạn già nhi hán minh lý lẽ sự tình không có điều tra rõ ràng Hắn không nghĩ cấp bất luận cái gì một người định ra tội danh. Tống xương đức thở dài một tiếng, ta đã thỉnh quan nha người lại đây điều tra, sự tình thế nào, tổng muốn điều tra rõ ràng. Hắn cũng có ăn su su xứng dưỡng sinh hoàn, nhưng là không có bất luận vấn đề gì, hắn là có thể cảm giác thân thể so dị vãng hảo rất nhiều. Phục thân y liền nín thở tinh thần cấp thịnh thị bắt mạch, chính là mạch tượng không có nửa điểm nhảy lên, hơi thở cũng không có. Hắn đem một hồi lâu mạch, ngẩng đầu nhìn về phía su su, hướng về phía su su lắc đầu. Trong nháy mắt, su su phản phất toàn thân cũng chưa sức lực, lung lay sắp đổ. Này nháy mắt nàng đầu góc chung suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, cuối cùng nghĩ đến cam lộ, nàng cắn răng nói, ta không tin. Su su ngồi ở đầu giường, duỗi tay phúc ở tổ mẫu thủ đoạn mạch tượng thượng, một tia nhảy lên đều không có, một tức thời gian trôi qua, hai tức, tam tức. Su su thôi thì không đành lòng, ra tiếng nói. Tống ngưng quân bụng mặt đứng ở đại gia phía sau, mắt rưng rưng, nàng khóc dòng nói, mẫu thân, tổ phụ. tam muội mội có phải hay không thật quá đáng chút cùng ta lại không có gì quan hệ mọi người đều biết tổ mẫu mấy ngày nay vẫn luôn dùng tam mội mội cấp xứng dưỡng sinh hoàn tam muội muội vì sao đánh ta người câm miệng cho ta thôi thị khiển trách nói nàng cũng không rõ bà bà như thế nào sẽ đột nhiên liền nhưng nàng tin tưởng su su su su nếu dám đem xứng dược cho người ta dùng liền sẽ không có vấn đề nhưng hôm nay bà bà ngủ đến trưa cũng chưa khởi lưu ma, ma lo lắng kêu bà bà rời giường Nơi nào hiểu được hô hồi lâu bà bà cũng chưa động tĩnh, lúc này mới hoang mang rối loạn vội vội tìm người thông bẩm nàng cùng đại tẩu. Chờ hai người bọn nàng quá khứ thời điểm, bà bà vẫn là không tỉnh, hai người hỏi Lưu Mama, bà bà gần nhất ẩm thực. Lưu Ma đều nói là tương đối thanh đạm ẩm thực, chính là mỗi ngày đều có dùng Su Su cấp dưỡng sinh hoàn, kết quả bên ngoài những cái đó bọn nô tài vừa nghe, liền nhận định bà bà đột nhiên xảy ra chuyện là bởi vì Su Su cấp dưỡng sinh hoàn nguyên nhân. Thôi thì thật là sinh khí. Nàng căn bản vô pháp ngừng nô buộc nhóm loạn truyền. Kết quả lúc này mới một canh giờ, toàn bộ quốc công phủ đều tưởng Su Su hại chết bà bà. Nàng mới không tin Su Su dược sẽ hại chết người. Su Su cũng không có để ý tới phía sau tiếng ồn ào, nàng tiếp tục nắm lấy tổ mẫu mạch tượng, vẫn là không hề động tĩnh. Ba vị lao ra cũng đều từ nha thự đổi lại đây, ba người vội vã vào nhà, dò hỏi sao lại thế này, thôi thì đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần. Nàng cũng không có lôi kéo thượng Su Su. nhưng tống ngưng quân lại bộ mặt hủy khuất nói phụ thân tổ mẫu là bởi vì dùng tam cô nương dưỡng sinh hoàn mới có thể như vậy thôi thì bang một cái tắt quăng ngã ở tống ngưng quân trên mặt cả giận nói ngươi câm miệng cho ta ngươi rốt cuộc là cái gì tâm địa như vậy sự tình cũng dám hướng su su trên người dính líu ta dưỡng dục ngươi mười bốn tái ngươi chính là như vậy báo đáp ta luôn muốn hủy ta thân sinh cốt nhục thanh danh tống ngưng quân cũng bị này bản tay đánh ốc nàng không nghĩ tới mẫu thân cũng sẽ đối nàng độc thủ nhìn bạo nộ thôi thị Tống ngưng quân lại hận lại bực. Non nửa khắc chung qua đi, Su Su đông nhiên phát hiện tổ mẫu mạch tượng nhẹ nhàng nhảy hạ, nàng run giọng nói, Sư phụ, tổ mẫu, tổ mẫu mạch tượng động, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng tổ mẫu vẫn là có mạch tượng, chỉ là muốn cách non nửa khắc chung mới có thể đem đến. Phục thân Y Duy Kinh Thanh nói, thật sự, đúng vậy, sư phụ, tổ mẫu còn có thể cứu chữa, tổ mẫu nhất định còn có thể cứu chữa. Su Su kích động đều mau khóc, Tiêu bên ngoài hạnh nhi tiến vào. làm nàng hồi thấm hoa viện đi đem thư phòng dược quầy tham hoàn mang tới mặt khác đem hòm thuốc ôm tới chỉ là không chết tổ mẫu nhất định còn có thể cứu chữa tống xương đức cũng tiến lên kích động nói su su ngươi tổ mẫu thật sự còn có mạch su su gật đầu thì cực mà khóc tổ phụ tổ mẫu nhất định còn có thể cứu chữa đứng ở bên cạnh đương ngưng quân mí mắt thằng nhảy sắc mặt đại biến sao có thể nàng vừa vặn xứng nửa tháng dược kia dược dùng nửa tháng hẳn phải chết tuyệt không cứu sống khả năng Sao có thể còn có mạch tượng, gạt người, khẳng định là Tống Ngưng Xu gạt người. Nàng cũng như vậy mở miệng, ta muội muội ngươi không nên vì rửa sạch chính mình lừa gạt đại gia. Xu Xu biết được hiện tại tổ mẫu còn có một hơi, còn có thể cứu chữa, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại nghe nói Tống Ngưng Quân như vậy nói, trong lòng giận cấp, đứng dậy bắt được Tống Ngưng Quân vào áo, chiếu trên mặt nàng lại là hai bàn tay, lạnh lùng nói, Tống Ngưng Quân, Tổ mẫu rốt cuộc là bị ai làm hại. Ngươi trước đó vài ngày đi dược đường mua dược liệu lại là sao lại thế này. Tống ngưng quân trên mặt đau cực kỳ, trong lòng cũng hoảng loạn lên, nàng rảo biện nói, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì nữa, ta mua cái gì dược liệu. Su su buông ra nàng, từ vạt táo trung móc ra một chương giấy viết thư ném ở tống ngưng quân trước mặt, ngươi còn tưởng rảo biện. Này mặt trên chính là ngươi từ dược đường mua tới dược liệu, phân năm cái hiệu thuốc mua, ngươi dùng này đó dược liệu làm sự tình gì. Kia trương giấy viết thư bay xuống trên mặt đất. Đại gia ánh mắt dừng ở phía trên, có thể nhìn thấy mặt trên viết dữ liệu. Tống ngưng quân mắt hạnh trận lên, nàng nói, ta muội muội vì sao như vậy dính liệu ta, ta chưa bao giờ mua quá này đó dữ liệu. Nàng chỉ là cắn chết không thừa nhận, liền tính đi hiệu thuốc chất vấn, nàng không thừa nhận, lại có thể như thế nào. Không có chứng cứ có thể cho thấy là nàng cấp tổ mẫu hạ dược, đây là tội lớn, nàng không thể thừa nhận. Mọi người ánh mắt kinh nghi bất định, không biết ai nói chính là nói thật. Thôi thì lại tin nữ nhi nói. Nàng nhặt lên trên mặt đất giấy viết thư, giọng căm hận nói, Tống Ngưng Quân, mười bốn tái dưỡng dục tri ân, ngươi như thế nào hạ đến đi cái này tay. Mậu thân. Tống Ngưng Quân khóc thút thít, đó là ta không phải ngài thân sinh nữ, ngài cũng không nên vì chính mình thân sinh nữ như thế phản cản ta. hào hào hảo, hảo thật sự. Thôi thì cảm thấy một búng máu ngạnh trụ hầu, nàng không biết nhìn người, thế nhưng dưỡng đầu làng tại bên người. Ba vị lao ra đều cao mày, Tống Kim Lương nhìn Tống Ngưng Quân, trước mắt thương tiếp. bọn họ rốt cuộc dưỡng cái cái gì ra tới hạnh nhi thực mau liền ôm hòm thuốc cùng tham hoàng trở về su su bất chấp mặt khác trước cứu tổ mẫu quan trọng nàng mang tới một viên tham hoàn bóp nát uy nhập tổ mẫu trong miệng tổ mẫu lại không hề phản ứng như vậy không được cần thiết muốn tổ mẫu đem rửa căn xong tổ mẫu như vậy liền dược đều dùng không được trước hết cần làm tổ mẫu có chút phản ứng su su lấy ra hồng thuốc đem bên trong ngân châm lấy ra cẩn thận trà lau qua đi đem ngân châm cắm vào đỉnh đầu huyệt bách hội Tam cô nương trăm triệu không thể, nơi này là tử huyệt, có thể nào dễ dàng thi châm. Bên cạnh Thái Y Hề nhịn không được ra tiếng ngăn lại. Đệ 79 chương Chương 79 Mã Thái Y chính là trong cung Thái Y Hề viện, năm vừa mới 50, cũng là chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng. bị kêu lên quốc công phủ liền cấp lao phu nhân bắt mạch, hắn xem Lão phu nhân sắc mặt hồng không bình thường, không hề hơi thở, bắt mạch cũng không mạch tượng, dùng ngân châm đâm thủng ngón tay, ngân châm biến thành màu đen. Hắc hồng vết máu theo móng tay nhỏ dọn trên mặt đất. Hắn liền biết lão phu nhân là trúng độc, cho nên lão quốc công gia mới có thể báo quan. Chỉ là to như vậy quốc công phủ, lão phu nhân như thế nào sẽ trúng độc? Hắn dò hỏi quá lão phu nhân ẩm thực, Lưu Ma Ma nói ra, sau đó lại nói lão phu nhân mỗi ngày đều có dùng tam cô nương cấp dưỡng sinh hoàn. Hắn lúc này còn không có tới kịp kiểm tra còn lại dưỡng sinh hoàn, phục thân y cùng trong phủ tam cô nương liền đã trở lại, ai ngờ khám ra lão phu nhân còn có mạch tượng. Như vậy kỳ quái chúng độc bệnh trạng, hắn chưa bao giờ gặp qua, mạch tượng nửa khắc trung mới nhảy lên hạ, kia cùng chết không gì khác nhau. Lại gặp được tam cô nương còn muốn dùng ngân châm chắc nhập huyệt bách hội, nhân thể 720 cái huyệt vị, trong đó 36 cái tử huyệt, là trăm triệu không thể tùy ý hạ châm. Su su nhìn về phía sư phụ, phục thân y thế đồ nhi mở miệng, có chút tử huyệt chính là không phá thì không xây được, nếu tưởng cứu lao quốc công phủ phu nhân, có thể thử một lần, nếu lao phu nhân vẫn chưa tỉnh lại vô pháp nuốt xuống dược. Chỉ còn tử lộ một cái Hơn nữa dựa theo su su nói ngôn lão phu nhân mạch tượng đã mau tiêu tán Không thể chậm trễ đi xuống Tống xương đức đống nhiên mở miệng nói Su su, ngươi hạ châm đi Tổ phụ tin tưởng hảo Su su gật đầu, ngón tay cầm động ngân châm chắt nhập huyệt bách hội Theo sau là thần đỉnh Huyệt thái dương, nhị kỳ môn Huyệt nhân trung 36 cái tử huyệt Nàng dùng ngân châm chắt nhập 18 cái tử huyệt Phân bố ở phần đầu cùng trái tim phụ cận Chắt xong 18 cái huyệt vị su su mồ hôi đầy đầu sắc mặt trắng bệnh tay cũng lại run dây lát gian trên giường lão phu nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng nhược nhược rên rỉ mặt bộ lộ ra cực thống khổ thần sắc tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu tình mọi người đều nhẹ nhàng thở ra chỉ có tống ngưng quân nàng mặt vô biểu tình su su nhanh chóng đem thịnh thị trên người ngân châm nổ sau đó đỡ thịnh thị nửa ngồi dậy thịnh thị vẫn là hôn mê trạng thái nhưng có chút phản ứng su su ở bên người nàng nhẹ giọng nói tổ mẫu ăn dược ngài là có thể tỉnh lại nhất định không thể kháng cự đem dược ăn vào liền không có việc gì nàng đem nghiền nát dược vật chậm rãi uy nhập tổ mẫu trong miệng lại dùng nước cấm thuần theo thịnh thị quả nhiên vẫn là có chút phản ứng nàng đem dược vật chậm rãi nuốt vào bụng su su cứ như vậy chậm rãi đem một chỉnh viên tham hoàn đều giúp đỡ thịnh thị ăn vào Này tham hoàn là nàng dùng vài thập niên dược hiệu nhân xâm cùng đại lượng thuần cam lộ ngao chế mà thành có thể giải rất nhiều loại độc chậm rãi làm thịnh thị nằm yên su su thở phào Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở lưu ma ma trên mặt, lại dừng ở Tống Ngưng Quân trên mặt, tổ mẫu đã mất trở ngại, khả năng ngày mai liền sẽ tỉnh lại, ngày mai lại ăn một viên dược, đem trong cơ thể dư độc rửa sạch, chậm rãi đem thân thể điều dưỡng hảo liền không có việc gì, hiện giờ tổ mẫu vẫn là hôn mê, chúng ta cũng nên giải quyết chuyện khác, tổ mẫu hiển nhiên là bị người hạ độc, chuyện này Thái ý có thể làm chứng, như vậy rốt cuộc là ai đối tổ mẫu hạ độc? Mặt đất còn có lão phu nhân nhỏ giọt màu đen vết máu. chúng độc là mọi người đều biết được chuyện này như vậy rốt cuộc là ai hạ độc vì cái gì hạ độc quan bình viện bên trong chân châu linh lung được cô nương nói lập tức đuổi qua đi hai cái nha hoàn vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi cô nương nói cho các nàng tổ mẫu xảy ra chuyện là tống ngưng quân hạ độc làm các nàng đi quan bình viện tìm bọn nha hoàn hỏi một chút vừa đe dọa vừa dụ dỗ hiện tại tống ngưng quân thất thế luôn có nô buộc sẽ có khác tâm tư hai người tới rồi quan bình viện xuân đào đem hai người ngăn lại nhũ mày nói Các ngươi lại đây đang làm gì?" Trân Châu nhìn Xuân Đào nói, "Lão phu nhân xảy ra chuyện, cùng nhị cô nương có quan hệ, nhị cô nương sắp tới nhưng có mang cái gì dược liệu trở về phối dược. Các ngươi nếu có chứng cứ có thể hỗ trợ làm chứng, tang cô nương là có thể giúp các ngươi trừ bỏ nô tịch, giúp các ngươi an trí hảo sau này sinh hoạt." Xuân Đào sắc mặt xanh trắng luân thiên, nàng suy nghĩ rất nhiều sự tình. Nghĩ đến sau này đi theo nhị cô nương làm của hồi môn nha hoàn cũng chỉ là gả đi lạc hộ phá. Hơn nữa nhị cô nương rốt cuộc là cái nông hộ gia hài tử, đi theo nàng, vĩnh viễn ra không được đầu. Nếu có thể đến tam cô nương tương trợ, bỏ đi nô tịch cầm bạc giàn xếp cũng là tốt. Xuân Đào do dự sau một lúc lâu, ngẩng đầu đối chân châu cùng Linh Lung nói, tam cô nương nói chính là thật sự. Linh Lung nói, tự nhiên là thật, ngươi phải biết rằng tam cô nương mới là quốc công phủ chủ tử, đến nỗi nhị cô nương. Chỉ là cái hàng giả, nên như thế nào lựa chọn, tin tưởng quan bình viện bọn nha hoàn là biết được. Xuân Đào kiên định nói, Hảo, ta, ta biết nhị cô nương một chút sự tình, nhị cô nương từ phương thuốc mua trở về không ít dược liệu, phối dược dược cha vẫn là ta giúp đỡ đảo rớt. Sương Hồng Viện, chen trúc một đám người, các phòng các chủ tử đều ở. Trong phủ phát sinh độc hại đương gia chủ mâu sự tình, cùng các nàng đều có quan hệ, quốc công phủ tam phòng còn tính hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng, chưa từng có quá lớn mâu thuẫn, hiện tại lại ra chuyện như vậy, mặt ngoài đầu mâu là chỉ hướng tam cô nương. Lão phu nhân mỗi ngày đều ở dùng tam cô nương cấp dược. Chính là những cái đó dược các nàng cũng ở dùng, hiệu quả thực hảo, các nàng đều là có thể phát rất tới. Hơn nữa các nàng đều tin tưởng Su Su là người, như vậy là ai hạ độc. Mọi người ánh mắt nhịn không được dừng ở tống ngưng quân trên người. Su Su mở miệng hỏi Lưu Ma Lưu Ma tổ mẫu mấy ngày này hay không bảo đảm ẩm thực không có vấn đề? Lưu Mama Ma gật đầu, Lão Nô có thể bảo đảm, ẩm thực không có vấn đề. bởi vì triệt hạ tới đồ ăn lão nô cũng có dùng ăn nếu ẩm thực không có vấn đề tổ mẫu dư lại chỉ là dùng ta cấp dưỡng sinh hoạt lưu ma ma suy nghĩ một chút ngày thường đặt dược bình địa phương nhưng cũng có người khác biết được lưu ma ma ngơ ngẩn lão nô đem tam cô nương cấp dược đặt ở một cái hộp gỗ bên trong liền ở lao phu nhân phòng lúc chung. có mấy cái đại nha hoàn biết được còn có nàng ánh mắt dừng ở tống ngưng quân trên người còn có nhị cô nương cũng là biết được nhị cô nương từng dưỡng ở lao phu nhân dưới gối mấy năm khi còn nhỏ lao phu nhân sinh bệnh nhị cô nương luôn là giúp đỡ đi cháp lấy dược su su hỏi lại tổ mẫu giấc ngủ dị thường phía trước nhưng có người đã tới tổ mẫu trong phòng người này nhưng có đơn độc đãi quá tổ mẫu trong phòng lưu ma ma đột nhiên nhớ tới nửa tháng trước nhị cô nương nói tốt lâu không bồi lao phu nhân dùng cơm trưa cho nên muốn bồi lao phu nhân dùng nữa lúc ấy lao phu nhân đi phật đường nhậm kinh nàng cũng đi phòng bếp nhỏ phân phó đồ ăn chỉ có nhị cô nương một người lưu tại phòng ốc chung. lưu ma ma đột nhiên thất ngữ Chấn khủng nhìn phía Tống Ngưng Quân Lao phu nhân đối nhị cô nương như vậy hảo Hiện tại toàn bộ quốc công phủ Chỉ có Lao phu nhân Lão quốc công gia mới là nhị cô nương chỗ dựa Cũng chỉ thừa hai vị vẫn là thiệt tình Đãi Tống Ngưng Quân Nàng như thế nào liền đối Lao phu nhân ra tay Đây cũng là mọi người trong lòng suy nghĩ Tống Ngưng Quân nếu thực sự có hận ý Cũng nên là đối với nhị phòng Không nên là Lao phu nhân đi Lưu Ma Ma đem nửa tháng trước sự tình nói ra Đại gia trầm mặc lao quốc công gia làm bên người người đi phòng ốc đem hộp gỗ bưng ra tới tống ngưng quân lại rất chấn định lúc trước dược bình trung thuốc viên còn có nửa tháng phân lượng nàng vừa vặn bỏ vào đi nửa tháng lượng vừa lúc đủ tổ mẫu xảy ra chuyện dược bình trung không có còn thừa hạ dược bọn họ cha không ra sự tình cùng nàng không quan hệ lưu ma ma mở ra kêu bình mau ăn xong dược bình bên trong lại có viên ngón cái lớn nhỏ màu nâu thuốc viên tống ngưng quân sắc mặt khẽ biến như thế nào còn sẽ dư lại một viên lưu ma ma nói lão phu nhân hôm qua ban đêm ngủ đến sớm lão nô còn không có tới kịp đem dược đút cho lão phu nhân nàng liền ngủ hạng không nghĩ tới hôm nay như thế nào đều đều không tỉnh đây là cái thứ hai đợt trị liệu dưỡng sinh hoàn tổng cộng 3 tháng hiện tại cũng chỉ dùng một lọ dùng lượng còn còn thừa hai bình su su làm lưu ma ma từ mặt khác hai bình mãn đương đương dược bình lấy ra một viên thuốc viên hai viên thuốc viên lớn nhỏ nhan sắc đều không sai biệt lắm su su tiếp nhận cẩn thận ngửi qua hương vị hương vị là bất đồng nàng đem hai viên dược đưa cho sư phụ cùng thái y đi, sư phụ cùng mã thái y có thể nhìn một cái này hai viên dược khác nhau trong đó mãn trong bình lấy ra chính là ta xứng mặt khác một viên cũng không phải hẳn là bị người đổi quá phục thân y thì cùng mã thái y thì tiếp nhận thuốc viên nghe nghe người thường nghe không ra hai loại thuốc viên khác nhau bọn họ lại có thể trong đó một viên thực thuần khiết tham mùi hương mặt khác một viên lại có chút gây múi bọn họ có thể đoán được dược liệu liền có phục linh sai hô thủ âu đẳng hạt mã tiền thiên nam tinh này đó cùng su su chất vấn tống ngưng quân kia trương giấy viết thư thượng dược liệu giống nhau như lúc sự thật đã rất rõ ràng bài ở trước mắt tống xương đức vô cùng đau đớn chất vấn tống ngưng quân quốc công phủ đối đãi ngươi cũng coi như tận tình tận nghĩa ngươi tổ mẫu càng là che chở ngươi ngươi vì sao còn muốn độc dược ngươi tổ mẫu tống ngưng quân gương mặt xương đỏ bị đánh nàng cắn môi không chịu thừa nhận tổ phụ không phải ta ta vì cái gì yếu hại tổ mẫu không có lý do gì su su đạm thanh nói Bởi vì ngươi không hài lòng mẫu thân cho ngươi định thân sự, ngươi không nghĩ gả cho đặng thứ các sĩ, ngươi đi tìm đặng thứ các sĩ, hắn không đồng ý từ hôn, mắt thấy hôn, kỳ một ngày ngày tới gần, ngươi có phải hay không nghĩ trong nhà trưởng bối mất liền phải giữ đạo hiếu ba năm, cho nên độc hại tổ mẫu. Liền vì không gả cho ngươi trong miệng thấp môn hộ. Đây cũng là nàng hiện tại nghĩ thông suốt. Nàng phía trước không nghĩ tới Tống Ngưng Quân sẽ độc hại tổ mẫu, bởi vì tổ phụ tổ mẫu là toàn bộ quốc công phủ nhất che chở Tống Ngưng Quân. hại tổ phụ tổ mẫu đối tống ngưng quân không có chỗ tốt tống ngưng quân lắc đầu khóc lớn tống ngưng su ngươi oan uổng ta ta không có trải qua loại chuyện này không phải ta không phải ta nàng dứt lời bên ngoài chân châu linh lung lãnh xuân đào đi đến xuân đào trong tay dùng áo cũ vật phủng lây dính bùn đất dược cha xuân đào thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất tống ngưng quân dừng ở bên người nha hoàn phủng dược cha thượng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh xuân đào quỳ trên mặt đất nói nô tỳ là tới giảng sự tình trải qua nửa tháng trước nị cô nương đống nhiên ra cửa một chuyến, sau khi trở về liền đem chính mình nuốt ở trong phòng, nô tỳ canh giữ ở bên ngoài có thể nghe thấy một cổ tử gây mùi rượu vị, chờ cô nương ra tới sau, cô nương làm nô tỳ đem một bao dược cha đi ném xuống, nô tỳ liền cấp chôn ở quan bệnh viện bên ngoài một viên dưới tảng cây. nàng dứt lời, đem áo cũ vật chung lây dính bùn đất dược cha cấp mọi người xem, phục thân y cùng mã thái y gảy lấy thuốc cha cầm khởi nghe nghe, đích xác có thể phân biệt ra chính là này viên thuốc viên bên trong tương đồng thành phần. kết quả không nói mà thôi. Tống Xương Đức thọt một chân đi đến Tống Ngưng Quân trước mặt, lạnh giọng chất vấn nói: "Ngươi như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm địa?" Tống Ngưng Quân hỏng mất khóc lớn: "Không phải ta, không phải ta, là là Tống Ngưng su xu xúi dục ta trong viện nha hoàn hợp nhau tới hãm hại ta, tổ phụ ngài nhất định phải tin tưởng quân nhi à, ngài cùng tổ mẫu là quân nhi yêu nhất người, quân nhi như thế nào sẽ độc hại tổ mẫu?" Nàng khóc thê thảm, nước mắt nước mũi dính đầy gương mặt. Rõ ràng nên là thiên ý liễu vô phùng. Lại cứ tổ mẫu ngày hôm qua một viên thuốc viên không có dùng liền ngủ hạ Kỳ thật nàng lúc trước nghĩ tới đi độc hại đặng chính nguy tổ mẫu Nhưng tiền lao đông tây bên người có cái nha hoàn bên người hầu hạ Đối nàng động thủ sơ hở quá nhiều Nàng lúc này mới lựa chọn tổ mẫu Thống xương đức khi đến cả người run rẩy Kim Phong, Kim Lương, mau đi thuốc dục quan phủ người sớm chút lại đây Đem nàng cho ta chảo đi vào hảo hảo thẩm vấn Nàng rốt cuộc là cái gì rắn dết tâm địa Mới vừa dứt lời, bên ngoài vang lên từng trận ồn ào Mọi người chiều cửa thủy hoa xem qua đi, một đám quan sai đi đến, nhìn thấy lao quốc công gia cùng ba vị lao gia đều không người hỏi thanh hảo. Lao quốc công gia cho rằng bọn họ là tới cha thịnh thị bị độc một án, đang muốn làm người đem tống ngưng quân bắt hồi quan nha điều tra rõ ràng, cầm đầu quan sai nói, quốc công đại nhân, hạ quan quay giày quốc công phủ là vì năm trước nhập thu thời điểm chùa bạch cư bọn cướp một án, hôm qua tám gã bọn cướp đã toàn bộ xa lưới. nhưng là bọn họ chỉ ra và xác nhận là trong phủ người hầu lý dực tiêu tiền mua được bọn họ đi chùa Bạch Cư giả ta cướp bóc tài vật chi danh, thực tế đi vì trong phủ Tam Cô. Nương trên người một quả tràng ngọc, làm cho bọn họ đi đoạt lấy tống Tam Cô nương trên người đeo một cái tràng ngọc. Thống ngưng quân Mỹ mắt hung hăng nhảy dựng, gắt gao nắm lấy nắm tay. Quốc công phủ sở hữu các chủ tử tất cả đều ngây người, lúc trước chùa Bạch Cư án tử vẫn luôn chưa từng pha án, kết quả hiện tại người bắt được lại là trong phủ người hầu sai sử Thế nhưng vì cướp đoạt tống tam cô nương trên người tràng ngọc. Su su làm bộ không biết, kinh ngạc nói, cái gì? Vì cướp đoạt ta đeo tràng ngọc. Kia cái chạm ngọc là ta giờ lên núi nhặt xài khi nhặt được, sợ dưỡng mẫu cướp đi vẫn luôn bên người đeo. Năm trước chùa bạch cư bọn cơ án, hoảng loạn bên trong, kia cái ngọc bội cũng vô ý đánh rơi. Hơn nữa kia cái ngọc bội cũng không đăng giá, bọn họ đoạt nó làm chi. Đây cũng là trong lòng mọi người nghi vấn. Quan sai nói, sự tình quan quốc công phủ. cho nên hạ quan mới tới cửa tìm lý dực hỏi cái rõ ràng còn thỉnh quốc công gia hành cái phương tiện lý dực là tống sương đức bên người tâm phúc lý trung thiên nhỏ nhất nhi tử hắn mặt lạnh lùng nói trung thiên đi đem ngươi tiểu nhi tử kêu lên tới lý trung thiên lau đem trên trán mồ hôi đi đem ấu tử kêu lại đây lý dực nhìn thấy quan sai trong lòng cũng là lộn bộ một tiếng hắn còn tính chấn định quan sai hỏi hắn đi năm trước chùa bạch cư bọn cướp có gì quan hệ hắn cự không thừa nhận kia quan sai cười lạnh một tiếng Ngươi không thừa nhận cũng không sao, nhưng cái đó bọn cấp trong tay còn nắm lúc trước ngươi cấp mấy ngàn lượng ngân phiếu, ngân phiếu thượng còn có chương ấn cùng hiệu đổi tiền, đến lúc đó đi tiền trang một cha liền biết này ngân phiếu là ai lấy, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Cho nên ngươi rốt cuộc vì cái gì mua được bọn cấp làm loại chuyện này, Tống Tam cô nương nói kia cái ngọc bội cũng không giá trị mấy cái tiền. Lý Dực sắc mặt trắng bệnh, nhìn Tống Ngưng quân liếc mắt một cái. Tống Ngưng quân sắc mặt đồng dạng tái nhận. Ngươi hốn đàn này. Lý Trung Thiên trong cơn giận dữ, một cái tát phiến ở Hấu Tử trên mặt, tức giận mắng lên: Ngươi rốt cuộc làm sự tình gì? Ai sai sử ngươi như vậy làm? hắn tin tưởng chính mình Nhi Tử sẽ không vô duyên vô cớ đi đoạt lấy cái tiểu trạng ngọc, đầu óc hỏng rồi mới có thể hoa 5.000 lượng bạc đi chùa bạch cư đoạt một quả trạng ngọc. Lý Dực không hề răng, Lý Trung Thiên đổ ập xuống lại là hai bàn tay đi xuống, Nghe Tử, còn không chạy nhanh đem sự tình nói rõ ràng, ngươi liền tính không vì bản thân suy nghĩ, cũng nên vì ngươi nương ngắm lại, nàng tuổi lớn. Ngươi nếu là có bất chắc gì, nàng như thế nào chịu nổi, ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Nhớ tới tuổi già mẫu thân, lý dực cắn răng. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là giọng căm hận nói, rõ ràng chính là tam cô nương không tốt, lại cứ các ngươi tất cả mọi người bị nàng che mắt hai mắt, kia cái chạm ngọc là nhị cô nương mẫu thân, nhị cô nương muốn tới làm niệm tưởng, tam cô nương lại không chịu cho, nhị cô nương quá tưởng niệm thân sinh mẫu thân, nhớ thương thân sinh mẫu thân sinh dục tri ân, chỉ còn lại có một cái niệm tưởng. Lại cứ tam cô nương không cho đem đổ vật cấp nhị cô nương. Su su rốt cuộc không nhịn xuống, cười lạnh một tiếng, ngọc bội là ta khi còn bé từ trong núi nhặt được, khi nào nói là dưỡng mẫu cho ta. ngươi rốt cuộc lại như thế nào bị Tống Ngưng Quân lừa dối. Nàng ánh mắt lại chuyển động sắc mặt trắng bệnh Tống Ngưng Quân trên mặt, ngươi rốt cuộc vì sao một hai phải mơ ước ta kia cái ngọc bội. Ta thật sự không hiểu. Cái gì? Lý dực mờ mịt nói, nhưng nhị cô nương rõ ràng nói, rõ ràng nói là. ngươi này xuẩn trứng. Lý Trung Thiên hận cực, ngươi bị nàng cấp lửa lửa. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ Lý Dực vẫn là không chịu tin, hắn nhìn về phía Tống Ngưng Quân, "Nhị cô nương, ngươi rõ ràng nói qua kia đổ vật là ngươi thân sinh mẫu thân, tưởng lưu cái niệm tưởng, khóc lóc cầu ta hỗ trợ, cầu ta tìm người trong giang hồ ra tiền làm cho bọn họ diễn trăng diễn, chỉ cần có thể đem ngọc bội tìm về, nguyện ý ra 5000 lượng ngân phiếu." Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Tống Ngưng Quân nhắm mắt không nói, nàng không nghĩ lại nói chút cái gì. Nàng vốn nên minh hoa phú quý cả đời, là nơi nào ra sai. Hết thể hết thể đều là từ Tống Ngưng Xu trở về ngày ấy bắt đầu đi. Tống Ngưng quân nhắm hai mắt, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống tới. Lý dực liền minh bạch, nguyên bản nàng thật sự lừa hắn. Trong viện im ắng, ai cũng không biết quốc công phủ dưỡng nữ có thể tàn nhẫn độc ác đến loại tình trạng này, phảng phất là xem người khác diễn diễn. Như vậy vừa ra tuồng, làm cho bọn họ khắp cả người phát lệnh. Tống Sương Đức mỏi mệt nói, nếu đã biết sự tình trải qua, làm phiền các ngươi đem người đều bắt đi quan nhá hỏi rõ ràng đi hắn vừa dứt lời chung quanh bỗng nhiên vang lên thanh thanh thét trói thai tống xương đức dương mắt qua đi nhìn thấy tống ngưng quân nắm một phen trùy thủ chiều su su đâm tới trên mặt mang theo điên cuồng ý cười tống ngưng su nếu không phải ngươi ta liền sẽ không rơi xuống kết cục này ngươi lúc trước nên đi tìm chết vì cái gì ngươi không bị tôn thị đánh chết su su cùng tống ngưng quân khoảng cách rất gần mọi người phát hiện khi đã không kịp ngăn cản thôi thị khỏe mắt tận nức su su mọi người đều cho rằng su su trốn không thoát sẽ bị này đem gần trong gang tức trùy thủ đâm chung trái tim thời điểm dừng ở su su trong mắt tống ngưng quân động tác lại rất chậm nàng theo bản năng dựa theo mỗi ngày đánh kia bộ trưởng pháp bước chân sân gì, nghiêm thân mình trùy thủ theo nàng ngược sai thân mà qua su su thuận thế nâng lên cánh tay một trưởng chụp ở tống ngưng quân trên ngực tống ngưng quân bị chụp cả người chiều sau bay ra hai ba trượng xa quăng ngã ở mái hiên hạ phòng trụ thượng trong miệng phun ra một cổ tử máu tươi mọi người căn bản không kịp nghĩ nhiều tống ngưng quân bay ra trong nháy mắt manh thu tiếng giống giận vang lên một đạo tàn ảnh đi theo bay ra sau đó lại là tống ngưng quân tiếng thét trói thai đại gia lúc này mới thấy rõ ràng là một đầu uy phong hung mãnh linh miêu gắt gao cắn ở tống ngưng quân ngăn ở trong cổ họng cánh tay thượng tống ngưng quân cũng là cảm giác thanh phong đảo qua nàng theo bản năng bảo vệ cổ chờ thấy rõ ràng khi chính là cặp kia kim sắc thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm nó tống ngưng quân đau mồ hôi lạnh ứa ra cánh tay cốt cách đã bị cắn xuyên này cánh tay sợ là phế đi đình nguyện đại gia kinh hoàng thất thố trước kia linh miêu cũng không hạ khẩu đây là nó lần đầu tiên cắn người đều có chút sợ hãi mặt sau thanh âm ồn ào linh miêu buông ra khẩu nó không có xé rách rất tống ngưng quân cánh tay thịt chỉ là trực tiếp cắn đứt cánh tay của nàng hoàn toàn phế đi cánh tay của nàng nếu không phải tống ngưng quân dùng cánh tay ngăn đón yếu hại bị cắn xuyên sẽ là nàng cổ linh miêu đi đến su su bên người cọ cọ su su su su xoa xoa nó lông xù xù đầu Trong lòng mềm mại, có chút đáng tiếc, chỉ là phế đi Tống Ngưng Quân một cái cánh tay, bất quá chờ nàng vào nhà tù, nhiều như vậy tội danh xuống dưới, Tống Ngưng Quân cũng sống không được. Trong viện nô bộc nhóm hoảng loạn, quan sai cũng có chút làm sợ, cùng Lão quốc công gia nói thanh, đem Tống Ngưng Quân, Lý Dực mang đi. Tống Sương Đức đưa bọn họ ra phủ, không nhiều xem Tống Ngưng Quân liếc mắt một cái, cùng quan sai nhóm nói Tống Ngưng Quân độc hại thịnh thị sự tình, làm các nàng điều tra rõ ràng. Vài tên quan sai nhìn nhau, đáy lòng phát lệnh. Quốc công phủ cái này dượng nữ thực sự đáng sợ. Đều tan đi. Đại phòng cao thị phân phát trong đình viện nô bục, vào nhà đi vấn an thịnh thị. Thịnh thị còn ở hôn mê, phục thân y cùng mã thái y đang ở cho nàng bắt mạch, mạch tượng còn thực mỏng manh, nhưng ít ra có mạch tượng. Su su làm linh miêu trở về thấm hoa viện, nàng đi trước vấn an thịnh thị, thịnh thị sắc mặt còn thực hồng, như là lộ ra huyết xác Su su đứng ở trên giường, hai tròng mắt thấu chút ướt ác, tổ mâu nhất định phải mau tốt hơn lên. Phục thân y cấp thịnh thị khám quá mạch sau nói, ước chừng ngày mai sáng sớm là có thể tỉnh lại. Đến lúc đó còn muốn dùng một viên tham hoàn, mặt khác ta sẽ làm Su Su cấp lao phu nhân chuẩn bị giải độc dược liệu. Lao phu nhân trong cơ thể độc muốn chậm rãi rửa sạch. Đa tạ thần y tỷ. Tống Kim Phong nói, hắn lại xoay người cùng Su Su nói, còn có Su Su cũng muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi phát hiện mẫu thân còn có mạch tượng, hôm nay sợ là nói hắn nhịn không được thở dài một tiếng. Su Su lắc đầu. vẫn chưa nhiều lời. Vẫn là thôi thị kia nữ nhi hộ trong ngực trung tâm đau nói, ta bảo nhi không có việc gì đi, mới vừa rồi thật là làm sợ đương. Su Su vẫn là lắc đầu, mẫu thân đừng lo lắng, ta không có việc gì. Nàng sắc không có việc gì, chỉ là cả người đều thực mỏi mệt. Su Su là như thế nào biết được tống ngưng quân xứng những cái đó dược liệu. Tống Kim Phong nhịn không được hỏi. Su Su Trần Chờ Hạ, vẫn là đem phía trước làm quan ngôn quan hạ cha Trần Gia người sự tình nói biến. Sau lại bọn họ cha được tôn thị cũng không có đi theo trần gia hai huynh đệ nước động nông thôn, nàng giống như hoàn toàn từ thế gian biến mất, trong lúc này tiếp xúc trần gia người chỉ có Tống Ngưng Quân, cho nên ta liền làm quan luôn quan hạ đi theo Tống Ngưng Quân, biết được nàng đi hiệu thuốc mua thuốc, sau lại. Sau lại Tống Ngưng Quân thế nhưng vì không nghĩ gả chồng, độc hại thịnh thị, muốn giữ đạo hiếu ba năm. Tống Kim Lương nhìn nữ nhi, ôn thanh nói, kia su su vì sao không đem chuyện này cùng chúng ta nói. Su su trầm mặc. Nói bọn họ thật sự sẽ cho rằng Tống Ngưng Quân là thí mô bỏ cạp độc tâm địa sao? Nói bọn họ liền sẽ đem Tống Ngưng Quân đưa ly quốc công phủ sao? Nói lại có tác dụng gì, bọn họ còn không phải nhớ 10 năm sau đối Tống Ngưng Quân dưỡng dục tri ẩn, nghi ngờ đem nàng lưu tại hầu phủ cho nàng gả đi ra ngoài sao? Thôi thì lại đã hiểu nữ nhi trong lòng suy nghĩ, nàng hỏng mất ôm lấy su su, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bọn họ rốt cuộc đều làm cái gì? Tạo thành hôm nay tình trạng này chính là su su vẫn là Tống Ngưng quân. Đều không phải, mà là bọn họ, cố nhiên tống ngưng quân tàn nhẫn độc ác, bọn họ nhìn lầm người, nhưng nếu ngay từ đầu tìm về su su kia một khắc, bọn họ đem tống ngưng quân đưa về thuộc về nàng ra, hết thể đều sẽ bất đồng. Mẫu thân, ta mệt mỏi, tưởng trở về phòng nghỉ tạm, tổ mẫu độc, ngày mai ta sẽ cùng sư phụ lại đây cùng nhau giải quyết. Su su nhẹ giọng nói, nàng thật sự mệt cực kỳ, eo sườn rất đau rất đau, lúc này mới cảm giác được đau đớn, đau nàng mau không thể chịu được được. Đệ 80 chương chương tám phục thân y ghi mã thái y ghi cũng đi theo cáo tử hai người rời đi sau su su trở lại thấm hoa viện chân châu linh lung thấm hoa viện nha hoàn đều đi theo một khối trở về linh miêu cũng là nó theo sát su su hồi thấm hoa viện trên đường lại gặp phải những cái đó nha hoàn nô bộc nhóm lần này bọn họ không có lại dùng khiếp sợ khinh thường ánh mắt xem su su hơn nữa là thương tiếc thân là quốc công phủ thật huyết mạch bị cái hàng giả chiếm cứ vị trí còn đem hạ độc sự tình giá họa ở nàng trên người thật thật là đáng thương. Su Su bạch khuôn mặt nhỏ, vừa rồi xương hồng viện hết thể trần ai lạc định khi nàng liền cảm giác bên phải eo sườn rất đau, đau đến nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đi đường hai chân đều ở run lên. Cô nương, ngài không có việc gì đi. Trân Châu lo lắng nói. Cô nương sắc mặt quá khó khăn chút, hơn nữa cái chán tẩm ra một tầng mật mật tinh tế mồ hôi. Su Su lắc đầu, không nói. Trở lại thấm hoa viện, Linh Miêu vẫn luôn đi theo nàng, Bạch Sư cũng từ Thiên Viên lại đây. hai chỉ đi theo nàng đi vào nhà ở chung hiện tại đã là giờ thân mật nên là dùng bữa tối thời điểm su su căn bản ăn không vô nàng chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi hạ Têu tới bọn nha hoàn bị nóng quá thủy chân châu linh lung hai người tự mình chiếu cố su su rửa mặt trải đầu thế nàng từng cái bỏ đi trên người xem y gì, lộ ra đã phát dục cực hảo dáng người một thân da thịt tựa tuyết trắng nhưng tuyết trắng phía trên lại ánh một mảnh yếu lún tảng lớn xanh tím đã có chút biến thành màu đen đó là phía bên phải bên hông bàn tay đại khối nghiêm trọng ứ thanh hẳn là đã đâm dưới da xuất huyết tím đen xác chân trâu cả kinh kêu lên cô nương ngài eo su su cúi đầu nhìn mắt khó trách eo đau không được nguyên lai đụng vào đụng vào chạy đi đâu nàng giống như đã quên mất từ biết được tổ mẫu xảy ra chuyện kia một khắc nàng cả người đều luống cuống sau lại xương hồng viện phát sinh hết thảy nàng tinh thần căng chặt càng thêm không có chú ý tới bên hông thương hiện tại sự tình giải quyết nàng mới phát giác eo đau nguyên lai là đụng vào Hồi tưởng một chút, lại căn bản không nhớ rõ là nơi nào đụng vào. Su su thở dài, eo đau càng ngày càng lợi hại, nàng nói, Trân Châu, linh lung, các người đi ra ngoài đi, ta chính mình tẩy liền hảo. Chính là cô nương ngải thương linh lung lo lắng nhìn cô nương eo sườn thương thế, này cũng quá dọa người chút, thoạt nhìn như là đâm, sẽ không đã chịu nội thương đi. Su su túi đầu sờ sờ kia phiến dọa người ra thịt, nàng nói, đừng lo lắng, không có việc gì, chỉ là nhìn có chút dọa người, không có thương tổn đến nội tạng. nàng là học y yể thương không thương đến nội tạng vẫn là rõ ràng chỉ là tầng ngoài thương có chút nghiêm trọng thôi hai cái nha hoàn lui ra sau su su mở ra tay trái lòng bàn tay bình ngọc hiển lộ ra tới nàng nhìn chằm chằm bình ngọc nhìn một lát ánh mắt ôn nhu, cuối cùng từ bình ngọc trung nhỏ dọn chút cam lộ ngã vào theo tam trung kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm bình ngọc trung một lần có thể đảo ra nhiều ít cam lộ nàng từng ở thư phòng làm những cái đó tham hoàn khi Thử qua một lần từ bình ngọc bên trong đảo ra một thao đồng nhi cam lộ còn có thể tiếp tục, cho nên Su Su suy đoán hẳn là có thể vô hạn chế. Bất quá nàng cũng không lãng phí cam lộ. Trên người như vậy thương thế, mỗi ngày hướng thao tắm trung tích nhập người tới tích mấy ngày là có thể hào lên. Nàng ra thịt tiêu nộn, cho nên này đâm thương nhìn có chút nghiêm trọng thôi. Su Su tích nhập cam lộ, bước vào thao tắm, cả người đều xúc ở ấm áp trong nước, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở thao tắm trung, một đầu tóc đen cũng tẩm vào nước. ướt rầm rề khoác ở như ngọc sống lưng cốt thượng su su lại ở thau tắm hồi lâu chờ đến thủy lạnh nàng mới đứng dậy đem thân thể trà lau sạch sẽ xả quá bên cạnh trên giá áo trung y để mặc vào chờ bọn nha hoàn tiến vào su su phân phó các nàng đem thau tắm thủy nâng đi ra ngoài tưới thụ tưới hoa theo sau su su cũng không cho người hầu hạ bữa tối cũng không ăn nàng trực tiếp nằm trên giường ngủ nàng cho rằng chính mình sẽ lăn qua lộn lại ngủ không được không nghĩ tới ngược lại thực mau đi vào giấc ngủ chỉ là bị bóng đẻ một suốt đêm. Thôi thì lại đây thời điểm, Su Su đã ngủ hạ, nàng trên đầu giường đứng rất lâu sau đó, cuối cùng mới rời đi, rời đi khi hai mắt đỏ bừng. Su Su hôm sau rất sớm liền tỉnh lại, nàng lấy mắt có nhàn nhạt thanh ảnh. Đêm qua bóng đẻ một suốt đêm, nàng vẫn là thực mỏi mệt, bất quá cũng coi như ngủ hồi lâu. Nàng rời giường sau hãy đi trước tổ mẫu sân Tổ phụ hôm qua suốt đêm không ngủ, thủ thịnh thị suốt đêm. Không bao lâu, sắc trời dần sáng, phục thân Y Liễu cũng lại đây trong phủ. hắn cùng su su cẩn thận thương thảo qua thịnh thị chúng độc dược liệu sau đó xứng giải độc phương thuốc mới vừa xứng hảo thịnh thị liền tỉnh lại cách vách phòng là lưu ma ma hỉ cực mà khóc thanh âm thịnh thị nguyên bản thực hồng sắc mặt biến thành tái nhợt nàng mở to mắt trên người vô lực không chỉ có như thế nàng cảm giác tinh thần cũng không tốt lắm nhìn một phòng người thịnh thị mở mịt nói các ngươi làm gì vậy chỉ là ngắn ngủn một câu nàng liền hao phí hơn phân nửa tâm thần lưu ma ma khóc lóc đang muốn đem hôn qua sự tình nói ra Su Su tiến lên nói, tổ mâu trước đem dược dùng đi. Còn muốn liên tục dùng hai ngày tham hoàn, sau đó bắt đầu giải độc. Thịnh thị tỉnh, dược liền rất hảo dùng, sau đó Su Su cùng phục thần y y đi cách vách chuẩn bị cấp thịnh thị giải độc thuốc tám. Bên kia, Lưu Ma Ma đem hôm qua phát sinh sự tỉnh tỉ mỉ nói cho thịnh thị. Thịnh thị nghe xong, cả người cứng đờ, không thể tin tưởng, rất lâu sau đó đều không có nói ra một câu tới. Thật lâu sau nàng mới lẩm bẩm nói, rốt cuộc là vì sao? Lưu ma ma lao nước mắt nói, nhân nàng không hài lòng nhị phu nhân cùng lao phu nhân cho nàng thân hạ việc hôn nhân, lại có mấy tháng liền phải thành thân, nàng không muốn. này, lúc này mới. Nếu trong phủ trưởng mới mất, nhưng giữ đạo hiếu 3 năm, thịnh thị nhắm mắt, cười khổ, hảo ngoan độc tâm địa. Ban đầu ngoan ngoãn nhu nhược hiếu thuận đều là giả vờ đi, nàng sống cả đời, mà ngay cả cái tiểu bối cũng chưa nhìn thấu. Lưu ma ma nói tiếp, lão phu nhân còn không biết, ngài chết ngất thời điểm, ban đầu trong cung thái y y đều từ bỏ. chính là tam cô nương trở về không muốn từ bỏ cho ngài bắt mạch đem đến một kia mỏng manh mạch tượng đem ngài cấp cứu trở về lại cứ lao nôn là cái vụ về phía trước lại vẫn tin vào kia bạch nhãn lang nói tưởng tam cô nương dược có vấn đề không chỉ có như thế đình viện thật nhiều bọn nô tài cũng đều thật nhiều nô tài đều thấy rõ chậm trễ tam cô nương thậm chí mở miệng đục nhã tam cô nương thinh thị biết bên người ma ma không nói xuất khẩu nói là cái gì thinh thị ho khăn lên trong mắt nổi lên nước mắt nàng lại khóc lại cười chúng ta đều sai rồi quốc công phủ tính thứ gì có thể được su su như thế tương đãi nàng vì sao không dám sớm đem tống ngưng quân dị thường báo cho trong phủ người đó là bởi vì chúng ta căn bản sẽ không tin nàng a nàng nói lại như thế nào su su từ đầu chí cuối đều minh bạch đạo lý này là chúng ta ngu dốt là chúng ta không tốt Người trước hảo hảo nghỉ ngơi chờ su su cùng phục thần y cho ngươi giải độc đừng quá kích động thống xương đức thế tử chuộc bối thinh thị che miệng lại ho khan hai tiếng Nước mắt rơi xuống, lao gia tử, chúng ta thực xin lỗi su su, người đường su su vì sao đái chúng ta như thế hảo, cái gì thứ tốt đều trước tăng cường chúng ta, đó là su su lo lắng chúng ta không tin nàng không thân nàng, nàng ở lấy lòng quốc công phủ người, nàng đường đường quốc công phủ thật thiên kim, lại muốn dựa vào lấy lòng chúng ta mới có thể ở quốc công phủ dừng chân. Thống xương Đức cũng trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau hắn mới thở dài. Thinh thị nói những lời này, mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, hỏi Lưu Ma Ma. hôm qua ngôn ngữ nhục nhã su su có nào mấy người lưu ma ma trần chờ nói là la thành tài gia la thành tài một nhà đều ở sương hồng viện làm việc la lão bà tử cũng coi như là thịnh thị bên người lão nhân thịnh thị lập tức nói đem bọn họ cho ta đưa đi thôn trang đi lên sau này đều không cần nghĩ về quốc công phủ thôn trang cùng quốc công phủ hầu hạ người bất đồng thôn trang đều là trong phủ nô tài phạm sai lầm xung quân qua đi muốn làm việc nặng việc dơ nhật tử sẽ rất khó ngao đến nỗi người. Thịnh thị thở dài, phạt ngươi một năm bổng lộc đi. Xử lý một chút sự tình, Su Su đã đem dược liệu đều nấu hảo, tiêu bọn nha hoàn giúp đỡ ngã vào thịnh thị ngày thường rửa mặt trải đầu theo tắm chung. Phục thân ý lìa đã giáo Su Su nên như thế nào giải độc. Lưu ma ma cùng hàm đông nâng thịnh thị qua đi vào thao tắm, nhà ở chung chỉ còn lại có thịnh thị cùng Su Su. Su Su ôn thanh tế ngư nói, tổ mẫu, ta sẽ giúp ngươi giải độc, ngày mai lại dùng một viên thăm hoàn, về sau cách ba ngày phao một lần thuốc tắm. Ta lại vì ngài thi châm, không ra hai tháng ngài là có thể khỏi hẳn lên. Thinh thị trầm mặc, sau một hồi, nàng nắm lấy su su tay, giàn mua tràn đầy nếp nhăn đôi tay nắm lấy su su trắng nón mềm mại tay, nàng nói, su su, thực xin lỗi. Bọn họ tất cả mọi người thực xin lỗi nàng. Su su lắc đầu, trầm rãi nói, không có, tổ mẫu không cần xin lỗi. Thinh thị thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, làm được tổng so nói rất đúng. Chỉ nói cũng là vô dụng. Cấp thịnh thị giải độc. Su Su lại công đạo bọn hạ nhân chú ý tổ mẫu ẩm thực, lúc này mới trở về thấm hoa viện. Mã Thái Y thì trở về hoàng cung phục mệnh. Thuận Hoa Đế biết hắn là đi cấp Định Quốc công phủ Lão Phu nhân xem bệnh, chờ hắn hồi làm trần vượng đức đem người kêu trở về hỏi sao lại thế này. Mã Thái Y thì chính là đem Định Quốc công phủ kia chàng diễn từ đầu nhìn đến đuôi, cung cung kính kính đem sự tình giảng cấp Thuận Hoa Đế nghe. Đế vương nghe được thực khiếp sợ, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương thế nhưng sinh một bức như vậy tâm địa, vì không muốn thành thân. Độc hại dưỡng nàng 13, 14 tái tổ mẫu. Tàn nhẫn độc ác, đã hư lại ác độc, quốc công phủ như vậy những người này nhìn lầm, nhất buồn cười thế, nhưng là các nàng dưỡng cái Bạch Nhãn Lang mười mấy năm, Bạch Nhãn Lang cũng từng khi dễ quá quốc công phủ thật huyết mạch, lại chỉ là làm Bạch Nhãn Lang dọn đi thiên viên, tiếp tục cho nàng tìm nhóm hảo việc hôn nhân. Như vậy cái tiểu kiều nộn nộn tiểu cô nương, đại ở quốc công phủ bước đi duy gian, biết rõ Bạch Nhãn Lang dị thường lại không dám cùng người nhà giảng. Quốc công phủ thật đáng buồn buồn cười. Cái kia tiểu cô nương lại là đáng thương. Thuận Hòa Đế đều nghĩ cấp liễm chi tứ hồn hảo sớm chút đem tiểu cô nương kế đó trong cung hoặc là vương phủ thượng ở đều hảo. Suy nghĩ hồi lâu, Thuận Hòa Đế vẫn là quyết định tôn trọng trưởng tử ý tưởng. hắn hỏi Trần Vượng Đức, kia Quốc công phủ dưỡng nữ hiện tại giam giữ ở Đại Lao. Trần Vượng Đức nói, hồi Hoàng thượng nói, thật là giam giữ ở Đại Lao trùng. Hơn nữa Lao Nâu nghe nói, kia dưỡng nữ miệng ngạnh thật sự, ăn mấy chục đại bản cũng không chịu thừa nhận những cái đó hành vi phạm tội. Cấp đánh huyết nhục mơ hồ, cũng là cái tàn nhẫn. Biết hoàng đế quan tâm Tống Tam cô nương, cho nên Trần Vượng Đức sớm bảo người tìm hiểu kế tiếp tình huống. Bất quá nàng không thừa nhận cũng vô dụng, nhân chứng vật chứng đều là có. Thuận hòa đế ngô thành làm cho bọn họ hảo hảo thẩm. Trần Vượng Đức lập tức biết hoàng đế ý tứ, đây là làm phía dưới người nhiều hơn cha tấn kia Tống nguyên Quân. xa ở biên thành phố Liễm Chi cũng từ ám vệ trong tay thu được một phong mật tin. Ám vệ đem gần nhất tống phủ phát sinh sự tình viết hảo cấp biên thành thuộc vương điện hạ đưa tới. Trong kinh thành đầu tống gia dưỡng nữ cùng thân sinh nữ sự tình nhào đến ồ ồ huyên náo, đều cấp kinh thành những người này khiếp sợ không thành, điện hạ cũng làm cho bọn họ giúp đỡ chú ý tống tam cô nương chuyện này, chuyện lớn như vậy, bọn họ liền cấp điện hạ viết mặt tin. Bọn họ là điện hạ người bên cạnh, đều biết điện hạ liền nhân ra cô nương mặt còn không có thấy thượng vài lần, lời nói đều còn chưa nói thượng vài câu, đã đem người cô nương nhớ thương thượng. Lại cứ liền phong thư đều không cho tam cô nương gửi, cũng không sợ tam cô nương bị người nhanh chân đến trước đính hôn. Đệ 81 chương Chương 81 Phó Liễm Chi lạnh một khuôn mặt ngồi ở lều lớn trung bàn trước, to rộng thon dài bàn tay lật xem bàn thượng mật tin. Hắn rất ít hỏi đến su su sự tình, nhưng cùng trong phủ ám vệ phân phó qua, nếu sự tình quan su su đại sự nhi đều phải cùng hắn thông bẩm. Biên cương chiến sự khẩn cấp, hắn là chủ soái không thể phân tâm, nhưng kinh thành hướng đi hắn đều có lưu ý. mật tin thượng là định quốc công phủ nửa tháng trước phát sinh sự tình dưỡng nữ tống ngưng quân tàn nhẫn độc ác không muốn thành thân độc hại dưỡng dục nàng 14 tái tổ mẫu chùa bạch cư một án cũng là nàng sai sự mật tin trung còn ôn, đang ở điều tra thủy hương thôn tống ngưng quân thân sinh mâu thân tôn quế hoa biến mất một án các loại đầu mâu cũng đều chỉ hướng tống ngưng quân tin trung còn nói đại lý tự thẩm tống ngưng quân nửa tháng nàng không chịu thừa nhận thí mẫu tội danh cái này không có bất luận kẻ nào vật chứng chứng nhưng là còn lại hai kiện án tử Nhân chứng vật chứng đều ở, nàng vô pháp chạy thoát tội danh, nhưng nhân biên cương chiến sự, thuận hòa đế đại xá thiên hạ, ba năm nội vô tử hình, cho nên tống ngưng quân chỉ biết bị sung quân biên thành làm cu ly. Xung quân biên thành phạm nhân cùng chết hình không gì khác nhau, dọc theo đường đi sẽ bị tra tấn thực thảm. Phó Liễm Chi xem xong, sắc mặt lạnh như xương lạnh, hắn nói, liên thành, tiến vào. Ám vệ liên thành tiến vào lều lớn, điện hạ, có gì phân phó? Nàng khi nào hình phạt? Phó Liễm Chi đỉnh mày lạnh lùng. Liên Thành nói, nửa tháng sau tống ngưng quân sẽ bị xung quân biên thành. Phó Liêm Chi lạnh nhạt biểu tình ẩn ở ánh nến bóng ma trùng, hắn lạnh lùng nói, trên đường đem người xử lý rớt. Liên Thành đã hiểu điện hạ ý tứ, đây là làm tống ngưng quân không cần tồn tại tới biên thành, chờ xung quân thời điểm làm hắn dẫn người đi đem người giải quyết rớt. Điện hạ, thuộc hạ này liền đi xử lý. Phó Liêm Chi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong kinh thành đầu, Đinh quốc công phủ sự tình bất quá một ngày liền chuyển tới ồn ào huyên náo. nửa tháng qua đi nhiệt độ như cũ không có lui tán đều là khiếp sợ tống ngưng quân đắc độc nói không thể trông mặt mà bắt hình dòng thoạt nhìn một cái thanh thanh tú tú tiểu cô nương tâm địa ngoan độc lên quả thực thế gian hiếm thấy còn có lúc trước chùa bạch cư bị bọn cướp dựng tiền thế ra các nữ quyến quả thực đem tống ngưng quân cấp báng thảm chư bỏ thảo luận tống ngưng quân đắc độc còn có quốc công phủ không biết nhìn người tống tam cô nương đáng thương nửa tháng tống ngưng quân án tử đã kết tống ngưng quân xung quân biên cương vĩnh sinh không được rời đi kết quả này cũng coi như là mọi người vừa lòng nhưng su su vẫn là lo lắng tống ngưng quân người này tâm địa quá tàn nhẫn đối người khác tàn nhẫn đối chính mình càng thêm tàn nhẫn nàng hỏi tham quá lao ngục bên trong đối nàng hạ trọng hình nàng đều cắn chết không có độc hại thịnh thị chùa bạch cư án tử cũng cùng nàng không quan hệ tôn thị biến mất nàng càng thêm không rõ ràng lắm người đều bị đánh chết ngất qua đi nàng đều có thể cắn chặt răng căn không thừa nhận tống ngưng quân quá tàn nhẫn su su không thể không lo lắng tống ngưng quân bị xung quân biên cương ngày này sẽ bị nhốt ở một trong lồng dạo phố thị chúng rất nhiều người đều đi quan khán su su cũng đi tìm cái tiểu lầu trên gác mái chợ hai bên rất nhiều người đều ở nghị luận sôi nổi su su mang theo mũ có rẻm nàng đứng ở song cửa sổ bên gió nhẹ gợi lên mũ có rẻm lộ ra nàng thanh lánh hai tròng mắt nàng nhìn chợ hai bên người đi đường kích động lục mạng, hướng tới một trong lồng tống ngưng quân ném lá cải trứng thúi tống ngưng quân bị phán xung quân biên cương sau còn ở lao ngục tĩnh dưỡng nửa tháng Hiện tại nàng nửa điều cánh tay mềm như bông rũ, cả người xúc ở một lao chung không hề phản ứng, tùy ý mọi người chiều nàng ném tanh tưởi dơ bẩn vật Sẽ có quan binh đưa Tống Ngưng quân ra khỏi thành, sau đó một đường đưa đi biên cương. Su su chính quan vọng, chợt thấy một nữ tử từ đám người vọng ra, nàng ngăn ở áp giải Tống Ngưng quân quan binh trước mặt, chỉ vào một lao trung Tống Ngưng quân lớn tiếng đục mạ lên. Tống Ngưng quân, ngươi làm hại ta hảo thảm, ngươi còn tuổi nhỏ tâm địa ngon độc, lại ở ta cùng thi thục trước mặt trang vô tội. Làm chúng ta nghĩ lầm quốc công phủ bất công đối đại ngươi không tốt, vì ngươi xuất đầu, nhằm vào tống tam cô nương, nào biết ngươi lại là cái rắn giết. Hết thể đều là ngươi giả vờ, tống tam cô nương mới là nhất vô tội cái kia. nay thiếu nữ đúng là hồi lâu không thấy hà tư dư, nàng bị tống ngưng quân làm hại có chút thảm. Lúc trước công chúa phủ sự tình sau, trong nhà cha mẹ thực tức giận, trách cứ nàng ngốc nghết ngu dốt cũng nhân công chúa phủ sự tình, nàng thành kinh thành thế ra các quý tộc rêu cận đối tượng. phụ thân mẫu thân chỉ có thể cho nàng đi mấy trăm km ngoại giang nam khu vực cho nàng tìm việc hôn nhân sang năm đầu xuân liền phải xuất giá vị hôn phu ra thế cũng chỉ là giống nhau vẫn là kinh thương nàng hận thấu tống ngưng quân hôm nay biết được tống ngưng quân bị dạo phố xung quân biên cương nhịn không được ra tới nhục mạ nàng một đốn tống ngưng quân nghe thấy thanh âm hoảng hốt ngầm đầu nhìn thấy ngày xưa bạn tốt nàng trắng bệnh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một mặt gác ý tràn đầy âm trầm tươi cười ra nan nâng lên mặt khác một con hoàn hảo cánh tay làm cái cắt cổ đồ vật hé miệng môi, dùng môi hình nói vụng vệ như lợn phế vật lại vô nghĩa liền làm thịt ngươi hà tư dư sắc mặt trắng bệnh nàng tuy rằng xem không hiểu tống ngưng quân nói cái gì nhưng là xem đã hiểu tống ngưng quân trên mặt tác ý này rốt cuộc là cái cái gì quái vật lúc trước như thế nào liền đem nàng coi như khuyết hiếu. quan binh đệ nặng lao xe chậm rãi đi tới hà tư dư thối lui đến bên đường tránh đi khí phát run nàng ác độc nghĩ hy vọng tống ngưng quân chết ở đi biên cương trên đường Su Su nhìn trận này cho khơi Hải, nhìn theo giam giữ tống ngưng quân mục lao càng đi càng xa, nàng mang theo hai cái nha hoàn lại qua đi tìm Tô Tam Nương một chuyến. Gần nhất là cùng Tô Tam Nương nói lời cảm tạ, kia bọn cướp bị chảo đúng là thời điểm, giúp nàng đại ân. Mặt khác Su Su do dự hồi lâu, khẩn cầu Tam Nương lại giúp nàng một cái vội. Tô Tam Nương cười nói, Tam Cô Nương có chuyện cứ nói đừng ngại, mặc kệ nhân tình gì đều so ra kém Tam Cô Nương cứu ta cùng với Linh Nhi. Kia Su Su liền đi thẳng nói. Su Su ru đôi mắt, đạm thanh nói, ta tưởng thỉnh Tam Nương giúp ta ở võ lâm giữa tìm một sát thủ, đại Tống Ngưng quân xung quân biên cương trên đường không lưu người sống. Tống Ngưng quân vận khí cực hảo, nàng bất tử, Su Su không yên tâm, nàng lại mềm lòng, loại chuyện này thượng liền không thể hồ đồ. Đế vương đại xá thiên hạ, sẽ không có tử hình, nhưng Tống Ngưng quân quá mức ngon độc, nàng bất tử chính là thai hoàng ẩm. Cho nên Su Su hôm nay lại đây, chính là vì làm Tam Nương giúp hắn tìm một sát thủ giải quyết Tống Ngưng quân đinh quốc công phủ sự tình tô tam nương sớm có nghe thấy nàng nói ta nhưng thật ra nhận thức một người năm nào phương hai mươi là võ lâm giữa tiếng tăm lửng lây sát thủ hiện giờ vừa lúc ở kinh thành nhưng thông thường tìm hắn mua mạng người chỉ có thể tự mình hạ đơn không bằng ta đem hắn trụ địa phương báo cho tam cô nương tam cô nương tự mình đi một chuyến hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt tam cô nương tô tam nương nói người này dành phong thu thủy tên có chút nữ khí lại là cái không chọn không khấu nam nhi thân đến nỗi tên thật kêu gì Không người biết được, hắn trước mắt là võ lâm giữa xếp hạng đệ nhất sát thủ, tính tình tàn mạn, tiếp chỉ nhìn một cách đơn thuần tâm tình. Tam nương biết được Su Su trên cổ tay ngọc bài chủ tử đối này Phong Thu Thủy có ân, nếu là Su Su đi thỉnh hắn hỗ trợ, hắn sẽ không cự tuyệt. Su Su nói lời cảm tạ sau, mang theo hai cái nha hoàn cùng phủ vệ đi Tam nương cấp địa chỉ. Là cái tương đối hẻo lánh vườn, danh phong viên, Su Su nhớ rõ Tam nương nói cho nàng, kia sát thủ tên đã kêu Phong Thu Thủy, phong viên. Này tòa vườn thật lâu phía trước liền có, có thể thấy được trong kinh thành mặt cũng là ngư long hỗn tạp, có không ít người trong võ lâm, chỉ là chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó, hiện tại nàng tựa như đứng ở xa lạ trước cửa, đẩy cửa ra, đó chính là một cái khác thế giới. Thực mau tới rồi phong viên, phong viên cũng không lớn, nhưng là thực tinh xảo, quang từ ngoài cửa bảng hiệu là có thể đủ nhìn ra chủ tử cũng nên là cái tinh tế người. Su su tiến lên gõ cửa, gõ vài tiếng, bên trong truyền đến cái lười biếng thanh âm, tiến bảo. Su Su đẩy cửa mà vào, chân Châu linh lung muốn đuổi kịp, Su Su do dự hạ, nghĩ đến chính mình hiện tại là tới mua được sát thủ giết người, rốt cuộc không hảo cấp bọn nha hoàn biết được, khiến cho hai người đại ở bên ngoài chờ nàng, nàng một mình đi vào bên trong vườn, trong viện tràn đầy cây xanh, trong đó một viên cao lớn, cây đa hạ cột lấy cái ghế treo, mặt trên nằm cái một thân bạch sam nam tử, nam tử mảnh khảnh, một đầu tóc đen rối tung ở ghế treo thượng, chờ Su Su đi vào phát hiện hắn ra. Thịt trắng nõn, thanh tú tuấn mỹ. su su chân chờ, tiến lên hai bước nhẹ giọng nói xin hỏi các hạ chính là phong đại hiệp hàng mây che ghế treo thượng nam tử rốt cuộc mở mắt ra mắt lười biếng nhìn phía su su chật lộ ra mặt cười khẽ tiểu mỹ nhân tìm ta chuyện gì hắn là người trong võ lâm su su không tiếp xúc quá quá nhiều người như vậy huống chi vẫn là tới cầu người không hảo trách cứ hắn vô lý chỉ có thể đứng ở chỗ đó tiếp tục nhẹ giọng nói ta là tam nương giới thiệu tới biết được ngài võ công cao cường cho nên muốn tới thỉnh ngài giúp đỡ làm một chuyện tình cũng thỉnh phong đại hiệp yên tâm, tiểu nữ sẽ cho báo đáp. Su su dứt lời, tựa hồ sợ hắn không đồng ý, đem phủng trong ngực trung hộp gấm đưa qua. Nơi này trang chính là ngân phiếu, nàng trước mắt trên người còn thừa 3.000 lượng ngân phiếu, nàng cũng không biết này đó có đủ hay không, nếu là không đủ, nàng sẽ ở thấu chút. Nàng rôi ra tay, liền lộ ra ngưng xương cổ tay trắng nón, tái tuyết dường như trên cổ tay cột lấy hắc hoàn quá mức rõ ràng. Phong gió thu nguyên bản lười biếng dựa vào ghế mây thượng, nhìn thấy tiểu mỹ nhân trên cổ tay màu đen ngọc bài nô thanh ngồi thẳng dáng người dỗi tay tưởng xả quá ngọc bài xem một cái này không phải phó liễm tri ngọc bài sao su su thấy hắn không tiếp hộp gấm đột nhiên rối tay bắt cổ tay của nàng hoảng sợ theo bản năng rời bước né tránh thế nhưng cũng cho nàng né tránh phong thu thủy kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái tiểu mỹ nhân thế nhưng còn biết công phu xem bước chân có chút giống phi hoa trưởng này bộ trưởng pháp không phải chỉ có chu lão nhân chỗ đó mới có sao úc cũng đúng Nếu trên cổ tay mang theo người nọ Ngọc Bài, cùng hắn sư phụ nhận thức cũng chẳng có gì lạ. Phong thu thủy từ ghế treo trên dưới tới, chân trùi trắng non chân đứng ở tràn đầy cho bụi trên mặt đất, hắn đi chân trần đi đến su su trước mặt, túi đầu chỉ chỉ su su trên cổ tay Ngọc Bài, ai cho ngươi. Hắn quá cao, đột nhiên đứng dậy đến gần, su su cảm thấy có chút áp lực, chân sau hai bước, duỗi tay xoa trên cổ tay Ngọc Bài, đang do dự muốn hay không nói ra, đột nhiên lại nghe thấy phong thu thủy lười biếng nói, mua ai mệnh. ngân phiếu lấy về đi thôi cho ngươi ngọc bài người cùng ta coi ân còn nữa lao tử cũng thích mỹ nhân nhi miễn phí giúp ngươi sát cá nhân hắn là sát thủ đã tới thỉnh hắn hỗ trợ khẳng định chính là mua mạng người tiểu mỹ nhân cũng rất tàn nhẫn độc các sao su su lông mi run rẩy nàng néo trên cổ tay lạnh lẽo ngọc bài có chút mờ mịt phong thu thủy nhận thức thuộc vương điện hạ sao tiểu mỹ nhân nhi mau nói dễ hay phong thu thủy lười biếng ngáp một cái xinh đẹp mắt phượng tràn ra một chút nước mắt có chút vây muốn ngủ Su Su lập tức kinh hoàng nói, tưởng thỉnh Phong Đại Hiệp giúp ta, giúp ta diệt trừ Tống Ngưng Quân. Tống Ngưng Quân, kia không phải gần nhất trong kinh thành đầu nháo đến ồn ào huyên náo chuyện này sao? Định quốc công trong phủ đầu, như vậy trước mắt vị này hẳn là Tống Gia Tam Cô Nương. Phong Thu Thủy một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn chầm chầm Su Su, không biết lại tưởng chút cái gì, sau một lúc lâu hắn mới ngô thanh nói, ta biết, ngươi trở về trở tin tức đi. Su Su phủng hộp gấm nói tiếng cảm ơn tạ, cuối cùng nghĩ nghĩ. vẫn là đem hộp gấm đặt ở ghế treo thượng, phong thu thủy cũng không ngăn đón nàng, chỉ là ỷ ở cây đa hạ tấm tắc hai tiếng, xem ra tiểu mỹ nhân thực không muốn thừa phó liễm chi tình sao? chờ đến su su bước ra phong viên môn, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, nàng sắc không muốn thừa thuộc vương tình trở về đi, su su ôn nhu nói, xe ngựa ngừng ở ngõ nhỏ ngoại, còn muốn đi lên một đoạn ngắn, mới vừa đi hai bước, nên diện lại đi tới một thanh tuyển thiếu niên lang, su su nhìn lại, lại là tần yến đường. Hắn cũng không dự đoán được nơi này gặp phải Su Su, sắc mặt hơi giật mình, nhìn bên cạnh Phong Viên liếc mắt một cái, đi đến Su Su trước mặt nói: "Ta muội muội hảo." Hắn theo Tống Ngọc Cẩn giống nhau đều kêu Su Su ta muội muội. "Tần đại ca hảo." Su Su cười khanh khách, "Tần đại ca là ở tại bên này sao?" Tần Yến Đường gật đầu, "Ta ở tại Phong Viên bên cạnh." Hắn ở nơi này cũng có hơn nửa năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua Phong Viên chủ nhân. "Su Su hôm nay lại đây là vì sao?" su su ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói ta lại đây bên này có một số việc hiện tại đang định về quốc công phủ ta đưa đưa ngươi tần yến đường nói đệ 82 mươi hai chương chương tám đại khái sợ su su sẽ cự tuyệt tần yến đường lại nói kỳ thật còn tưởng làm phiền tam muội muội rút một chút su su biết hắn là nhị ca bạn tốt không hề đối hắn ôm có thành kiến chỉ đương hắn là bằng hữu bình thường liền nói tần đại ca mời nói là cái dạng này tần yến đường tìm từ nói Gia tỉ cùng tỷ phu tới kinh thành vấn an ta, gia tỉ dậy sớm không quá thoải mái, ta đang định ra cửa cho nàng thỉnh làng chung, tam muội muội y thuật lợi hại, cho nên muốn thỉnh tam muội muội qua đi hỗ trợ gia tỉ nhìn một cái. Nay không phải đại sự nhi, chậm chế không được bao lâu, Huống chi su su cũng không khác chuyện này muốn nổi nàng gật đầu nói, ta qua đi giúp tần tỉ tỉ nhìn xem đi. Đa tạ tam muội muội. Theo tần yến đường chiều hắn trụ chấu ngồi đi đến, hai cái nha hoàng đi theo phía sau. Nhưng su su nhịn không được quay đầu lại hướng tới phong viên kia viên cành lá tốt tươi cây đa lớn thượng nhìn thoáng qua. Cây đa tốt nhất giống có người lại nhìn bọn họ. Thật là có người, phong thu thủy nửa dựa vào cành lá tốt tươi cây đa trên đầu cảnh hắn ôm hai tay nhìn phong viên cửa phát sinh sự tình, cười nhạo thanh, phó liêm chi, ngươi cũng có hôm nay, cầu mà không được, quang cho người ta quải cái ngọc bài làm sao dùng, tấm tắc, lại không ra tay, đều phải cho người ta lừa đi rồi. Thật thật là đáng tiếc. Nếu không phải tiểu mỹ nhân bị phó liễm chi nhìn chúng, hắn đều tưởng đem người cấp về phùng ở lòng bàn tay hào hào đau. Hắn đánh tiểu liền thích lớn lên đẹp, cái này tiểu mỹ nhân là hắn gặp qua đẹp nhất. đã mỹ nhân có cầu, giúp nàng giết người cũng là nguyện ý. Su su tùy tần yến đường qua đi hắn chỗ ở, là cái tiểu viện tử, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, bên trong xử lý gọn gàng ngăn nắp. Đi vào trong viện, có cái trung đẳng thân cao mặt hướng hàm hậu nam tử chính ngồi sổm bên cạnh giếng cấp gà rút gà mao. thấy Tần Yến Đường cười ngây nô nói, Yến Đường, ta tưởng cho ngươi tỷ tỷ nấu chút canh gà uống. Tần Yến Đường gật gật đầu, đa tạ tỷ phu, tỷ tỷ là muốn nhiều bổ bổ, ta cấp tỷ tỷ tìm người lại đây nhìn một cái. Dứt lời, hắn lanh su su đi vào trong phòng, Tần Bình chính dựa vào trên giường gối mềm, môi sắc có chút mệt. Su Su tiến lên giúp đỡ Tần Bình bắt mạch, nhân phong hàn tập phổi khiến cho ho khan đau đầu cũng hảo giải quyết, nàng cấp Tần Bình khai phương thuốc, làm Tần Yến Đường đi bắt dược là được. Tần Yến Đường làm tỉ tỉ hảo hảo nghỉ ngơi, hắn đưa su su ra cửa, ta đưa tam mội mội qua đi đầu ngõ. vừa lúc đi dược đường bốc thuốc. Cũng hảo, hai người chậm rãi đi ở yên lặng ngõ nhỏ, mặt sau đi theo Nha hoàn cùng phủ vệ. Đi rồi một lát, Tần Yến Đường cùng su su nói chuyện, lại có mấy ngày chính là sơ cửu trọng dương tiết, ngày ấy vừa lúc nghỉ tắm gội, tam Muội mội ngày ấy cần phải đi ngoài thành một khối đăng cao chơi thu. Tiết trùng dương là thu hoạch vụ thu tế tổ đại tiết ngày. Các gia các hộ đều sẽ đi ngoài thành cắm thù du đăng cao cầu phúc, tế bái tổ tiên, chơi thu thường cúc. Đây là đại nhật tử, quan nha ngày này đều sẽ nghỉ tắm gội một ngày, ngay cả y quán cũng không ngoại lệ. Cái này nhật tử người nhà họ Tống cũng đích xác muốn ra cửa, Su Su liền nói, Tết Trùng Dương ngày ấy sẽ cùng người nhà bọn họ cùng nhau ra cửa. Tần Yến đường gật gật đầu, trong lòng có chú ý. Hắn đem Su Su đưa đến ngõ nhỏ cửa, nhìn Su Su ngồi trên xe ngựa mới đi dược đường bắt dược. trở về cấp tỷ tỷ sắc thuốc vào nhà chiếu cố tỷ tỷ uống dược tần bình đem rửa uống sạch ôn nhu nói mới vừa rồi cô nương chính là yến đường thích tần yến đường không gạt trưởng tỷ hắn gật đầu hẳn là nhìn là thật xinh đẹp cô nương phẩm hạnh cũng đoan chính tần bình ôn thanh nói yến đường nếu là thích không bằng tỷ tỷ làm người tới cửa đi cầu hôn chuyện này không cần tỷ tỷ nhọc lòng nàng là quốc công phủ thiên kim đến người nhà xuống ái việc hôn nhân nếu không phải nàng gật đầu là sẽ không thành Cho nên tần yến đường rất rõ ràng, hắn thích su su, cũng muốn su su thích hắn mới được, hoặc là có cũng đủ có thể đả động su su tâm bản lĩnh, mặc kệ như thế nào, hắn đều tưởng thử một lần. Tần Bình hơi hơi ngơ ngẩn, thở dài nói, tốt như vậy ra thế nha, bất quá chúng ta yến đường cũng không kém, tuổi còn trẻ tân khoa trạng nguyên lang, giữ mình trong sạch, tỷ tỷ cảm thấy ngươi sẽ làm vị cô nương này hạnh phúc, yến đường phải hảo hảo tranh thủ nha. Nàng đệ đệ chính là bị trong nhà phụ thân cấp chấm trễ. Nhớ tới trong nhà phụ thân cùng vị kia di nương, tân bình trong lòng cũng nhịn không được khổ sở lên. Tỷ tỷ không cần lo lắng, ta sẽ tranh thủ. tân Yến Đường cũng thực ôn nhu nói. đảo mắt chính là tết trùng dương ngày ấy. 9 tháng sơ 9 ngày ấy, định quốc công phủ người đều phải ra cửa lên núi, su su sáng sớm đổi hảo xiêm ý đi theo mẫu thân ra cửa. Tam phòng thím mới ra ở cữ, tròn tròn giao cho trong phủ nhũ mẫu mang theo, thím cũng đi theo một khối ra cửa, còn có đại phòng bá mẫu cùng đại tỷ tứ muội. Còn có một tháng đại tỷ liền phải xuất giá, sau này về nhà mẹ đẻ nhật tử liền không nhiều lắm, mọi người đều phá lệ quý hiếm cùng đại tỷ ở chung mấy ngày này. Su Su cùng đại tỷ còn có ba cái mội mội một khối tế ở một chiếc xe ngựa thượng. Từ tống ngưng quân sự tình tuân ra sau, Su Su rõ ràng có thể cảm giác quốc công phủ người càng thêm che chở nàng, thương tiếc nàng, tựa hồ mọi người đều sợ nàng khổ sở. Nhưng Su Su lại cảm thấy thân nhân ở chung không nên là dáng vẻ này, liền cùng nàng trước kia chỉ biết lấy lòng quốc công phủ người. Mặc kệ làm cái gì đều trước tăng cường các nàng, kỳ thật chính là nàng trong lòng bất an sợ hãi bị quốc công phủ vứt bỏ, sợ hãi bởi vì một chút sự tình đến đại gia chẳng ghét. Hiện tại quốc công phủ người tựa hồ đều thực lo lắng nàng. Su su kỳ thật chỉ ngóng trông cùng Tống Ngưng Quân ân oán rừng ở đây, phong thu thủy giúp nàng giải quyết rất Tống Ngưng Quân, sau này nàng cũng nên có chính mình nhân sinh. Trên đường người rất nhiều. Xe ngựa xử đến ngoài thành đã là một canh giờ sau, nơi nơi đều là người. mới ra dưới thành xe ngựa liền gặp phải tần yến đường, hắn lại đây cùng người nhà họ Tống chào hỏi, cấp thôi thị thịnh an, qua đi cùng Tống Ngọc cần nói chuyện. Đều là quen biết, húng chi là ngoài thành, hôm nay lại là kết trùng dương, liền không như vậy nhiều cố kỵ. Có tiểu nha hoàn đi ngắt lấy rất nhiều thủ du lại đây, các phòng phân phân, su su cũng phân đến hai cây, cắm ở bùi tóc gian, màu đỏ tiểu trái cây, nhất xuyến xuyến, cắm ở bùi tóc thượng sấn su su kiểu nộn nộn. Hôm nay ra khỏi thành rất nhiều, su su còn gặp phải phương châu châu cùng khang bình quân chúa ba người có chút nhật tử không gặp từ khi tống ngưng quân sự tỉnh đã qua đi một tháng có thừa, hai người đều thực lo lắng su su nhưng su Su đi sớm về trễ các nàng cũng thấy không người hiện tại xem su su khuôn mặt nhỏ kiều nộn hưởng luận hiển nhiên là không có gì ảnh hưởng đều nhẹ nhàng thở ra ba cái tiểu cô nương đều là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác su su cũng là lần đầu tiên như vậy ra tới lên núi chơi thu nàng vẫn là thực vui vẻ theo châu châu cùng khang bình quận chúa hướng tới trong núi đi đến tống ngọc cẩn tống ngọc duyên còn có đại phòng tống ngọc khánh cùng nhau đi theo các nữ quyến lên núi tần yến đường cũng đi theo một khối đang cùng tống ngọc cẩn nói chuyện này thực mau đang đến một chỗ bình thản địa phương trong núi cây cối buồn mực còn có chim chóc tiếng kêu to chung quanh không ít kinh thành thế gia cô nương cậu ấm nhóm có chút người nhìn thấy su su đều là thiện ý lại đây cùng nàng hỏi rõ hảo đại khái đều là bởi vì tống ngưng quân chuyện đó nhi đối nàng tâm sinh thương tiếp. Tóm lại một vòng xuống dưới, su su thu hoạch không buồn cười mặt cùng thăm hỏi. Su su cùng châu châu còn có khang bình tìm cái hơi chút thiên chút vị trí xem dưới chân núi phong cảnh, biến sơn giã quốc hòa. Ba người nói chuyện, bên cạnh đột nhiên vang lên mọi người cung kính vấn an thanh, tham kiến nhị hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử điện hạ. Su su các nàng quay đầu vọng qua đi, nhìn thấy hai vị ăn mặc kim hoàng sắc quần áo thiếu niên, đầu đội ngọc quan, mặt như con ngọc, này những hoàng gia người đều sinh có một bộ hảo tướng mạo. nhị hoàng tử phó lệ nguyên hai mắt thon dài lược hiện âm trầm tam hoàng tử phó lệ tố mày dầm mắt to tướng mạo đường đường vóc dáng còn so nhị hoàng tử hơi chút cao một ít nhìn đến hai vị này hoàng tử su su hơi hơi nắm chặt khởi nắm tay nàng cùng hoàng tộc người đều không thân nhưng đối đời trước bọn họ đều lược có nghe thấy tam hoàng tử phó lệ tố cùng tống ngưng quân thành thân làm cái nhàn tản vương gia đến nỗi nhị hoàng tử phó lệ nguyên hắn giống như cùng thuộc vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế quá cuối cùng bị thua bị cầm tù. kết cục thê thảm. Những việc này nhi đều không phải su su có thể tham dự, Huống chi đời này tống ngưng quân súng quân biên cương, cùng tam hoàng tử chỉ sợ cũng là vô duyên vô phân. Hai vị hoàng tử đều nhận thức Khang Bình, lại đây cùng nàng chào hỏi, Khang Bình thực thẹn thùng, thấy hai cái hoàng ca ca cũng sẽ mặt đỏ, thanh nếu rồi mỗi hô hai tiếng ca ca. Phó lệ tố cười thực sang sảng, Khang Bình muội muội, ngươi cũng ra tới lên núi A. Khang Bình nhỏ giọng nói thanh là, Phó lệ tố ánh mắt lại dừng ở phương châu châu cùng su su trên mặt, dừng ở su su trên mặt khi tự nhiên là kinh diễm. Su su cùng châu châu được rồi cái phúc lễ, gặp qua nhị điện hạ cùng tam điện hạ, hai vị điện hạ a khang. Ngươi là? Phó lệ tố cũng không có gặp qua su su, có chút tò mò. Su su cúi đầu nói, thần nữ tống ngưng su gặp qua tam hoàng tử, nguyên lai là định quốc công phủ tam cô nương, bị phụ vương phong làm bảo phúc huyện quân cái kia nha đầu. Phó lệ tố nhớ tới mẫu phi từng đối hắn luôn. ban đầu tưởng cầu phụ hoàng đem tống tam cô nương cho hắn làm chắc phi nhưng là phụ vương cự tuyệt phó lệ nguyên nghe nói su su nói gợi lên khỏe môi cười thành. trong cung đầu chuyện này hắn đều rõ ràng một ít biết được cái này bảo phúc huyện quân rất được phụ hoàng thích phụ hoàng tính toán đem nàng tứ hôn cấp đại hoàng huynh hơn nữa dân gian đều nghe đồn đại hoàng huynh giống như đối cái này bảo phúc huyện quân rất có hào cảm hắn ánh mắt rừng ở su su kiểu diễm gương mặt như vậy mỹ nhân gả cho đại hoàng huynh quả thực lãng phí hắn vừa lúc thiếu cái chính phi Húng chi nếu đọc nàng, đại hoàng huynh ghét nữ tật xấu hảo không được đời này cũng vô pháp tiếp cận nữ nhân, không có nữ nhân liền không có con nối dõi, con nối roi đối hoàng tộc người là rất quan trọng, nơi nào về sau phụ hoàng lập thái tử sợ cũng sẽ lấy này làm suy xét. Cái này tống tam cô nương, không thể cùng đại hoàng huynh ở bên nhau, nếu không sẽ trở thành đại hoàng huynh trợ lực. Su su không mừng nhị hoàng tử xem nàng ánh mắt, cấp hai vị hoàng tử chào hỏi qua sau, nàng cùng châu châu cùng khang bình nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta xuống núi đi. Hảo. Hai cái cô nương nguyên bản cũng tính toán sớm một chút xuống núi. Ba cái cô nương cùng hai vị điện hạ nói thanh liền chậm rãi hướng tới dưới chân núi đi đến, tống ra còn lại người cũng đều đi theo hạ sơn, tần yến đường đi theo một khối. Hạ sơn, canh giờ đã không còn sớm, người nhà họ tống biết hôm nay sẽ đã khuya trở về thành đều mang theo lương khô, su su cùng nhị ca tứ đệ lên xe ngựa dùng cơm trưa. Thôi thì còn ở trên núi không xuống dưới, su su các nàng ăn trước, cơm trưa vẫn là dùng hộp đồ ăn phong kín bảo tồn. Vài món thức ăn còn có cơm cùng một ít bánh trứng, đều vẫn là ấm áp. Các phòng đều hồi các phòng trên xe ngựa dùng nữa nhị phòng trên xe ngựa, mảnh đẩy ra, nhìn bên ngoài sơn gian đồng ruộng phong cảnh. Su Su liền thấy tần yến đường đang ngồi ở một đạo bờ ruộng thượng dùng ấm nước uống nước, hắn giống như không mang ăn. Tống Ngọc Cẩn cũng phát hiện, cùng Su Su nói, ta muội muội yến đường không mang thức ăn, ta kêu hắn lại đây cùng nhau ăn đi. Su Su không cự tuyệt, nàng cùng tần yến đường cũng coi như quen thuộc. thuống chi còn đều đi theo người nhà một khối, cũng không tính lén gặp mặt, không tính đại sự nhi. Tống Ngọc Cần đi xuống đem bạn tốt kêu lên xe ngựa, Tần Yến Đường cũng không cự tuyệt, lên xe ngựa đi theo đại gia cùng nhau dùng đồ ăn. chỉ là bình thường dùng nữa, cũng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, lại đều là quen biết, mọi người đều nhỏ giọng nói chuyện. Su Su nhớ rõ Tần Đường Yến tỷ tỷ còn nhiễm phong hàn, liền hỏi câu. Tần Yến Đường ôn thanh nói, đa tạ tam muội muội nhớ, ra tỷ uống lên tam muội muội xứng dược, đã hảo. Su Su gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. hắn tỷ tỷ cũng là cái người đáng thương. Bất quá cũng may Phu quân tuy là nông ra người, nhưng đối nàng thực hảo. Mấy huynh muội lại liêu khởi khác đề tài tới, Su Su mới phát hiện nàng cũng tần yến đường cũng có thể liêu thượng vài câu. Hắn giống như hiểu được rất nhiều rất nhiều đồ vật. Dùng cơm xong thực, Tống Ngọc cẩn lênh tần yến đường xuống xe ngựa đi theo thế gia bọn công tử xã giao. Su Su có chút mỏi mệt, cùng tứ đệ Tống Ngọc duyên tránh ở trên xe ngựa lười biếng. Chờ đến giờ thân. Thôi thị này đó các phu nhân mới chậm rãi xuống núi, đại gia khởi hành trở về thành. Trên đường trở về, thôi thị cùng Su Su ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng. Thôi thị ôm nữ nhi, nhớ tới nàng cùng trạng nguyên lang ở chung tình cảnh, không khỏi hỏi. Su Su thích chứ trạng nguyên lang? Su Su không nghĩ nhiều, gật gật đầu nói, tần đại ca người khá tốt. Hắn ở trong quan trường thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối người nhà cùng bằng hữu đều thực ôn hòa yêu quý. Thôi thị vô về Su Su đối tóc, không nhiều lời nữa. Nếu Su Su thích. Không muốn gả vào hoàng gia, chẳng sợ liều mạng đế vương tức giận, nàng cũng sẽ trước một bước cấp su su đem việc hôn nhân định ra tới. Đời này, nàng chỉ cầu su su quá hài lòng như ý, khắc cái gì đều không bắt buộc. Đệ 83 chương, chương 83 Phong thu thủy là cái cô nhi, từ hắn có ký ức liền ở trên giang hồ sở bò lan lột, chuyện gì nhi đều trải qua, sư phụ cũng chưa, cũng không biết là như thế nào luyện liền một thân nội lực công phu. Trong trốn giang hồ, hắn nhận thức người nhiều. nhưng vô bằng hữu chân chính đã từng bị phó liêm tri đã cứu một mạng nhân tình nợ khó còn hắn đã hồi lâu không có giết người nhưng không tính hoàn toàn ẩn lui giang hồ hắn bắt bẻ thực không thích người cấp lại nhiều bạc đều sẽ không giúp đỡ giết người cho nên đáp ứng su su giúp nàng giải quyết tống ngưng quân qua 4 năm ngày phong thu thủy biết được quan binh áp giải tống ngưng quân đi lộ tuyến hắn suốt đêm đuổi theo hoàng sơn giã lĩnh rừng rậm con sông huyền nhai vách đá này một đường cũng không tốt đi hai gã binh lính giá xe ngựa phía sau dùng xe giá kéo tống ngưng quân nàng đã không nhiều ít chi giác dọc theo đường đi cơ hồ không như thế nào ăn qua đồ vật đôi tay bị dây thừng cột lấy một cánh tay đã đau đến chết lặng nàng nằm ở một lao trùng mở to đại đại mắt nhìn không trùng trên bầu trời âm u chỉ có kia xương mù mênh mông ngày, nàng đột nhiên cảm giác xe ngựa ngừng lại hai gã binh lính từ trên xe ngựa nhảy xuống tống ngưng quân mặt vô biểu tình nhìn bọn họ tới gần trong đó một người tuổi thiên đại binh lính tàn nhẫn thanh nói chúng ta được mặt trên phân phó Cũng không thể làm ngươi tồn tại đi đến biên cương, liền ở chỗ này đưa ngươi lên đường đi. Tống ngưng quân kéo kéo khỏe môi, nói cái gì cũng chưa nói, nàng ngôi tái nhợt khô nức, nàng quay đầu tiếp tục ngửa đầu nhìn về phía sương mù mênh mông không trung. Xuống dưới, kêu binh lính tiến lên mở ra một lao, đem tống ngưng quân từ bên trong lôi kéo ra tới, nàng miễn cưỡng đứng lại. Ngươi làm ác quá nhiều, mặt trên liền không tính toán làm ngươi sống sót, kiếp sau đầu thai làm người tốt đi. Hai người nhìn bên cạnh vạn trượng vực sâu đại khái là suy xét đem người đẩy xuống như thế nào cũng nên quăng ngã tan xương nát thịt mặt khác một binh lính nhỏ giọng nói đầu nhi nàng như vậy làm ác kiếp sau nơi nào có thể đầu người thai không chừng là cái xúc sinh nói cũng đúng bọn họ không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai muốn tống ngưng quân mệnh có thể là định quốc công phủ cũng có thể là trong hoàng cung hoàng đế quan trên ra mệnh lệnh tới bọn họ chỉ có thể làm theo đang định đem người đẩy xuống khi bên cạnh vang lên cái cười nhạo thanh các ngươi liền tính toán như vậy đem người đẩy xuống xong việc Hai binh lính hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn qua, xem một bạch đi hẻ nam tử trong lòng ngực ôm kiếm, chung quanh sương mù lở lờ, đạp xương mù mà đến, khuôn mặt yêu nghiệt tuấn mỹ, như vậy rừng rậm huyền mai biên, phảng phất là núi rừng trung đi ra hóa hình thành nhân yêu vợ, tà mị hoặc nhân. Tống Ngưng Quân cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía người này. Nàng mặt vô biểu tình, hai tròng mắt chết lặng. Phong Thu thủy nhữ mày, thật xấu. Xấu hắn cũng chưa tâm tình giết người. Quả nhiên cũng là tới sát nàng a, Tống Ngưng Quân xả môi. Ai, rất náo nhiệt ta. Cách đó không xa lại đi ra một thân huyền sắc siêu mỹ rẻ nam tử, khuôn mặt bình thường, nhìn một bức gương mặt tươi cười. Phong Đại Hiệp cũng ở a. Liên Thành cười tủm tỉm, hắn là điện hạ phái tới sát tống ngưng quân, không nghĩ tới nữ nhân này nhân duyên thật không tốt, muốn nàng mệnh người còn rất nhiều. Phong Gió Thu Hiển nhiên cũng nhận thức Liên Thành, cười cười thanh. Hai gã binh lính đều có chút ngốc, không biết như thế nào đột nhiên lại lại đây hai người, bọn họ là muốn làm gì? Phong Thu Thủy đảo cũng không vương nghĩa. bắt kiếm kiếm hoa bóng người hiện lên hai gã binh lính thậm chí còn không có thấy rõ ràng khi liền nghe thấy tống ngưng quân kêu dên thanh liên thành tấm tắc lắc đầu phong đại hiệp kiếm quả nhiên là mau chính là không biết là vị nào mua phong đại hiệp này đơn tử cái này là võ lâm nổi danh sát thủ điện hạ đối hắn có ân cho nên hắn phi thường không thích điện hạ quan ngươi chuyện gì phong gió thu thanh kiếm từ tống ngưng quân ngực rút ra mặt vô biểu tình nói kiếm chỉnh giữa trái tim nhưng muốn người chết thấu thấu chỉ có chém rơi đầu hắn ánh mắt dừng ở Tống Ngưng quân cần cổ. Tống Ngưng quân đau đã vô pháp hô hấp, sắc mặt trắng bệnh. Nàng cảm giác này tuấn Mỹ nam nhân trên người lạnh leo sắc ý, nàng che lại ngực lảo đảo chân sau hai bước. Hô hấp đã bắt đầu không thông thuận lên, Tống Ngưng quân trong đầu hiện lên rất rất nhiều hình ảnh, từ nàng khi còn nhỏ bắt đầu, từng màn. Nàng sẽ chết sao? Nàng thật sự không cam lòng à, chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, nàng đều không nghĩ từ bỏ. Tống Ngưng quân trong đầu đột nhiên thanh tỉnh một lát, Nàng ra sức hướng tới phía sau vạn trượng vực sâu lui xuống, nàng tình nguyện bị quăng ngã nát nhử, cũng không muốn chết tại đây người dưới kiếm. Phong thu thủy nhữ mày nhìn ngã xuống dưới vực sâu nữ nhân, hắn mới vừa rồi đích sắc do dự hạ, là sợ chém nữ nhân này đầu, nàng huyết phun trào mà ra, làm dơ trên người quần áo làm sao bây giờ. Quá xấu, liền trên người nàng huyết đều không nghĩ dính vào người. Liên thành đi tới nhìn mắt sương mù mênh mông dưới vực sâu, hỏi, đã chết sao? Phong thu thủy ghét bỏ nói, đã chết đi. thật sự liên thành hỏi phong thu thủy vớt cầm cân nhắc nói đâm chúng trái tim hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá nếu là nàng trái tim lớn lên ở mặt khác một bên phía dưới vừa vặn là nguồn nước vạn nhất lại gặp phải cái thần y ỉa vu y liên thành cả kinh nói như vậy chẳng phải là không chết được phong thu thủy vô tội nói ta như thế nào biết vận khí hẳn là không tốt như vậy đi liên thành có chút vô ngữ tính ta trở về cùng điện hạ phục mệnh nghĩ đến thương thành như vậy lại rơi xuống vạn trượng vực sâu Như thế nào đều đang chết." Liên Thành dứt lời, xoay người liền đi, phía sau Phong Thu Thủy bỗng nhiên nói, "Từ từ." Liên Thành quay đầu, một cái hộp gấm hướng tới hắn tạp lại đây, Liên Thành giơ tay tiếp nhận, "Không rõ này ý." Phong Thu Thủy ôm kiếm nhướng mày nói, "Tiểu mỹ nhân cấp, nàng không muốn thừa phó liêm Chi tỉnh, bất quá lao tử thực thích kia tiểu mỹ nhân, miễn phí giúp nàng giết người đều vui, này bạc liền còn cấp phó liêm Chi, làm hắn ngày khác cấp tiểu mỹ nhân đưa đi." Cái gì lung tung rối loạn, Liên Thành mày. Phong Thu Thủy cũng không trông cậy vào liên thành này, chỉ số thông minh có thể nghe hiểu, cơ cơ trong lòng ngược ôm kiếm, bạch đi nhẹ nhanh nhẹn, vào rừng rộng. Liên thành cân nhắc một đường, đại khái đoán được chút, trở lại biên thành nhìn thấy điện hạ liền đem hộp gấm cho hắn, lại đem huyền nhai biên sự tỉnh cấp điện hạ nói biến, cuối cùng vẫn là Phong Thu Thủy những lời này đó. Phó liêm chi rỗi tay bao lại hộp gấm, đỉnh mày hơi nhíu, lại không nhiều lắm ngôn làm liên thành hồi kinh. Tiết trùng dương đã qua đi nửa tháng. su su không biết vị kia phong đại hiệp rốt cuộc đem tống ngưng quân giải quyết rất không qua hai ngày có người cấp su su tặng phòng mật tin su su mở ra bên trong chữ viết qua loa còn có chút xấu mặt trên viết tống ngưng quân trái tim trung nhất kiếm rơi xuống huyền ngai hắn tính toán đi dưới vực sâu nhìn một cái làm su su đừng lo lắng luôn là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể ký tên là phong thu thủy su su ngồi ở song cửa sổ bên méo này phong hơi mỏng giấy viết thư khe như mày. đến trình độ này Tống Ngưng Quân không quá khả năng còn sống đi, nếu như vậy đều có thể sống, vận khí thật sự là người tiên. Đảo mắt tới rồi 10 tháng sơ, thời tiết càng thêm lạnh lẽo, ra cửa đều phải hệ áo choàng. Su Su Nhật Tử cũng không quá lớn biến hóa, vẫn là dậy sớm rèn luyện, sau đó qua đi cấp Thịnh thị Thịnh An, thế nàng trừ trong cơ thể dư độc, dư độc cuối tháng là có thể toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, nhưng Thịnh Thị thân mình khẳng định vẫn là phải hảo hảo điều dưỡng. Buổi chiều Su Su vẫn là tiếp tục đi theo sư phụ học y hoặc là đi đức thiện đường bang nhân xem bệnh. Tháng này còn có kiện đại sự nhi, trưởng tỷ Tống ngưng ra muốn thành thân. Nhà chồng là Thanh Châu Mạnh Thứ Sử trong nhà trưởng tử Mạnh Nhuận trạch, năm vừa mới 18, 3 năm trước đây tam giáp tiến sĩ, ngoại phóng Thanh Châu, cho nên trưởng tỷ xuất giá sau sẽ đi theo tỷ phu đi Thanh Châu định cư. Mạnh Thứ Sử cùng đại ba Tống Kim Phong từ nhỏ quen biết, hai nhà hài tử khi còn nhỏ liền định ra hoa hoa thân. Hơn nữa Su Su biết trưởng tỷ gà thực hảo, đời trước quốc công phủ nghèo túng sau. Mạnh ra người như cũ thiệt tình đái trường tỷ Cho nên việc hôn nhân này thật thật là cực hảo Tống ngưng gia là 10 tháng trung tuần xuất giá Toàn bộ quốc công phủ đều bận rộn không thôi Răng đèn kết hoa. Quốc công phủ đại phòng đội vàng nữ nhi chuẩn bị xuất giá công việc Các phòng cũng đều đưa đi thêm trang Quốc công phủ gả nữ là đại sự nhi Ngay cả trong cung đầu thuận hòa đế đều tặng kiện thêm trang Đế vương đều tặng Trong cung các vị quý phi Các phi tử tranh nhau đều làm bên người người tới quốc công phủ tặng thêm trang. Đến nỗi vì sao thuận hòa đế cấp quốc công phủ đại cô nương đưa thêm trang.